Trường 22 Con gái tôi, ôi tài sản của tôi, ôi con gái tôi, ôi những đồng tiền vàng thiêng liêng của tôi, hỡi công lý, hỡi luật pháp, tiền của tôi và con gái tôi đâu. Người lái buôn thành Vernis Hai nhà thủ lĩnh sắc sông không thỏa mãn được trí tò mò, đành lại quay vào bàn tiệc để thỏa mãn nốt cái dạ dày mới hài lòng có một nửa. Chúng ta hãy mặc họ mà quay về với Isaac York. Lão bị giam cầm cực khổ hơn nhiều. Chúng hối hả lôi lão do thái đáng thương tống vào một cái hầm trong lâu đài. Ở tiết mãi tận dưới mặt đất khá sâu, nền hầm ướt láp nháp vì còn sâu hơn cả đáy hào quanh lâu đài. Chỉ có một chút ánh sáng le lói chiếu qua một hai cái lỗ hỏng đục trong tường. Cao quá tầm tay với của người bị giam rất nhiều. Ngay lúc giữa trưa, mấy cái lỗ ấy cũng chỉ để lọt qua một chút ánh sáng lờ mờ, chập chờn. Hoàng hôn chưa đổ xuống, khi những nơi khác trong lâu đài còn sáng sủa, mà ở đây đã tối om như nửa đêm. Trên tường thấy treo nhiều xích và cùng đã chỉ, hẳn chúng sợ những người bị giam trốn mất nên dùng những thứ này để đề phòng. Trong số mấy bộ cùng, có một bộ còn đeo lòng thòng hai cái xương đã mùn nát. Có lẽ đó là hai cái xương chân người. Hình như có một tù nhân nào đó không những đã bị chúng hành hạ đến chết ở đây, mà còn bị bỏ mặc nằm đó, đến nỗi xác giữa xa chỉ còn bộ xương chơ lại. Cuối căn phòng khủng khiếp này, có một cái lò lửa lớn. Trên nóc lò có mấy thanh sắt gác ngang Dì ăn đã gần gãy. Người can đảm gấp mấy Isaac trông thấy cảnh tượng cái hầm như vậy cũng phải phát khiếp. Xong Isaac lại có vẻ điềm nhiên. Sự nguy hiểm mới đang đe dọa còn lâu mới đến thì lão lại lo sợ cuốn cuồng. Lúc nó đã kể sát sau lưng lão lại không thấy sợ hãi lắm. Những người ham săn bắn kể lại rằng giống thỏ lúc bị bầy chó săn đuổi giết sau lưng thì khiếp đảm hơn là lúc phải đương đầu với nanh vuốt của chúng. Có lẽ dân do thái cũng vậy. Vì luôn luôn sợ hãi bất cứ trong trường hợp nào, thành ra có thể nói trong trí họ sẵn sàng chờ đợi những hành động tàn bạo nhất có thể phải chịu đựng, đến nỗi họ không còn biết ngạc nhiên trước bất cứ một sự hành hạ nào một khi nó đã xảy ra. Sự ngạc nhiên ấy vẫn làm cho người khác rụng rời chân tay, mất hết sức chống cự. Vì quá khủng khiếp. Và chăng, lần này không phải là lần đầu tiên Isaac lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Lão đã sẵn kinh nghiệm trong những hoàn cảnh tương tự và vẫn hy vọng thoát khỏi bàn tay tàn bạo của bọn này như nhiều lần trước. Hơn nữa, lão lại mang sẵn trong người cái tính bướng bình cố hữu của dân tộc lão. Ai cũng rõ, trước những tai nạn khủng khiếp nhất mà bọn thống trị tàn bạo gây ra, dần so thái thường đem một ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi ra chống lại, chứ không chịu thỏa mãn đòi hỏi của kẻ áp bức họ. Dắp tâm chống đối một cách tiêu cực như vậy, lão lấy quần áo dài trên nền đất cho khỏi ẩm và ngồi ở một góc hầm. Chồng lão ngồi, hai tay bó gối, dầu tóc rối bù, đầu đội chiếc mũ cao lên khinh vài khoác tấm áo lông, lờ mờ trong cảnh tranh tối tranh sáng. Giá nhà danh họa Rembrandt có sống vào thời đó, hẳn đã lấy ngay làm đề tài cho một bức ký họa. Lão so thái cứ ngồi im như vậy, không động đậy, có đến ba tiếng đồng hồ liền. Cuối cùng, lão nghe thấy phía cầu thang xuống hầm có tiếng chân người. Tiếng đóng cửa rút xa, dít lên ghê sợn. Cốt cửa kêu lên ken két khi cánh cửa hầm mở xa. Và Rekinan đầu bò bước vào, Theo sau là hai tên nô lệ Người sarah của lão vũ sĩ thánh chiến Đầu bò là một người cao lớn vạm vỡ Suốt đời hắn chỉ chuyên có một việc trận mạc Hoặc gây sự đánh nhau với kẻ thù Hắn không từ một thủ đoạn nào Mà không dùng để mở rộng thế lực Nét mặt hắn thật hợp với tính tình Xong nhìn mặt hắn Ta còn thấy rõ Hắn là người thật sữ tợn và xảo quyệt Trên mặt hắn Những vết sẹo dài trông như những đường khâu rúng gió, giá ở trên mặt người khác thì đã làm cho người ta thương xót và kính trọng, vì đó là những dấu hiệu chứng tỏ một sự dũng cảm đáng quý. Nhưng riêng trong trường hợp của đầu bò, những vết sẹo ấy chỉ khiến vẻ mặt hắn càng thêm dữ dội trông mà phát khiếp Tên nam tước ghê gớm này mặc một tấm áo lót bằng da may khít người. Mặt da đã trơ ra và nhem nhước vì cọ sát nhiều lần với bộ áo sát mặt ngoài. Hắn không mang theo một thứ võ khí gì. Ngang lưng chỉ đeo có một con sao găm hình như để cho cân với sức nặng của một chùm chìa khóa gì móc ở thắt lưng mé sườn bên phải. Mấy tên nô lệ da đen theo sau đầu bò đã cởi bỏ những bộ quần áo lộng lẫy mặc lúc trước. Bây giờ chúng chỉ mặc quần áo bằng dạ thô. Tay đứa nào cũng sắn đến tận quỷ Y như kiểu bọn đồ tể khi sửa soạn làm nghề vậy. Mỗi đứa cầm trong tay một cái bị nhỏ. Khi chúng đã vào cả trong hầm rồi, chúng còn cẩn thận đứng án ngữ sát cửa. Chờ đầu bò đích thân khóa chặt cửa lại mới thôi. Đoạn chúng bước chậm chậm về phía lão do thái. Mắt nhìn trừng trừng vào lão. Hình như chúng muốn làm cho lão tê liệt cả chân tay vì cái nhìn ấy thì phải. Người ta thường kể rằng có phải giống Phật, Trước khi ăn mồi cũng làm cho con mồi tê liệt đi bằng cách nhìn như vậy. Hình như đối với người tù nhân bất hạnh này, trong một mức độ nào đó, cái nhìn bị ổi và xạo quyệt của đầu bò cũng có cái mãnh lực kỳ sĩ ấy thì phải. Lão sao thái ngồi hờ người xa, mồm há hốc. Mặt lão trợn tròn, nhìn chừng chừng vào tên man sợ đầy vẻ kinh hoàng khủng khiếp. Toàn thân lão dường như co súng lại, bé hẳn đi khi gặp phải cái nhìn dữ tợn đầy đe dọa của tên nóc Lão Isaac bất hạnh, sợ quá đến nỗi không đủ sức đứng dậy chào nữa. Lão cũng không dơ được tay lên để ngả mũ xa hoặc ấp úng, lấy được một lời van xin si nào cả. Rõ ràng, phen này bị hành hạ và bị giết rồi, không thể tránh khỏi. Lão lo lắng quá. Một mặt khác, hình thủ cao lớn của tên Norman trông như đường bệ thêm lên, giống như con diều hâu xù lông ra khi sắp lao bổ xuống con mồi yếu ớt. Lão do thái co rúm người lại trong một góc hầm, cố làm cho mình bé nhỏ hơn. Còn cách lão do thái khoảng ba bước, thì đầu bò dừng lại. Hắn ra hiệu cho một tên nô lệ bước lại gần. Tên nô lệ da đen tuân lệnh tiến lại, lôi trong cái bị của hắn ra một cái cân đĩa và rất nhiều quả cân. Nó đặt tất cả những thứ ấy xuống dưới chân đầu bò, đoạn lại lùi về chỗ cũ cạnh tên bạn nó. Cả hai chỉ dám khúng núm đứng tận đằng xa đợi lệnh. Bọn này cử động chậm chạp và trịnh trọng, hình như chúng cũng đã hình dung được trong ý nghĩ tất cả sự tàn nhẫn và khủng khiếp của cuộc tra tấn. Cảnh tra tấn bắt đầu. Đầu bò hỏi tên tù nhân xấu số. Con chó khốn kiếp nhất của giống người khốn kiếp kia, mì có trông thấy chiếc cân này không? Tiếng nói trầm trầm và bị ổi của hắn âm vang lên trong gian hầm sống. Lão do thái bất hạnh, lý nhí trả lời là có thấy. Tên nằm tước, tản nhẫn lại nói. Mi sẽ dùng chính cái cân này cân cho ta một nghìn cân bạc theo đúng tiêu chuẩn đo lường của Hoàng Thành ở London. Đến lúc này, thì đã rõ sự nguy hiểm ghê gớm nhất đối với lão, Isaac mới nói được ra lời, lão đáp. Lại thánh Abraham, có ai đòi nộp một số tiền lớn như thế bao giờ? Ngày trong chuyện cổ tích cũng chưa bao giờ có ai nghe nói đến một số bạc những một nghìn cân. Đã có con người trần tục nào được may mắn nhìn thấy một đống của to như thế? Ngài cứ lục soát nhà tôi đi, lục soát cả nhà của tất cả những người Do Thái ở York nữa. Ngài cũng không thấy có một phần mười số bạc khổng lồ ấy đâu. Đầu bò trả lời. Thế là ta biết điều lắm rồi. Còn nếu như bạc hiếm thì ta lấy vàng cũng được. Cứ sáu cân bạc tính là một đồng mác vàng. Nếu mi nộp đủ, ta sẽ tha cho bộ xương già vô đạo của mi khỏi sự trừng phạt mà mi không thể tưởng tượng nổi đâu. Isaac kêu lên, Ngài hiệp sĩ đáng kính ơi, xin Ngài hãy thương tôi. Tôi giả cả, nghèo khó và yếu đuối lắm. Ngài hành hạ tôi, bắt tôi phải chịu thua thì cũng chẳng vinh sự gì. Dẫm bẹp một con sâu, thật không phải là một hành động anh hùng. Tên hiệp sĩ trả lời, Có lẽ mi giả thật Xong như vậy thì bọn người dồi dại đã chịu cho mi bóp nặn Và ăn ở đều cáng mà sống dài dàng đến lúc bạc đầu Họ càng thêm nhục mặt thôi Có lẽ mi yếu đuối thật Vì đã bao giờ một tên do thái có được một trái tim hay một bàn tay Nhưng nhất định là mi rất giàu có rồi Lão do thái kêu lên Tôi xin thề cùng ngài, ngài hiệp sĩ đáng kính ơi Tôi xin thề trước tôn giáo của tôi Tôi xin thề trước những điều chúng ta cùng tin tưởng. Tên Nockman Ngắt lời lão Đừng có mở mồm ra mặt thề láo. Mi còn bướng bình thì ta quyết định số phận của Mi ngay bây giờ. Ta cần phải cho chính mắt Mi nhìn thấy số phận của Mi mà suy nghĩ. Đừng tưởng rằng ta nói thế cốt để dọa Mi đâu. Mi đừng có tiếp tục sở thói hèn nhát để tiện thừa hưởng của cái giống do thái ra đây. Ta thề trước những điều Mi không tin tưởng Ta thề trước kinh thánh phúc âm của nhà trung, ta thề trước uy quyền tối linh của nhà thờ công giáo rằng ý định của ta là dứt khoát, ta đã quyết định rồi. Gian hầm này không phải là nơi nói đùa. Những tù nhân trăm ngàn lần có giá trị hơn mi cũng đã chịu chết rụi giữa bốn bức tường này. Không một ai biết đến số phận của chúng nó đâu. Bọn chúng thì ta giết ngay không cần hành hạ. Nhưng đối với mi ta sẽ dành cho một cái chết ngắt ngoài kéo dài hơn nhiều. Hắn lại ra hiệu cho hai tên nô lệ lại gần và nói riêng với chúng bằng thổ ngữ Saracen. Trước kia, hắn cũng đã từng ở Palestine một thời gian nên nói được tiếng Saracen. Và có lẽ, hắn học cây khoa độc ác cũng trong thời gian này. Hai tên Saracen dốc trong bị ra một đống than, một cái bể lò, còn tên kia bốc than bỏ vào trong chiếc lò xỉ sắt đã nói ở trên đoạn nó lấy bể thổi thật mạnh, kỳ cho than trong lò cháy đỏ rực lên. Đầu bò nói: Isaac, mi nhìn rõ chưa? Mì có thấy những thanh sắt bắc ngang trên đống than hồng rực kia không? Ta sẽ lột quần áo mi, bắt mi nằm lên trên những thanh sắt này, sẽ thổi bể cho lúc nào than cũng hồng rực dưới lưng mi. Tên lợn lệ kia sẽ phết dầu vào người mi để cho da mi khỏi cháy thành than. Bây giờ mi hãy chọn đi. Mị ưng nộp ta một nghìn cân vàng hay mi thích nằm trên cái đệm này? Chọn ngay đi. Hề có vong hồn bố ta. mi không có con đường nào khác đâu. Lão Giò Thái khốn khổ kêu lên. Không có lẽ, không có lẽ ngài lại làm như vậy thật. Việc ngài định làm độc ác quá. Khi nào tạo hóa lại có thể sinh ra một con người nhẫn tâm đến thế được. Đầu bò nói. Isaac đừng tin vào điều ấy làm gì mi sẽ là một cách tai hại ấy ta đây là người đã từng chứng kiến cảnh cả một thành bị tàn phá hàng nghìn đồng bào gia tô giáo của ta trong thành bị giết vì gươm giáo bị chết đuối bị chết cháy mi tưởng ta dễ mùi lòng mà đổi ý định vì tiếng kêu khóc tiếng rên xiết của một tên do thái khốn kiếp sao còn những tên nô lệ da đen này chúng là những kẻ không biết đến pháp luật không có tổ quốc không có lương tâm đâu chúng chỉ biết có một việc là tuân lệnh chủ. Ta chỉ khẽ ra hiệu là chúng sẵn sàng dùng thuốc độc, cọc nhọn, dao găm, thừng chảo để thi hành mệnh lệnh ngay. Mi chớ tưởng chúng sẽ động tâm mà tha cho mi, mi có van xin chúng, chúng cũng không hiểu tiếng nói của mi đâu. Hồi, thằng già kia, chớ có dại sột, mi có lắm của cải quá cũng vô ích, hãy chịu bỏ ra một phần Suốt đời My đã ra sức bóc lột những người gia tô giáo bằng cách cho vay lái để làm giàu. Bây giờ My hãy trả lại cho một người gia tô giáo là ta đây một phần đi. My còn sống, thì với những thủ đoạn làm ăn xảo quyệt, túi tiền của My không mấy lúc lại đầy. Nhưng khi My đã nằm trên những thanh sắt kia, thì có mạ đỉa rời hay thuốc tiên cũng không làm cho My sống lại được. Hãy thuận nộp tiền chuộc đi, ta bảo thật. Thế cũng là sung sướng lắm rồi. Vì chỉ nộp có ngần ấy tiền mà mi thoát được khỏi cái hầm này và lại biết được bao nhiêu điều bí mật người khác ít khi sống sót ra khỏi nơi này mà kể lại. Ta không giải lời vô ích với mi nữa, giữa hai thứ, của cải vô ích hay máu thịt của mi, mi hãy chọn đi và mi chọn thứ nào, ta ưng cho mi thứ ấy ngay lập tức. Isaac rên lên Hỡi thánh Abraham, thánh Jacob, hỡi tất cả các vị thánh của dân tộc Do Thái, hãy cứu vớt lấy tôi. Tôi làm sao mà lựa chọn được bây giờ, vì tôi nghèo lắm. Lấy đâu ra đủ tiền để nộp ngài một số bạc lớn như vậy? Tên hiệp sĩ ra lệnh. Mấy thằng kia, tóm lấy cổ nó và lột quần áo nó ra, để xem những thằng thánh bề trên của dân tộc nó cứu vớt nó ra sao nào. Mấy tên nô lệ không hiểu tiếng nói của tên quý tộc. Nhưng nhìn con mắt và tay hắn ra hiệu, chúng cũng đoán hắn ra lệnh phải làm gì. Một lần nữa, chúng lại tiến lên, tóm lấy lão do thái bất hạnh, nhấc bồng lên khỏi mặt đất. Hai thằng đứng hai bên treo lơ lửng lão dạ ở giữa. Chúng im lặng đợi lệnh của tên quý tộc lòng sắt dạ đá. Lão do thái khốn khổ liếc mắt nhìn vào mặt hai tên nô lệ và đầu bò. Hy vọng may ra tìm thấy nét gì chứng tỏ chúng không định làm sự thật mà chỉ định dọa cho lão sợ, nhưng lão chỉ thấy tên quý tộc mỉm cười vẫn nụ cười lạnh lùng nửa bị ổi nửa dẻo cợt như lúc nãy trước khi hắn hành hạ lão. Còn những con mắt của mấy tên Saracen thì long lên sòng sọc dưới bộ lông mày rậm đen xì, con người nổi bật giữa tròng mắt trắng giả trông càng tăng thêm vẻ dữ tợn. Cứ nhìn con mắt chúng mà đoán thì không những chúng không ghê tởm vì phải chỉ huy hoặc thi hành công việc này. Mà trái lại, chúng có vẻ ngấm ngầm khoái chí vì sắp được chứng kiến một cảnh tượng lý thú. Lão do thái, bèn nhìn đến lò lửa rực đang chờ đợi lão. Biết rằng chẳng hy vọng gì tên đào phủ đổi ý, lão đành chịu thua vậy, lão nói. Tôi xin nộp ngài một nghìn cân bạc vậy. Ngưng lại một lúc, lão thêm. Nghĩa là tôi sẽ vay đồng bào tôi lấy đủ số tiền nộp ngài, Bởi vì số tiền ấy quá lớn, chưa nghe thấy ai nói đến bao giờ. Tôi sẽ phải đi lại van đồng bảo tôi như một thằng ăn mày. Họa trang mới thu xếp đủ mà nộp ngài. Bao giờ tôi phải nộp cho ngài và nộp ở đâu? Đầu bò đáp, ở đây. Nộp ngay bây giờ. Bạc phải cân cẩn thận và đếm đủ ngay trên mặt nền hầm này. Mi tưởng chưa nộp tiền cho ta mà ta tha cho Mi về hắn Lão do thái nói, Thế có cái gì chứng thực rằng tôi sẽ được trả lại tự do sau khi đã nộp đủ tiền chuộc? Đầu bò đáp. Có lời hứa của một nhà quý tộc Norman chứ còn cái gì nữa. Tên nô lệ cho vay lãi khốn hạn. Long mộ đạo của một nhà quý tộc Norman còn đáng quý gấp mấy lần vàng bạc của My và của cả dân tộc My nữa. Isaac rụt rè hỏi. Thưa ngài quý tộc đáng kính, xin ngài tha lỗi. Nhưng nếu ngài không thèm tin lời tôi thì tại sao tôi lại có thể tin cậy hoàn toàn vào lời hứa của ngài được? tên hiệp sĩ lạnh lùng đáp: vì mi bắt buộc phải tin tên do thái kia, nghe chưa? nếu lúc này mi đang ngồi trong gian phòng chất đầy của cải của mi ở york, còn ta đang cầu xin mi cho vay tiền, thì hẳn mi là người có quyền quyết định ngài ta phải trả nợ và ấn định những điều kiện đảm bảo cho số tiền của mi. nhưng đây lại là căn phòng chứa vàng bạc của ta. Ở đây, mi lép vế rồi. Ta cũng không thèm nhắc lại với mi những điều kiện mi phải chịu để chuộc lại tự do nữa. Lão Do Thái rèn rỉ, đau đớn. Ngài đã trả tự do cho tôi. Thôi thì tôi xin Ngài tha cho cả những người cùng đi với tôi. Họ vẫn kinh bỉ tôi vì tôi là người Do Thái thật. Xong thấy tôi gặp sự không may, họ cũng thương xót và giúp đỡ. Chính vì họ dừng lại giữa đường một lúc lâu để giúp tôi, nên họ mới gặp tai nạn này. Và lại, ngài tha cho họ, may ra họ có thể giúp đỡ tôi có đủ tiền nộp ngài chăng? Đầu bò đáp. Người định nói đến mấy thằng nhà quê sắc sông phải không? Chúng nó muốn chuộc lại tự do thì lại có những điều kiện riêng. Mì hãy cứ lo cho cái thân mì, đừng có dúng mồm vào chuyện của người kẻ khác. Isaac lại hỏi. Vậy chứ ngài chỉ tha có một mình tôi và ông bạn ốm của tôi sao? Đầu bỏ đáp. Cái thằng do thái này, đừng bắt tao phải nhắc lại lần nữa rằng mì hãy cứ lo cho cái thân mì mặc kệ việc của người khác. Mì đã quyết định nộp tiền chuộc, vậy thì hãy lo một việc là đếm đủ số bạc cho ta và sớm chừng nào, hay chừng ấy. Lão do thái nói, xin ngài hãy nghe tôi, xin hãy vì món tiền lớn, ngài sắp được hưởng, vì ngài đã quá. Nói đến đây, lão im bặt không dám tiếp, sợ tên Nockman man sợ nổi giận nhưng đầu bò chỉ cười phá ra tự mồm hắn bổ sung câu nói mà lão do so thái ngần ngại không dám nói hết vì ta quá vô lương tâm mi định nói thế phải không Isaac, cứ nói thẳng ra việc gì mà ngại, ta bảo cho mi biết ta vốn là người biết điều ta biết chịu đựng lời trách móc của kẻ mất tiền, mặc dù kẻ mất tiền ấy chỉ là một thằng so thái còn mi Isaac mi không bình tĩnh được như ta khi mi thưa với tên chắc fitdoren tại tòa án viện cớ hắn đã gọi mi là một tên cho vay lãi hút máu hút mủ thiên hạ mà hắn nói thế chỉ vì hắn khuyên ra bại sản bởi mi bóc lột quá tàn nhẫn lão do thái đáp tôi xin thề trước kinh tàn mút rằng ngài đã lầm trong việc này fitdoren rút sao găm ra dọa tôi ngay trong phòng tôi chỉ vì tôi đòi hắn trả số bạc hắn đã vay theo văn tự Đúng ngày lễ phục sinh là hết hạn, thế mà hắn không chịu trả, lại còn toan làm giữ. Đầu bò nói, ta không cần biết nói làm cái gì. Vấn đề là bao giờ thì ta có tiền, bao giờ thì mi nộp đủ số bạc, Isaac. Isaac đáp, xin ngài để cho con gái tôi là Ca đi về York. Dĩ nhiên, thưa ngài hiệp sĩ, có vũ sĩ của ngài đi kèm cho chắc chắn. Chỉ trong khoảng thời gian tối thiểu, người ngựa đủ sức đi về, Là cái kho tàng ấy. Đến đây, lão đau đớn dên gì, Xong sau mấy giây ngập ngừng lão tiếp, là số tiền ấy sẽ được đếm đủ ngay trên mặt nền hầm này. Đầu bò làm sao bộ ngạc nhiên nói, con gái mi trời đất ơi, này, Isaac, giá ta biết điều đó sớm thì hay quá. Ta lại cứ tưởng, cái cô gái lông mày rậm ấy là vợ lẽ của mi thành ra ta đã tặng cho ngài Brian Bohinbe để làm hầu gái mất rồi. Ấy là ta bắt trước phong tục của các bậc tù trường và các vị tráng sĩ anh hùng thời cổ. Về mặt này, họ đã cho ta những thí dụ thật đẹp đẽ. Cái tin xét đánh ấy đến một cách tàn nhẫn. Isaac rú lên một tiếng kinh khủng, làm cho cả gian hầm như rung lên và khiến cho hai tên Saracen sững sờ xa vì càng nhiên, đến nỗi chúng buông rơi Isaac xuống đất. Thế mình không bị chúng nắm chặt nữa, Isaac vội quỷ xuống ôm chặt lấy đầu gối của đầu bò mà vang xin. Xin ngài, hãy lấy cả số tiền ngài bắt tôi phải nộp. Xin ngài, hãy làm cho tôi khuynh ra bại sản, hãy bắt tôi phải đi ăn mày mà sống. Xin cứ lấy con dao găm kia mà băm vầm tôi ra từng mảnh, cứ nướng cháy tôi trên lò lửa kia đi. Nhưng xin ngài hãy tha cho con gái tôi, xin hãy tha cho nó về bình yên và vẹn toàn danh dự. Ngài cũng là con một người đàn bà sinh xa, xin Ngài chớ làm ô danh một người con gái yếu đuối. Con gái tôi giống mẹ nó như đúc, mẹ nó là Saraen, đã chết rồi. Chúng tôi yêu nhau được sáu đứa con chết dần cả. Mình nó là út còn sống sót. Trong cảnh quá bụa, tôi chỉ còn có mình nó là nguồn an ủi độc nhất. Ngài nỡ lòng nào tước đoạt mất của tôi. Ngài nỡ lòng nào buộc tôi phải ước ao rằng thà trước kia đứa con độc nhất còn lại của tôi chết ngay cùng mẹ nó, chôn trong nấm mồ của tổ tiên, còn hơn sống sót đến bây giờ. Tên nóc man hình như cũng hơi cảm động, nói. Dạ, ta biết được điều ấy trước thì hay quá. Ta cứ nghĩ giống do thái chúng bay thì có biết yêu quý cái gì ngoài mấy túi vàng. Isaac thấy tên nóc man ra chiều cũng thông cảm với mình, vội nắm ngay lấy cơ hội, lão nói. Chúng tôi là người do thái thật Xong xin ngài chứng nghĩ rằng Chúng tôi tồi tệ quá như thế Con chó rừng trong lúc bị săn đuổi Con mèo rừng đang khi bị hành hạ Cũng còn biết thương con nó huống chi dân tộc do thái chúng tôi Dầu bị khinh bỉ, bị hành hạ Lại không biết thương con cái chúng tôi sao Đầu bò đáp Ừ, thì cho là có thế đi Sau này ta sẽ biết sai hay đúng Mà Isaac Điều đó lợi cho chính mì đấy Bây giờ không phải là lúc bàn chuyện đó Việc đã chót xảy ra rồi, ta làm thế nào được, mà sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa, ta cũng chịu không giữ được đâu. Một lời hứa với người bạn chiến đấu của ta là quý, không khi nào ta sai lời. giàu có vì nẻ mười tên do thái như mi cũng vậy. Và lại, nếu con gái mi được ngài Bo Hành B hạ cố đến, thì càng may cho nó. Chứ sao mi lại coi thế là một tai họa. Isaac vung hai tay lên, vẻ vô cùng đau đớn. Nhất định thế là một tai họa, phải là một tai họa. Tại sao bọn vũ sĩ thánh chiến lại chỉ thích hành hạ tàn ác đàn ông và làm nhục đàn bà thế này? Đầu bò trợn tròn đôi mắt nảy lửa. Có nhẽ, hắn rất sung sướng, Vin ngay lấy câu nói của Isaac để giả bộ cực kỳ giận dữ. Hắn quát. Đổ con chó vô đạo, đừng có nói xấu dòng tu của đền Dian. Hãy lo việc nộp ngay món tiền mi đã hứa cho ta. Nếu không, ta sẽ cắt đôi cái họng do thái của mi ngay bây giờ." Mặc dầu vô phương kế chống lại, lão do thái cũng không thể kìm nổi cơn giận cố nén từ nãy, lão giận dữ mắng xả vào mặt tên đau phủ. "Đồ khốn kiếp, quần kẻ cướp, tao sẽ không nộp cho mày cái gì hết, nếu mày không tha con gái tao ra bình yên và toàn vẹn danh dự, tao sẽ không nộp cho mày lấy một đồng xu nhỏ nào hết." Tên Noxman nghiêm mặt hỏi: Thằng Do Thái kia, mày có điên không hử Mày có phép lạ gì làm cho da thịt mày dí sắp đỏ vào không cháy? dội dầu sôi vào không bỏng? Tình cha con làm cho lão Do Thái có cái can đảm của kẻ tuyệt vọng. Tao không sợ gì hết, cho mày cứ hành hạ tao thỏa thích. Con gái tao là máu của tao, thịt của tao. Đối với tao còn quý gấp ngàn lần thân thể của chính tao. Mày đừng có dọa tưởng thế mà tao sợ. Bạc của tao, tao sẽ không cho mày lấy một ly, trừ phi tao nấu chảy nó ra mà đổ vào cái cuống hỏng tham lam của mày. Không, tên Nazaren kia, tao sẽ không nộp cho mày lấy một đồng su nhỏ, dẫu như vậy có dừa sạch được cho mày những tội lỗi trông chất lên như núi suốt đời mày. Mày hãy giết ngay tao đi, thiên hạ sẽ biết rằng dẫu phải chịu cực hình, tao là người Do Thái cũng biết, không nghe theo một tên đạo Gia Tô. Đầu bò nói để xem mi có bướng được mãi không. Thấy có cây thánh giá thiêng liêng đã làm cho tất cả dòng sống đáng tầm của mi phải khổ sở, ta sẽ bắt mi nếm đủ mọi cực hình khủng khiếp nhất của sắt và lửa. mấy thằng nô lệ kia lột quần áo nó ra rồi xích nó lên trên những gióng sắt kia cho tao. Lão già chống cự lại một cách yếu ớt nhưng vô hiệu. Hai tên nô lệ Saracen đã xé rách chiếc áo ngoài và lột khỏi mình lão. Chúng vừa toàn xé nốt bộ áo lót mình thì bỗng nghe tiếng tù và nổi lên phía ngoài lâu đài. Tiếng hai hồi tù và rúc vàng xuống tận góc sâu kín nhất của căn hầm. Tiếp theo lại nghe thấy tiếng nhiều người tìm gọi, Reginald đầu bò. Tên quý tộc man sợ này không muốn người khác bắt gặp mình đang làm cái công việc kê tẩm của quỷ sứ dưới âm ti. Bèn ra hiệu cho hai tên nô lệ, vứt trả Isaac quần áo, rồi chúng chui ra khỏi hầm để mặc lão do Thái chơi lại một mình mà cảm ơn Thượng Đế đã cứu thoát nạn hoặc than khóc thương con bị bắt không hiểu số phận sẽ ra sao tùy theo từng lúc nỗi lo cho bản thân và tình phụ tử tình cảm bên nào mạnh lấn át hẳn bên kia chương 23 nghe nếu những lời tình tứ ngọt ngào không sao khiến được nàng siêu lòng đổi ý thì như một chiến sĩ ta sẽ xin tình yêu bằng mũi kiếm và cứng bách nàng yêu ta trái với bản chất của ái tình Hai nhà quý tộc thành Verona Rena được dẫn vào một căn phòng trang hoàng lộng lẫy tùy cách trang trí cũng còn thô thiền so với những người bị bắt khác bọn cường bạo đối đãi với cô có phần trân trọng khác thường nên mới cho cô ở san buồng này Sư kia, đây là chỗ ở của vợ đầu bò người này chết đã lâu hồi mụ ta còn sống Căn phòng được trang hoàng theo sở thích của mụ, nhưng bây giờ chẳng có ai để ý săn sóc đến nữa nên trông cũng điêu tản lắm. Vô số thảm theo treo dài rác trên mặt tường, song nhiều tấm bị ánh nắng chiếu vào bạc vết. Đường theo cũng đã xuống màu, có tấm dùng quá lâu ngày đã bị rách tả tơi hoặc mùn nát. Tất cả lâu đài chỉ có mỗi nơi này là chỗ ở xứng đáng nhất đối với cô công chúa sắc sông, nhưng trông cũng thật là tiểu tụy. Chúng bỏ mặc cô ngồi trong phòng mà bồi hồi lo lắng cho số phận của mình. Bọn chúng còn bận sắp đặt các lớp của vở kịch đen tối này. Chúng sửa soạn, mỗi đứa liên tiếp nhau sẽ ra trò trong một màn. Ba tên The Brassi đầu bò và tên hiệp sĩ thánh chiến hội ý cùng nhau quyết định hành sự. Cuộc hội nghị kéo dài khá lâu, chúng cãi nhau rất hăng. Đứa nào cũng cho là mình đóng vai quan trọng nhất trong chuyến làm ăn táo bạo này và đòi được hưởng một phần xứng đáng. Cuối cùng, chúng cũng thống nhất ý kiến với nhau trong việc quyết định số phận của những người bị bắt. Chuyến làm ăn này là do Debrasi đứng lên tổ chức. Do đó, vào khoảng giữa trưa, hắn là người đầu tiên tiếp tục thực hiện kế hoạch sắp đặt từ trước để chiếm trái tim và đồng thời đoạt cả của cải của cô Rena. Debrasi cũng không ngồi bàn bạc được với bọn đồng lõa từ đầu đến cuối, vì hắn còn bận sửa sang bộ cánh cho thật bảnh. Hắn đeo vào người đủ các thứ đồ trang sức cầu kỳ thời đó. Hắn vứt bỏ tấm áo chẽn xanh và chiếc mặt nạ, không dùng đến nữa. Hắn trải kỹ bộ tóc rậm và dài cho nó rủ xuống tấm áo choàng viền lông thú rất quý, thành những búp hình thù kỳ dị. Hắn cạo sâu thật nhãn nhụi. Chiếc áo chẽn của hắn rủ xuống khoảng bắp chân, ngang mình hắn thắt một chiếc thắt lưng bó chẽn áo lại và dùng để đeo một thanh gươm rất nặng. Trên mặt thắt lưng có nạm nhiều hình bằng vàng khối. Chúng ta đã từng được biết kiểu giày quái gở thời đó. Nhưng về cái khoản cầu kỳ, thì De Brasi có thể thách thức tay ăn diện nhất đám theo mình. Mũi giày của hắn cong vút lên và xoắn tít như một cái sừng cừu đực. Ấy là kiểu ăn diện bảnh nhất thời bấy giờ. Riêng đối với De Brasi, đôi giày cũng có làm tôn thêm vẻ người của hắn đôi chút thực. Hắn vốn khá đẹp trai, điệu bộ cũng lịch sự. Trong dáng dấp của hắn, vừa có cái mềm mỏng của một tên nịnh thần, lại vừa có cái hiên ngang của một nhà võ tướng. Hắn ngả chiếc mũ nhung xuống tỏ ý chào Rena, trên mũ có đính một cây cặp bằng vàng khắc hình thánh mi đang lấy chân trả lên quỷ sa tăng. Vừa chào, hắn vừa nhẹ nhàng lấy tay ra hiệu mời cô ngồi xuống ghế. Thấy Rena vẫn đứng yên, tên hiệp sĩ bèn tháo chiếc bao tay phải và tỏ ý muốn dẫn cô tới ghế ngồi. Song Rena tỏ vẻ từ chối sự lịch thiệp của hắn và đáp: "Thưa ngài hiệp sĩ, Nếu quả thực trước mắt tôi là người coi ngục, trong trường hợp hiện tại, làm sao tôi có thể nghi ý khác được, thì kẻ tù nhân là tôi phải đứng tới khi biết số phận của mình được quyết định như thế nào mới phải. The Brasi hỡi ôi, nàng Rue Kiều Diễm, kẻ đứng trước mặt nàng đây là tù nhân của nàng chứ không phải là người coi ngục. Và lời phán truyền mà nàng đang chờ đợi nơi tôi thì chính đờ巴拉西 này lại đang khao khát trông đợi đôi mắt nhung kia nói lên đấy. cô gái quý tộc ngẩng cao đầu với dáng điệu kiêu hãnh của một người danh giá và có sắc đẹp bị xúc phạm. thưa ngài, tôi không hề quen biết ngài, tôi không hề quen biết ngài. ngài đừng tưởng lối ăn nói thân mật sỗ sàng với những tiếng lóng của bọn hát xong có thể khiến tôi tha thứ cho ngài về hành động thô bạo của quân kẻ cướp. đờ巴拉西 Vẫn cứ một giọng như cũ nói, Cô em Diễm Lệ ơi, chính vì sắc đẹp của cô em nên tôi đã làm những việc có phần thiếu tôn kính đối với con người mà tôi đã chọn làm bà chúa của tâm hồn tôi, là ngôi sao rực rỡ cuốn hút đôi mắt của tôi. Ngài Hiệp Sĩ Nhắc lại Ngài hay rằng tôi không hề quen biết Ngài và không có một con người nào xứng đáng đeo sợi dây vàng và cựa gót của Hiệp Sĩ mà đột nhập vào phòng của một người đàn bà không có ai che chở như vậy De Brasi đáp nàng không quen biết tôi đó chính là điều bất hạnh trong đời tôi vậy song cho phép tôi hy vọng rằng khi bọn ca công và bọn sướng lệnh ca tụng những chiến công của giới thượng võ trong bãi đấu cũng như ngoài mặt trận thì cái tên De Brasi này cũng không thường bị họ quên không nhắc đến Ruena nói vậy thì thưa ngài hiệp sĩ Hãy để mặc cho bọn ca công và bọn sướng lệnh ca tụng. Họ ca tụng ngài thì phải hơn là chính ngài nói ra. Và ngài hãy cho tôi hay, trong bọn chúng, đứa nào dám ghi vào sổ vàng của hội võ hoặc làm bài hát để ca tụng sự chinh phục đáng ghi nhớ của ngài đêm vừa qua. Ngài đã thắng được một ông già chỉ có vài tên nhà quê rút sát đi kèm và chiến lợi phẩm đoạt được là một người con gái bất hạnh bị cưỡng bức mang tới nhốt trong lâu đài của một tên kẻ cướp. Tên hiệp sĩ cắn môi, có vẻ hơi bối rối. Từ nãy, hắn vẫn nói theo lối kiểu cách giả tạo. Bây giờ, hắn lấy giọng bình thường tự nhiên hơn. Công nương Renna, nàng thật là bất công. Nàng không yêu say đắm nồng nàn, nên không biết thể tình cho sự rồ dại của kẻ khác. Mặc dù sự rồ dại ấy do chính sắc đẹp của nàng gây ra. Renna đáp, thưa ngài hiệp sĩ. Tôi xin ngài chứa tiếp tục dùng mãi thứ ngôn ngữ của bọn hát song lang thang, nó không thích hợp với các nhà hiệp sĩ hoặc quý tộc. Quả là ngài buộc tôi thất lễ mà ngồi xuống, vì ngài đã bắt đầu nói những chuyện rông dài. Những câu chuyện ấy, cái bọn bình dân xấu xa kia có hàng kho, nói từ giờ đến Tết cũng không hết. Thấy giờ khóe ăn nói kiểu cách ra chỉ chuốc lấy sự khinh bỉ Debrasi tức giận. Cô gái, kiêu hãnh kia, cô sẽ gặp phải ta đây cũng biết kiêu hãnh chẳng kém gì cô. Cô nên hiểu rằng cách ta cầu thân với cô như thế chính hợp với tính tình của cô lắm đấy. Đối với cô, dạm hỏi bằng cung tên, đào búa lại thích hợp hơn bằng những lời lẽ mềm mỏng lịch sự. Rena đáp, lấy lời lẽ lịch sự mà che giấu những hành động thô bạo thì chỉ là lấy chiếc thắt lưng của hiệp sĩ mà quàng vào ngực một thằng hề đê tiện. Tôi không ngạc nhiên khi thấy ngài khó chịu có lẽ ngài cứ giữ lối ăn mặc và nói năng của một tên cướp thì lại còn đáng khen hơn là che giấu những hành vi của kẻ cướp bằng một tấm màn lịch sự giả dối tên nóc màn nói này cô nàng lời cô nàng khuyên thật trí lý lời nói hung hãn bao giờ cũng đi đôi với hành động tàn bạo ta nói nàng hay hoặc không bao giờ nàng ra khỏi lâu đài này hoặc nàng chỉ ra được khỏi đây khi nào đã trở thành maurice de Brasi vù nhân Ta không quen thấy kế hoạch của ta bị ngăn chở, và khi một nhà quý tộc Norman đã tôn giá trị của một người con gái sắc sông lên bằng cách cầu hôn, thì cũng không cần phải cẩn thận quá mà biện bạch về hành vi của mình với cô ta. Rue nàng thật là kiêu ngạo, và vì thế nàng làm vợ ta lại càng xứng đáng lắm. Nếu không kết hôn với ta, thử hỏi nàng làm cách nào leo được lên địa vị tôn quý trong hàng ngũ các bậc vương công? thử hỏi làm cách nào nàng thoát được ra ngoài bức tường tầm thường của một cái trại hẻo lánh ở thôn quê. Sống ở đây chỉ toàn những bầy người sắc sông và những đàn lợn. Đó là nguồn lợi làm nên sự giàu có của họ. Làm sao nàng có được một địa vị tôn quý xứng đáng với nàng và nàng phải có giữa những con người thượng lưu có sắc đẹp và quyền thế được trọng vọng khắp cả nước Anh này? Rena đáp Thưa ngài hiệp sĩ Cái trại ngài khinh bì đó chính là nơi tôi sinh sống từ tấm bé, và xin ngài hãy tin rằng khi tôi rời bỏ nơi đó, giả như ngày ấy có xảy ra chăng nữa, thì tôi cũng sẽ rời bỏ để đi với một người không biết khinh kẻ nơi tôi sinh sống từ tấm bé, không biết khinh rẻ những tập tục tôi đã theo. De Brasi nói, Cô nương ơi, tôi hiểu ý nàng nói rồi, dầu nàng nghĩ rằng tôi không thể hiểu nổi điều ấy. Nhưng nàng chớ mơ tưởng đến việc Risa sư tử tâm lấy lại ngai vàng làm gì. Lại càng không nên hy vọng được, Winfried Ivanho dẫn nàng tới cạnh ngai của Risa để được tiếp đón như vợ một viên cận thần. Kẻ nào khác đeo đuổi tình yêu của nàng ắt phải nổi ghen lên khi chạm đến điều ấy. Nhưng, chí tôi đã quyết, không vì một mối tình trẻ con vô vọng ấy mà đổi ý đâu. Này, cô nương... Nên viết rằng kẻ tình địch ấy hiện đang ở trong tay tôi. Nếu tôi muốn, tôi có thể tiết lộ điều bí mật là hiện chàng có mặt trong lâu đài của đầu bò. Sự ghen tức của đầu bò còn nguy hiểm hơn sự ghen tức của tôi nhiều. rena khinh khỉnh đáp. Winfried hiện ở đây. Điều đó cũng thật như việc đầu bò là đối thủ của chàng vậy. Le nhìn chăm chú vào mặt nàng một lúc lâu rồi nói. Nàng thực không hề biết điều đó sao? Nàng không rõ ràng Inferit ivanho nằm trong kiệu của lão do thái sao Gớm, một chiến sĩ thập tự trinh thằng đem cánh tay dũng cảm của mình ra mưu việc lấy lại đất thánh mà chọn một phương tiện vận chuyển thích hợp quá Hắn nói thế và cười một cách khinh bỉ rena lo lắng quá toàn thân run lẩy bẩy không thể kìm giữ được nhưng nàng cũng cố lấy giọng điểm nhiên nói Cho ngay quả thật chàng ở đây đi nữa thì vì cớ gì đầu bò lại là đối thủ của chàng được. Theo phong tục của giới thượng võ, chàng chỉ bị giữ một thời gian ngắn và chịu nộp một số tiền chuộc lớn là cùng. Có điều gì đáng sợ? Đờ nói, Ruyền vậy ra nàng cũng mắc phải cái sai lầm thông thường của đàn bà sao? Nàng nghĩ rằng con người ta chỉ kèn cựa với nhau vì một chuyện sắc đẹp thôi ư? Nàng không biết rằng người ta ghen tức nhau vì danh vọng, vì cùa cải cũng chẳng kém gì ghen tức nhau về tình yêu. Nàng phải biết, đầu bò, ông chúa tòa lâu đài này đang thèm muốn lãnh địa rất giàu có của nam tước Ivanho. Lão sẵn sàng đánh bạt kẻ nào cản trở việc thực hiện ý muốn của lão một cách tàn nhẫn và kiên quyết, chẳng khác gì kẻ đó được một cô gái mắt biết ưa hơn lão vậy. Xong, cô nương ơi, hãy thuận tình lấy tôi làm chồng đi và chàng hiệp sĩ bị thương kia sẽ không còn phải e ngại đầu bò nữa. Nếu nàng không thuận, Nàng sẽ phải than khóc cho tính mệnh của chàng ta, vì đầu bò là kẻ không hề biết thương xót ai bao giờ. Thấy tính mệnh của người yêu bị đe dọa, Rena không dám khăng khăng một mực như trước nữa, nàng nói. Vì lòng kính chúa, xin ngài hãy cứu lấy chàng. si đáp, tôi có thể cứu được, tôi cũng muốn cứu lắm, đó chính là ý định của tôi. Bởi lẽ, khi Ruella đã thuận là vị hôn thê của si thì kẻ nào còn dám ra tay sát hại một người thân thích của nàng, nghĩa là con trai người cha đỡ đầu cho nàng, người bạn của nàng từ nhỏ. Nhưng muốn chàng ta được che chở, nàng phải yêu tôi. Tôi không phải là một thằng lãng mạn, ngờ nghịch mà vô cớ cứu kẻ tình địch ghê gớm nhất của tôi ra khỏi cơn hoạn nạn. Nàng hãy lợi dụng ảnh hưởng của nàng đối với tôi để che chở cho chàng ta. Như thế, chàng ta sẽ vô sự. Nếu nàng từ chối, Winfried phải chết. Mà bản thân nàng cũng không tự do hơn được chút nào cơ mà. Rêna nói, Những điều ghê gớm như thế, không ngờ ngài điềm nhiên nói trắng trợn ra được. Tôi không tin rằng ngài chủ tâm hành động đen tối như vậy. Tôi cũng không tin rằng ngài có quyền lực ghê gớm đến thế. Đờ đáp. Vậy nàng cứ tự dối lòng mình mà tin thế đi. Thời gian sẽ cho nàng biết là đã lầm. Người yêu của nàng, người được nàng yêu hơn hiện bị thương và nằm trong lâu đài này. Chàng ta là chướng ngại vật, ngăn cách đầu bò với một thứ mà y còn quý hơn cả quyền thế và sắc đẹp. Để Winfried mãi mãi không bao giờ còn phản đối được nữa. Hắn mất gì mà không dùng một mũi dao găm hoặc một mũi lao. À, mà giả thử, đầu bò ngại không dám hành động quá trắng trợn như vậy, thì lão thầy lang chỉ cần cho bệnh nhân uống lầm một liều thuốc là đủ. Chỉ cần tên hầu phòng hoặc người vú xà cất chiếc gối của chàng ta đi, Thế là cứ bệnh tình hiện nay của chàng, Winfred sẽ phải chết nhẹ nhàng, không nhỏ một giọt máu, cả Cedric nữa. Ruena nhắc lại mấy tiếng trên. Và cả Cedric nữa, người cha đỡ đầu khoan dung và đáng kính của tôi, tôi gặp tai họa này thật là đáng tội, tôi đã quên mất số phận của người, mặc dầu tôi đang lo cho số phận của con trai người. Deborahy nói. Số phận của Cedric cũng do nàng quyết định để tùy nàng định đoạt. Từ nãy đến giờ, Rena đã đương đầu với The Brazil trong cuộc thử thách này một cách can đảm sắt đá, nhưng ấy là vì nàng chưa nhìn thấy sự nguy hiểm kê gớm và chắc chắn sẽ xảy ra kia. Trời phú cho nàng có tính tình thích hợp với người đẹp theo các nhà xem tướng mặt, nghĩa là dịu dàng, e lệ và thủy mị. Nhưng do nền giáo dục nàng thừa hưởng, tính tình nàng có thể gọi là đã được tôi thêm cứng rắn hơn. Nàng vẫn quen thấy mọi người, kể cả Sideric là người quen khá độc đoán với kẻ khác, chịu phục tùng ý muốn riêng của nàng. Do đó, dần dần nàng có thể can đảm và lòng tự tin là những đức tính được người xung quanh thường xuyên nuông chiều nàng. Nàng khó lòng quan niệm được rằng ý muốn của mình có thể bị phản đối, lại càng không thể nghĩ rằng người khác có thể hoàn toàn không thèm chú ý đến. Như vậy, tính kiêu hãnh và thói quen thống trị người khác chỉ là những đức tính giả tạo thêm thắt vào bản tính tự nhiên của nàng. Cho nên, khi mắt nàng mở to, nhìn vào hiểm họa ghê gớm đang đe dọa bản thân cũng như người yêu và người cha đỡ đầu của mình, thì những tính ấy cũng biến mất. Nàng thấy ý chí của mình, ý chí mà trước kia chỉ một biểu hiện nhỏ cũng đủ buộc người ta phải kính nè và chú ý. Hiện đang phải đương đầu với một ý chí của một người đầy nghị lực, tính, tình hung hăng và cương quyết. Kẻ đó lại đang nắm ưu thế đối với nàng và quyết lợi dụng ưu thế đó. Nên trước mặt hắn Nàng bối rối. Nàng đưa mắt nhìn quanh Như muốn tìm người Để cầu cứu Nhưng không có ai Nàng lắp bắp thốt ra Mấy tiếng kêu đứt đoạn Rồi dơ hai tay lên trời Để mặc cho nỗi sầu khổ tuôn trào Không thể cầm giữ nổi Ai trông thấy một người đẹp như thế đau khổ Mà không phải thương xót De Brasi không phải là không động tâm Tuy rằng hắn bối rối nhiều hơn là cảm động Thực thế Hắn đã đi quá xa rồi, không lùi lại được nữa. Và trong hoàn cảnh hiện tại thì đối với rena dùng lý lẽ hay đe dọa đi nữa cũng không lay chuyển được nàng. Hắn đi đi lại lại, trong san phòng. Lúc thì khuyên cô gái hãy tĩnh tâm, chứ nên sợ hãi nhưng vô ích. Lúc lại ngần ngừ, không biết mình nên xử sự như thế nào bây giờ. Hắn nghĩ bụng. Nếu ta để cho mình bị xúc động bởi những giọt nước mắt và sự sầu khổ, không an ủi được của cô nàng, thì ta được gì? Bao nhiêu nỗi nguy hiểm, ta vượt qua, mong thực hiện ước vọng đẹp đẽ ấy, thế là công cốc. Rồi lại còn bị hoàng tử sôn, cùng bọn tùy tòng hay bẩn cực kia nhạo bán nữa cơ chứ. Hắn lại tự nhủ. Và lại, mình cũng cảm thấy vai trò đang đóng không thích hợp với mình chút nào. Làm sao mà đang tâm nhìn bộ mặt xinh đẹp thế kia bị nỗi sầu não dày vò. Làm sao mà đang tâm nhìn đôi mắt như vậy mà đẫm lệ. Ta muốn nàng cứ giữ nguyên bản chất kiêu hãnh như lúc nãy. Hoặc ước gì ta có được lòng dạ sắt đá như đầu bò thì hay biết bao nhiêu? Còn đang bận tâm suy nghĩ như vậy, hắn chỉ có thể khuyên nhủ cô Rena bất hạnh kia hãy bình tâm, dỗ cho nàng yên lòng rằng chưa việc gì mà phải đau lòng, quá đáng như thế. Hắn đang an ủi nàng thì bỗng ngừng bặt vì nghe có tiếng tù và nổi lên, tiếng tù và khàn khàn, vang xa và chói rứt tai. Đồng thời tiếng tù và này cũng làm kinh động bọn thủ lĩnh khác trong lâu đài, khiến cho kế hoạch thỏa mãn tính biển lận và thói trát táng của chúng bị gián đoạn. Có lẽ trong bọn chúng, De Bra sĩ tiếc nhất, vì câu chuyện giữa hắn và Roena đã đến giai đoạn, hắn thấy tiếp tục kế hoạch cũng khó, mà thoái lui thì cũng giờ. Đến đây, chúng tôi thấy cần đưa thêm những bằng cớ khác ngoài những tình tiết của một cuốn tiểu thuyết để độc giả hiểu rằng những chuyện đáng buồn kể trên là thực. Thật cũng đáng tiếc khi thấy những vị lãnh chúa quý tộc Anh Dũng và đám dám đương đầu với triều đình để bảo vệ tinh thần tự do của dân tộc Anh, vậy mà chính bản thân họ lại là những kẻ áp bức, đang tâm, làm những việc không những trái với pháp luật của Anh quốc, mà còn trái cả với lẽ tự nhiên và tinh thần nhân đạo nữa. Nhưng than ôi, chúng ta chỉ cần trích vài đoạn trong cuốn sách của nhà văn Henri, đã có công phu sưu tập tài liệu trong sử sách đương thời thì sẽ thấy rằng, Tiểu thuyết chưa mô tả được đầy đủ Sự thực đen tối Và những sự khủng khiếp trong thời đại ấy Tác giả cuốn Chuyện Sắc Sông Đã kể lại những cảnh tàn ác Do bọn quý tộc và chúa lâu đài người Nocman Có quyền thế lớn gây ra Dưới chiều vua Stephen Những chuyện ấy chứng tỏ rằng Một khi khát vọng của chúng bùng cháy lên Thì không có một sự quá quát nào Chúng từ không làm Họ xây dựng những lâu đài Và sau đó áp bức sơn nghèo tàn tệ thì lâu đài đã xây xong Họ chứa lúc nhúc trong ấy toàn những tên độc ác, những con quỷ thì đúng hơn. Gặp bất cứ đàn ông hay đàn bà, hế ngờ có chút tiền là chúng bắt ngay giam lại, bắt phải chịu những cực hình ghê gớm mà ngay những người tử vì đạo cũng chưa phải chịu đựng như thế. Có người bị chúng dìm chết ngạt dưới bùn, có người bị chúng buộc chân buộc cổ hay buộc tay mà treo đụng lặng rồi đốt lửa ở dưới. Chúng buộc dây có tết nút xung quanh đầu người ta mà thít chặt vào thì chất sọ vỡ ra. Nhiều người khác bị chúng vứt xuống hầm lúc nhúc toàn những rắn độc và cóc. Chúng tôi không dám tàn nhẫn bắt độc giả đau đớn thêm vì phải đọc tiếp đoạn dưới của trang sách. Chúng tôi xin dẫn thêm một thí dụ khác về cái hậu quả đắng cay của cuộc chinh phục mà có lẽ là thí dụ đau thương nhất. Chúng tôi có thể kể đến Hoàng hậu Martinda là con gái của Hoàng đế Scotland sau này lại là Hoàng hậu Anh quốc bà là cháu gái của Edgar Ardenling thân mẫu của Hoàng hậu Jack Manney. bà là con gái là vợ là mẹ của các bậc đế vương vậy mà hồi đầu theo học bên Anh quốc bà đã phải khoác áo nữ tu sĩ vì chỉ có làm cách đó mới thoát được khỏi sự theo đuổi bừa bãi của bọn quý tộc Norman. Hoàng hậu đã tuyên bố giữa một cuộc hội nghị tôn giáo quan trọng tại Anh quốc rằng Đó là lý do duy nhất khiến bà quyết định mặc áo tu hành. Hội nghị công nhận lý do ấy là chính đáng, và những trường hợp bà viện ra để tạm thời khoác áo tu hành là xác thực. Câu chuyện trên đủ là một bằng chứng hiển nhiên và đáng chú ý về thói bừa bãi đê tiện đã làm ô uế suốt một thời đại lịch sử. Người ta còn đồn rằng, ai cũng biết rõ sau cuộc chinh phục của William, bọn tùy tòng Norman của nhà vua say sư vì cuộc chiến thắng vĩ đại đã không công nhận một luật pháp nào ngoài những sở thích đề tiện của chúng. Không những chúng tước đoạt đất đai cuộc cải của người sắc sông bị chinh phục, mà còn xâm phạm cả đến danh dự của vợ và con gái họ một cách bừa bãi trắng trợn vô cùng. Do đó, đàn bà con gái các gia đình quý phái thường hay mặc áo tu hành và tìm trốn nương thân trong nhà tu kín. Không phải vì họ theo lời gọi của Chúa mà đến, chỉ vì họ muốn bảo toàn danh dự, thoát khỏi thói đê tiện trắng trợn của bọn đàn ông kia mà thôi ấy thời đó hỗn loạn như thế đấy đúng như lời tuyên cáo công khai của hội nghị tôn giáo mà sử gia Edmer đã ghi lại chúng tôi chẳng cần thêm điều gì nữa cũng đủ chứng thực cho những cảnh tượng đã mô tả ở trên cũng như sắp mô tả tiếp dưới đây dựa theo những tài liệu tưởng tượng trong cuốn bản thảo order chương 24 Tạ ưng như con sư tử cầu xin tình yêu của nàng, Douglas. Trong lúc những cảnh tượng vừa mô tả ở trên diễn ra tại những nơi khác nhau trong lâu đài, thì cô con gái do thái Rebecca cũng đang ngồi đợi số phận mình quyết định ra sao trong một cái tháp canh trơ trọi xa tít. Hai tên kẻ cướp giả trang dẫn nàng đến đó và ẩn nàng vào trong một san phòng trật trội. Thoạt bước vào. Nàng nhìn ngay thấy một mụ đồng già, mụ ngồi trên mặt đất, đang xe sợi, mồm vừa lầm nhẩm một bài hát sắc sông như để đánh nhịp cho tay mụ đang cuồng tơ. Thấy Rebecca bước vào, mụ khọm già ngẩng lên, nhìn cô gái đẹp so thái, mặt cau lại, vẻ tinh quái và ghen tức. Đúng là lối người già và xấu lại lâm vào cảnh khổ cực, nhìn người con gái xinh đẹp lại đang tuổi thanh xuân. Một trong hai tên đi kèm Rebecca hỏi. Con cú già kia, mụ đứng dậy. Đi nơi khác thôi, ông chủ đáng kính của chúng ta ra lệnh như vậy, mụ phải nhường căn phòng này cho một vị khách xinh đẹp hơn. Mụ khọng dạ lầm bẩm, Ừ, thì ra chúng làm đến như vậy để đền đáp công lao của ta. Khi xưa, chỉ một lời ta nói cũng đủ khiến tên vũ sĩ dũng lược nhất trong bọn ngươi phải ngã ngựa hoặc bị sa thải. Vậy mà nay, một thằng hầu đê tiện như ngươi cũng có thể ra lệnh bắt ta đứng lên đi nơi khác. Tên kia đáp. Bà Uyết Phrae ơi, thôi đừng lý sự nữa, hãy đứng dậy mà đi thôi. Lệnh của chủ ông thì phải kiếp tuân theo. Bà cụ ơi, bà đã có một hồi được quý chuộng, nhưng ngôi sao của bà mờ đi từ lâu lắm rồi. Bây giờ, bà thật đúng là hình ảnh tượng trưng cho một con chiến mã già nua bị xua vào một cái bãi hoang cằn cỗi. Ngày xưa bà ví như con ngựa còn có nước kiệu hay, nhưng bây giờ giỏi lắm bà cũng chỉ có một nước đi tồi. Này, hãy sớm mà chuồn đi thôi. Mụ già đáp, cả hai chúng bay là những con chó mang điểm gở, mồ mà của bay rồi là một cái ổ chó. dầu cho quỳ sứ có phanh sát tao xa, chưa quần xong nốt ống sợi này, tao nhất định chưa rời căn phòng của tao. Mụ ma xó xà vậy mụ hãy trả lời với ông chủ như vậy nhé. Tên khi nói vậy và bỏ đi, mặc Rebecca ngồi lại với mụ xà Rebecca rất không muốn trông thấy mụ, nhưng nàng bắt buộc phải ở lại. Mũ khọng già thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Rebecca một cách tình quái, lầm bẩm một mình. Không biết chúng lại đang manh tâm mù chuyện đen tối gì đây. Nhưng cũng dễ đoán thôi. Mắt sáng này, tóc đen này, già nõn nà như tờ giấy này. Lão thầy tu sắp đem nước thánh đục ngầu vẩy vào mà làm bẩn làn rãi đi. Ừ. Tại sao chúng đem giam nàng vào cái tròi canh lẻ loi này nhỉ? Cũng dễ đoán ra thôi. Ở đây kêu thét lên cũng chẳng ai nghe thấy Cũng như ai nghe thấy tiếng kêu từ sâu dưới đất 500 sải Này cô nàng xinh đẹp ơi Cô sẽ chỉ có chim cú làm bầu bạn Và tiếng kêu than của cô rồi cũng chẳng ai nghe thấy Mà cũng chẳng ai thèm để ý Đến như tiếng cú kêu mà thôi Mụ lại chỉ vào áo và khăn của Rebecca nói Những cái này trông cũng lạ mắt nhỉ Cô là người xứ nào thế Người Saracen hay người Ai Cập? Sao cô lại không nói gì? Cô biết khóc, mà lại không biết nói à? Rebecca đáp, bác ơi, xin bác đừng nổi giận. Bức nói, thôi, cô chẳng cần phải nói tôi cũng biết. Trông sáng đi, biết ngay là chó rừng. Nghe tiếng nói, biết ngay là con gái so thái. Rebecca nói, xin bác, hãy vì lòng nhân từ nói cho cháu rõ. Chúng lôi cháu đến đây, rồi sẽ hành hạ gì cháu. Chúng định giết cháu để bắt cháu đền tội vì tín ngưỡng của người do Thái Trăng. Thế thì cháu xin vui vẻ hy sinh ngay. Mụ phù thủy đáp, cô nàng ơi, giết cô ư. Giết cô đi thì chúng được lợi cái gì? Hãy tin tôi, tính mệnh cô không có gì đáng ngại đâu. Chúng sẽ dùng cô vào một việc mà trước kia chúng coi là khá xứng đáng với một người con gái quý tộc sắc sông. Và một người con gái do Thái như cô lại có phản nàn muốn hơn thế nữa kia ư. Hãy chồng tôi đây này, ngày xưa tôi còn trẻ và đẹp gấp hai cô nữa kia. Hồi đó, tên đầu bò là bố thằng Reneginan, bây giờ, đem một đoàn quân nóc man đánh chiếm lâu đài này. Cha tôi, cùng bảy con trai của người, đem hết sức lực ra bảo vệ di sản của tổ tiên để lại, giữ từng gian nhà, từng căn phòng một. Không có một căn phòng, một bậc thang nào trong lâu đài không chân nhảy vì máu của họ đổ xuống. Họ đã chết. Họ đã chết tất cả, xác họ chưa lạnh, máu họ chưa khô, tôi đã bị làm mồi cho bọn người chiến thắng và bị bọn chúng khinh miệt rồi. Rebecca hỏi, giờ đây không có ai cứu ta sao, không có cách nào trốn ra khỏi đây ư, bác giúp cháu, cháu sẽ đền ơn bác thật nhiều vàng bạc. Mụ khọm giả đáp, đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa, muốn trốn ra khỏi đây chỉ có đi qua cửa của thần chết. Và khi cánh cửa đó mở ra đón chúng ta thì... Mụ lắc đầu, chiếc đầu đầy tóc bạc tiếp theo... Thì cũng muộn rồi, muộn rồi. Nhưng cứ nghĩ rằng chúng ta chết đi... Còn để lại trên cõi đời này những kẻ khác... Rồi cũng khổ sở như chúng ta... Thì cũng đỡ tuổi đôi phần. Cô gái Do Thái ơi, vĩnh biệt cô nhé. Cô là người Do Thái hay là người gia tô giáo... Số phận của cô cũng thế thôi. Vì cô sẽ phải sống cùng những tên chưa bao giờ biết nể nang thương xót ai. Ôi, vĩnh biệt cô, ống sợi của tôi gồng hết rồi. Còn cô thì bây giờ mới bắt đầu công việc. Rebecca nói, hãy ở lại, hãy ở lại, xin bác vì lòng kính chúa hãy ở lại. Bác muốn mắng chửi cháu, xì nhục cháu, cháu cũng xin vui lòng. Có mặt bác ở đây, cháu cảm thấy yên xạ đôi chút. Mụ già đáp. Mẹ, sinh ra Đức Chúa có mặt ở đây cũng không che chở được cho cô đâu. Bà ấy đứng kia kìa, mụ chỉ vào một bức tranh thô thiền vẽ hình thánh mẫu đồng trinh. Liệu bà ta có giúp cô tránh khỏi số phận đang đợi cô không? Vừa nói, mụ vừa bước ra ngoài cửa, mặt mụ săn súng lại, như đang cười một cách giễu cợt. Trông càng ghê tờm hơn nét mặt câu có lúc thường. Mụ khóa trái cửa lại và chậm chạp khó nhọc lần xuống cầu thang của tròi canh. Rebecca còn nghe rõ mỗi bước đi mụ lại rùa chiếc cầu thang sao quá dốc. Lúc này Rebecca đang chờ đợi một số phận khủng khiếp hơn số phận của Reena nhiều dẫu sao trong cách đối đãi với một nàng công chúa sắc sông chúng cũng còn sót lại bóng sáng của đôi chút nhẹ nhàng và lễ độ nhưng ai dám phỏng đoán rằng chúng thèm đối đãi với một người dân do thái bị áp bức cũng được như thế. Tuy vậy cô gái do thái lại có một điểm thuận lợi hơn. Nàng có thói quen chuẩn bị tư tưởng, bản tính lại cứng cỏi, nên quen đối phó với sự nguy hiểm, đang đe dọa. Tính nàng xưa nay vẫn mạnh bạo và sáng suốt, vì thế ngay từ nhỏ, tuy sống trong cảnh huy hoàng lộng lẫy mà cha nàng phô trương trong nhà, cũng như chính mắt nàng nhìn thấy trong các gia đình do thái giàu có khác, nàng cũng không bị lóa mắt, vẫn thấy cảnh sung sướng ấy chỉ là tạm bở. Giống như Damoclet trong bữa tiệc xã Long Trọng khi xưa, Lúc nào Rebecca cũng thấy như giữa cảnh phô trương huy hoàng ấy có một lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu nhân dân Do Thái bằng một sợi tóc. Lâu dần, những ý nghĩ ấy đã khiến nàng có một lối phán đoán lành mạnh và trong những trường hợp khác, tính nàng trở thành kiêu hãnh, ngạo mạn và bướng bình. Rebecca được cha dạy rõ và nàng cũng bắt trước cha đối đãi với mọi người rất lịch thiệp, nhưng nàng không thể bắt trước cả lối khúm núm quá đáng của cha được bởi vì nàng không phải là hạng người có tâm hồn đê tiện thường xuyên lúc nào cũng e dè lo sợ nàng cư xử với một thái độ khiêm tốn mà kiêu kỳ kín đáo dường như số mệnh đen tối buộc nàng phải làm một người con gái của một dân tộc bị khinh miệt thì nàng phải chịu chứ thực ra trong thâm tâm nàng có ý thức rõ rệt rằng Mình có giá trị riêng và xứng đáng được hưởng một địa vị cao hơn địa vị nàng có thể ao ước trong một xã hội đầy rẫy những thói độc tài chuyên chế của những thành kiến về tín ngưỡng. Vốn được chuẩn bị để sẵn sàng chờ đợi những trường hợp rủi ro nên nàng có được thái độ cương quyết cần thiết để xử sự trong mọi hoàn cảnh. Trong trường hợp hiện tại, nàng rất cần phải nhanh trí và nàng đã tỏ ra rất nhanh trí Việc đầu tiên là nàng quan sát gian phòng. Nhưng không hy vọng gì tìm được cách trốn thoát hoặc ẩn mình, không có một cái ngách kín hoặc một cái cửa ngách nào, và nếu cài cửa lúc nãy nàng vào không ăn thông ra tòa nhà chính của lâu đài, thì căn phòng này dường như hoàn toàn bị bức tường xây vòng bên ngoài của chiếc tháp canh bao vây. Mặt trong cánh cửa không có then, cũng chẳng có chốt, thoạt nhìn thấy một chiếc cửa sổ mở ra phía trên trời canh. Rebecca nảy ra một tia hy vọng có thể trốn thoát. Xong nàng thấy ngay cửa sổ này không ăn thông được với nơi nào trong lâu đài, vì đó chỉ là một cái bao lơn lẻ loi, có tường vây quanh và có nhiều lỗ thùng, đủ chỗ cho vài xạ thủ đứng để bảo vệ tháp canh và có thể bắn chéo vào tường của lâu đài mé bên kia. Như thế, nghĩa là không còn hy vọng gì ngoài cách an phận chịu đựng và hoàn toàn tin tưởng vào Thượng Đế. Đó là thái độ tự nhiên của những người có bản tính cao quý và độ lượng. Mặc dù Rebecca có những lầm lẫn khi tin vào lời hứa trong kinh thánh đối với dân tộc do Thái, nhưng nàng đã không nhầm khi nghĩ rằng hiện tại chỉ là giai đoạn thử thách và trong tương lai dân tộc do Thái sẽ được hưởng mọi quyền lợi như người do Tô giáo. Trong lúc này, xung quanh nàng những người do Thái đang bị trừng phạt, đang trong cơn thử thách, đó là bồn phận đặc biệt của họ phải chịu đựng, không than vãn. Nàng đã tự coi mình là một nạn nhân như mọi người, nên từ lâu nàng đã nghĩ đến thân phận mình và đã tự luyện cho mình quen với những tai họa có thể rơi xuống đầu nàng. Tuy vậy, người nữ tù nhân cũng run dậy và biến sắc mặt khi nghe có tiếng chân bước lên cầu thang, thế rồi cánh cửa căn phòng trong tháp canh từ từ mở ra, một người cao lớn ăn mặc giống như bọn cướp đã gây ra tai họa này chậm chậm bước vào rồi đóng cửa lại chiếc mũ đã sụp xuống chán che khuất phần trên của mặt hắn lại thu cái cổ áo choàng cao lên để giấu nốt phần còn lại điều bộ hắn giống như một kẻ sửa soạn là một việc gì khiến chỉ nghĩ đến bản thân hắn cũng phải tự thấy xấu hổ cứ thế hắn đến đứng ngay trước mặt cô gái đang sợ hãi hết hồn cứ nong cách ăn mặc thì hắn có vẻ cục cằn thô bạo xong hình như hắn lúng túng khi muốn trình bày vì sao lại đến đây Vì thế Rebecca mới cố gắng tự chấn tĩnh được Và có thì giờ đoán trước những lời hắn phân trần Nàng vội tháo ngay một đôi xuyến Và một chiếc vòng cổ rất đắt tiền đưa cho hắn Vì nàng cho hắn là một tên cướp Muốn hắn thương xót dĩ nhiên chỉ có một cách thỏa mãn lòng hám lợi Nàng nói Này bác Bác hãy cầm lấy những thứ này Và hãy vì lòng kính chúa mà tha cho cha con tôi Những đồ nữ trang này Đắt tiền lắm đấy Nhưng cũng không thấm vào đâu so với số tiền cha tôi sẵn sàng nộp cho các bác, cốt sao cha con tôi xa được khỏi lâu đài này, lại được tự do và bình yên vô sự. Tên cướp đáp Hỡi bông hoa kiểu diễm của sứ Palestine, những hạt ngọc này chính thực là ngọc Á Đông, song so với hàm răng của nàng thì còn kém trắng, những viên kim cương này sáng long lanh thật, song so với cặp mắt nàng thì cũng thua xa, và lại từ thùa ta đây... Theo nghiệp lục lâm, ta đã có lời nguyền không ưa châu báu bạc vàng bằng sắc đẹp. Rebecca nói, Bác chưa nên làm điều không phải như thế. Hãy cầm lấy tiền chuộc và tha cho chúng tôi làm phúc. Thượng đế sẽ ban ơn cho bác. Nếu bác đối xử tàn tệ với chúng tôi, sau này bác sẽ hối hận suốt đời. Dầu bác ao ước điều gì cao xa đến đâu chăng nữa, cha con tôi cũng sẵn sàng giúp bác được thỏa mãn. Và chăng, nếu bác hành động khôn ngoan như vậy, Thì với số tiền chuộc của chúng tôi, bác có thể trở lại cuộc sống lương thiện. Mọi sai lầm trong quá khứ có thể được tha thứ và sẵn tiền sinh sống. Bác không cần gì, phải bước vào vòng tội lỗi nữa. Từ nãy, Rebecca vẫn dùng tiếng sắc sông để nói chuyện. Nhưng tên cướp thấy khó lòng, chịu chuyện nổi bằng thứ ngôn ngữ này. hắn bèn trả lời bằng tiếng Pháp. Nàng nói nghe hay đấy, song cô hàng Nga của tôi ơi nên biết rằng cha nàng hiện đã nằm trong tay một nhà luyện vàng đại tài rồi lão có đủ phép lạ biến được cả những giống sắt gì quẹn của một cái cửa sổ trời canh thành vàng bạc ngài Isaac đáng kính hiện đang bị bỏ vào một trong cái bầu hóa học nó sẽ cất được ra tất cả những gì ngài ấy vẫn hằng thiết tha yêu mến chẳng cần nàng phải cầu khẩn cũng chẳng cần ta phải giúp đỡ mà đến đây cầu xin nàng nàng chỉ còn một cách Đem sắc đẹp và tình yêu ra để chuộc lại tự do mà thôi. Ngoài ra, ta không ưng bất cứ điều gì khác. Rebecca cũng dùng tiếng Pháp trả lời. Vậy bác không phải là kẻ cướp rồi. Trong xứ này, có tên cướp nào lại từ chối bạc vàng? Có tên cướp nào lại ăn nói như bác? Bác không phải là một tên cướp. Bác là một người Norman. Một người Norman thuộc dòng dõi quý tộc cũng nên. Ôi, sao bác không cứ hành động như một kẻ quý tộc Norman? Hãy bỏ cái mặt nạ thô bạo đáng sợ kia đi. Beryan Bohenbe buông vạt áo choàng che khuất mặt xuống. Nàng đoán đúng lắm, nàng cũng không phải chính thực là con gái Israel. Mà nếu không kể tuổi trẻ và sắc đẹp, thì đích thực nàng là con yêu tinh Endor. Vậy thì, hỡi bông hường mỹ lệ ở Saren, ta không phải là phường trộm cướp. Ta chính là người sẵn sàng đem ngọc thạch kim cương trang điểm cho cô nàng Cho cánh tay nàng, ta đâu phải là người nỡ lòng, lột khỏi thân thể nàng những đồ trang sức đó. Rebecca đáp, nếu không ưng lấy vàng bạc của tôi, thì hỏi bác muốn điều chi, giữa bác và tôi mọi thứ đều khác biệt. Bác là người gia tố tô giáo, tôi là con gái so thái, chúng ta kết hợp với nhau thì thật trái với luật lệ của nhà chung cũng như của tôn giáo so thái. Lão chiến sĩ Thánh Chiến cười đáp, đúng thế đấy, dĩ nhiên gửi một cô gái Thái làm vợ. Trời đất quỷ thần ơi, cô ta có là bà hoàng hậu ở Xi Ba cũng chịu thôi, mà này, cô gái dịu dàng xứ Dian ơi, nàng nên biết thêm rằng, giá có một ông vua cực kỳ ngoan đạo nào thuận gà cho ta nàng công chúa ngoan đạo nhất của ông lại kèm theo cả xứ Langgadoc làm của hồi môn, ta cũng không lấy cô ta làm vợ được. Ta đã có lời nguyện không được phép gắn bó với bất cứ người con gái nào mà chỉ được có những mối tình hoa bướm như ta sẽ yêu nàng. Ta là một tu sĩ thánh chiến. Nàng hãy nhìn chiếc thánh giá biểu hiện dòng tu thiêng liêng của ta đây. Rebecca nói, Ngài còn dám nói đến dòng tu của Ngài trong một trường hợp như lúc này sao? Lão tu sĩ thánh chiến đáp, Nếu ta nhắc đến, thì điều đó cũng không liên quan gì đến nàng. Nàng có tin gì, những dấu hiệu thiêng liêng của tôn giáo cứ thế này đâu. Rebecca nói, Tôi tin những điều tổ tiên tôi dạy dỗ và nếu tín ngưỡng của tôi là sai lầm, chắc Thượng Đế cũng tha thứ. Nhưng, thưa Ngài Tu Sĩ Thánh Chiến, tín ngưỡng của Ngài là thế nào mà Ngài dám trắng trợn, nhắc đến điều Ngài cho là thiêng liêng nhất ở đây? Lại nhắc đến, giữa lúc Ngài sắp sửa phá bỏ lời nguyền trang nghiêm nhất của Ngài, ở cương vị một hiệp sĩ cũng như một người tu hành. Lão Tu Sĩ Thánh Chiến trả lời. Hỡi người con gái của Sirat. Nàng thuyết giáo mới trịnh trọng và hay làm sao? Nhưng, nhà tu hành Kiều Diễm ơi, những thành kiến hẹp hoài của người Do Thái đã bịt mắt nàng, nên nàng không hiểu những đặc quyền dành cho bọn tu sĩ cao cấp chúng ta. Đối với một tu sĩ thánh chiến, lấy vợ là một trọng tội thật, nhưng những chuyện dồ dại lạc vật khác thì ta tha hồ phạm, chỉ cần tìm đến một tu viện nào đó thuộc dòng tu thánh chiến ở gần đây là ta sẽ dễ dàng được ân xá. Các bậc đế vương cũng không có những đặc quyền rộng rãi mà các tu sĩ thánh chiến được hưởng vì đã có công bảo vệ đền Giai ơn. Những con người bảo vệ đền thờ thần Solomon có quyền bắt trước tính tình của thần Solomon chứ? Cô gái do Thái nói, nếu ngài đọc kinh thánh và đọc lịch sử các thánh chỉ cốt để biểu lộ cho tính bừa bãi phóng túng của ngài, thì tội ác ấy chẳng khác gì kẻ gạn chất chất độc từ những thứ thảo mộc tốt lành hữu ích. Nghe lời trách móc trên, mắt lão tu sĩ Thánh Chiến ánh lên những tia lửa dữ dội lão nói. Rebecca, hãy nghe đây. Từ nãy đến giờ, ta đã nói với nàng bằng những lời lẽ nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ lời nói của ta là lời nói của kẻ chiến thắng. Nàng là tù nhân ta cướp được nhờ sức chiến đấu. Theo đúng luật lệ của bất cứ một nước nào, nàng phải tuân theo ý muốn của ta. Ta sẽ không bớt quyền hạn của ta đi lấy một mảy may. Điều nàng bị ta bắt buộc mà vẫn từ chối. Ta cầu khẩn nàng cũng không ưng chịu, ta sẽ không ngại gì mà không dùng sức mạnh để đoạt lấy bằng được. Rebecca nói, khoan khoan, hãy nghe ta nói trước khi người quyết định phạm một tội lỗi ghê gớm như vậy. Nhất định, người thắng nổi sức chống cự của ta rồi. Vì Thượng Đế sinh ra đàn bà con gái vốn yếu đuối, nên đã phú cho người đàn ông quyền bao dung che chở. Nhưng, hỡi tù sĩ thánh chiến, ta sẽ rêu rao hành động bất nhân của ngươi trong khắp các nước châu Âu. Ta sẽ lợi dụng lòng mê tím của bọn đồng đạo của ngươi mà đoạt lấy điều họ từ chối ta vì không thương xót. Ta sẽ nói cho mỗi đơn vị của dòng tu thánh chiến biết rằng ngươi đã phạm tội cùng một người con gái do thái như một kẻ theo tà đạo. Ngay những kẻ không biết run sợ, khi thấy ngươi phạm tội ác cũng sẽ coi ngươi như đã làm ế tạp cây thánh giá ngươi đeo trên vai vì đã theo đuổi một người con gái do thái. Lão tu sĩ thánh chiến cũng biết rõ những điều nàng vừa nói là sự thực. Và cứ theo đúng luật lệ của dòng tu thánh chiến, thì những chuyện bậy bạ hắn đang theo đuổi sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc và cụ thể nhất, chưa kể trong một số trường hợp, vì thế hắn có thể bị giáng trước nữa, hắn nói. Cô gái do thái ơi, nàng cũng khéo nhanh trí đấy, nàng cũng thật côn ngoan. Nhưng tiếng nàng kêu hẳn to lắm nhỉ, nên mới mong vọng được ra ngoài những tấm tường thép của tòa lâu đài này. Trong phạm vi những bức tường này, mọi lời dên dì... Hàn khóc kêu gọi công lý, mọi tiếng gào thét cầu cứu đều vô ích. Chỉ có một cách này là cứu được nàng. Rebecca ơi, hãy phục tùng số mệnh hãy cài đạo theo tôn giáo của ta, và nàng sẽ trở thành người tình nhân yêu quý nhất của tay thương dũng mãnh nhất trong số những kẻ bảo vệ đền thắng. Khi ấy, nàng sẽ chiếm một địa vị khiến nhiều công nương nóc man thua xa cả về sắc đẹp và về đời sống huy hoàng. Rebecca đáp. Phục tùng số mệnh, hỡi thượng đế tối linh, phục tùng một số mệnh thế nào? Cải theo đạo của ngươi, một tôn giáo dung được tên mặt kiếp như ngươi là tôn giáo nào? Ngươi, ngươi mà là tay thương dũng mãnh nhất của dòng tu thánh chiến, tên hiệp sĩ hèn nhát, tên tu sĩ phản bội lời thề, ta nhổ vào mặt ngươi, ta thách ngươi hại ta đấy. Thượng đế, theo lời hứa của Abraham, ta mở ra một lối thoát cho con gái của ngươi, phát được khỏi cái vực thẳm của sự đê tiện này. Vừa nói, nàng vừa đẩy tung cánh cửa sổ có chấn song hoa mở ra chiếc bao lơn và thoát một cái nàng đã trèo lên đứng vắt vẻo trên mép chiếc lan can. Phía dưới chân nàng là vực sâu thăm thẳm không có lấy một cái màng mỏng nào ngăn cách. Từ đầu đến giờ thấy nàng vẫn đứng hoàn toàn yên lặng. Bò hình bề không ngờ nàng lại dám hành động liều lĩnh đến thế. Hắn không kịp ngăn can nàng, cũng không kịp giữ nàng lại thấy hắn định tiến lên, nàng nói ngay: tên tù sĩ thánh chiến kiêu hãnh kia, hãy đứng nguyên chỗ cũ hoặc ngươi muốn bước lên tùy ý, người chỉ tiến thêm một bước là ta sẽ nhảy xuống vực thẳm này ngay tức khắc. thân thể ta sẽ va vào những tảng đá trong sân lâu đài dưới kia, dập nát không còn thành hình người trước khi ngươi có thể dùng bạo lực mà làm cho ô uế. nàng vừa nói vừa chắp hai tay vào nhau dơ lên trời. Như muốn cầu xin Thượng Đế tha thứ cho linh hồn của nàng trước khi ngày xuống tự vẫn. Lão hiệp sĩ ngần ngừ, nhưng thấy nàng khẳng khái như thế. Hắn rất khâm phục và đành chịu thua. Mặc dầu xưa nay chưa bao giờ, hắn biết sót thương là gì. Hắn bảo nàng. Thôi xuống đi, con bé liều lĩnh, thề có trời đất, có biển cả trứng giám. Ta sẽ không làm gì nàng đâu. Rebecca đáp. nay hiệp sĩ, ta không tin ngươi đâu. Ta đã biết thừa đạo đức của dòng tu các ngươi thế nào rồi. Ngươi thề, nhưng lời thề ấy chỉ quan hệ đến sự còn mất của danh dự một người con gái do thái khốn khổ. Vậy thì chỉ cần đến tu viện gần đây, ngươi cũng sẽ dễ dàng được giải lời thề. Tên hiệp sĩ thánh chiến kêu lên giọng tin tưởng. Thật là oan cho ta. Ta xin đem họ tên ra thề cùng nàng. Ta xin thề có cây thánh giá đeo trước ngực. Ta xin thề có thanh gươm đeo bên sườn. Có gù lông trên mũ của tổ tiên ta để lại ta sẽ không làm hại nàng bất cứ điều gì. dầu nàng không tiếc gì thân mình thì cũng hãy vì thương cha nàng mà chớ làm thế. ta sẵn lòng che chở cho lão và trong tòa lâu đài này lão rất cần một người bạn có thế lực. rebecca nói: hỡi cô, ta biết điều đó lắm chứ. liệu ta có dám tin lời ngươi nói chăng? berian bohindead nếu ta làm điều gì khiến nàng phải phàn nàn thì huy hiệu của ta sẽ bị treo ngược. Tên tuổi ta sẽ bị ô nhục, ta đã trà đạp lên rất nhiều luật pháp, đi ngược lại rất nhiều điều lệnh, xong một lời ta đã hứa thì như đanh đóng cột. người bếp ca nói, vậy ta cũng tin lời ngươi là thực. Nói đoạn, nàng từ trên tư thành lan can bước xuống, nhưng vẫn đứng cạnh một khe hở đục qua mảnh tường vây quanh bao lơn, giống như những lỗ trêu mai. Nàng nói, ta đứng ở chỗ này, còn ngươi cứ đứng nguyên chỗ ấy. Nếu ngươi có ý định rút ngắn khoảng cách giữa ta và ngươi, dù chỉ một bước thôi, ngươi sẽ thấy đứa con gái do thái này thà đem linh hồn gửi cho thượng đế còn hơn đem danh dự hiến cho tên hiệp sĩ thánh chiến. Trong lúc Rebecca nói vậy, tiếng nàng nghe cương quyết, sang sảng và đanh thép, thật thích hợp với vẻ đẹp đặc biệt bộc lộ ra trong dáng điệu, khiến cho trong nét mặt, dáng vẻ và cử chỉ của nàng có một cái gì hình như không phải là của con người nữa. Mắt nàng nhìn vững vàng, Má nàng vẫn hồng hào, cái chết khủng khiếp đang kề sát bên cạnh không đủ, làm nàng e sợ. Trái lại, nàng có ý thức rằng mình làm chủ được số phận của mình và có thể tùy ý thoát khỏi sự ô nhục mà tìm lấy cái chết. Ý nghĩ đó lại khiến sắc mặt nàng thêm hồng hào và mắt nàng lóng lánh sáng hơn như chiếu xa những tia lửa. Bò hình bê, con người kiêu hánh ngang tảng ấy, thấy rằng mình chưa bao giờ được ngắm một sắc đẹp nào nồng nàn mà có mãnh lực đến như thế. Hắn bảo nàng. Rebecca, thôi, chúng ta hãy hòa hảo với nhau đi. Rebecca đáp, hòa hảo, được, nếu người muốn. Hòa hảo, nhưng cứ phải đứng cách nhau thế này mới được. Bò hình Bề nói, nàng không cần phải sợ hãi điều gì nữa cơ mà. Rebecca đáp, ta không sợ ngươi, ta cảm ơn kẻ nào đã xây cái tháp canh này quá cao, đến nỗi nhìn xuống đất phải chóng mặt, nếu người nào đã ngã xuống là phải chết. Cảm ơn hắn và cảm tạ đức chúa trời của dân Israel ta không sợ gì ngươi tên hiệp sĩ nói nàng hiểu lầm ta quá thầy có trời đất thật là oan cho ta bản tính ta không phải như nàng thấy đâu ta không phải là kẻ sắt đá ích kỷ và tàn nhẫn xưa kia chính đàn bà đã dạy ta sự độc ác và từ đó ta lại dùng sự độc ác mà đối đãi với đàn bà nhưng đối với những người như nàng thì không Rebecca hãy nghe ta Chưa bao giờ có nhà hiệp sĩ nào cầm thương lên ngựa mà thành tâm thờ phụng bà chúa của lòng mình bằng Burian Wahenbe này. Người đàn bà ấy là con gái của một nam tước tầm thường. Cha nàng thường huynh hoang khoe khoang sản nghiệp của mình, mặc dầu chỉ có vẻn vẹn một cái lâu đài đổ nát, một vườn nho cằn cỗi và vài dạm đất hoang trong xứ Langdeur ở Bordeaux. Thế mà nơi nào có những chiến công anh liệt là nơi đó tên nàng được nhắc đến. Nàng còn nổi danh hơn nhiều bậc mệnh phụ Có cả đất đai một quận Làm của hồi môn Thật thế Hắn vừa đi đi lại lại trong căn phòng hẹp Vừa nói tiếp giọng sôi nổi Dường như hắn hoàn toàn quên hẳn Rebecca Đang đứng trước mặt Thật thế Bao nhiêu chiến công của ta Bao sự hiểm nguy ta đã vượt Bao lần ta đổ máu Tất cả cốt cho nàng Adelaide Mongma Tên tuổi được lấy lừng Từ triều đình xứ Kassler Cho đến triều đỉnh xứ Bayantin, thế mà ta được đền bù xa sao? Khi ta trở về nước, cùng với những danh vọng ta ôm ấp thiết tha và đã phải đổ bao mồ hôi và máu mới đoạt được, thì ta thấy nàng đi theo một tên hộ sĩ người xứ Vasconia rồi. Ngoài phạm vi cái trại nhỏ bé của hắn, không ai thèm biết đến tên tuổi hắn bao giờ. Ta đã thành tâm yêu nàng, nhưng nàng nuốt lời ước hẹn. Ta đã phải đau đớn trả thù cho ta, mà việc trả thù đã trở lại làm hại ngay chính ta. Từ ngày ấy, ta đã tách khỏi cuộc đời, cắt đứt mọi sự ràng buộc. Đời ta không thể còn được biết đến cuộc sống gia đình ấm cúng. Không thể còn được biết đến sự an ủi của một người vợ chiều mến nữa. Khi giả nua, ta không thể còn mong có một mái nhà êm ấm. Nấm mồ của ta rồi sẽ lạnh lẽo cô đơn, và ta sẽ không thể có kẻ nối dõi tiếp tục mang tên dòng họ BNB lâu đời này nữa ta đã tự nguyện đặt dưới chân bề trên của ta mọi quyền tự do hành động quyền độc lập đặc biệt của con người Tu sĩ Thánh Chiến là một tên nô lệ về mọi phương diện chỉ không mang tên nô lệ mà thôi họ không được quyền có đất đai của cải mà chỉ sống, cử động và thở hít khí trời theo ý muốn và sở thích của một kẻ khác Rebecca nói thỡi ơi, một sự hy sinh tuyệt đối như thế đem lại lợi ích gì? tên hiệp sĩ đáp. Rebecca, nó đem lại cho ta quyền được trả thù và viễn tưởng của tham vọng lớn lao. Rebecca nói, hy sinh tất cả những quyền sống loài người ôm ấp thiết tha nhất để đổi lấy một sự đền bù xấu xa như thế. lão tu sĩ thánh chiến đáp, nàng chớ nói thế, sự trả thù là bữa tiệc của thần thánh đấy và như giáo sĩ dạy chúng ta. Nếu thần thánh tự dành riêng điều đó cho các người, ấy là vì niềm sung sướng khi được trả thù quý báu quá đối với thế nhân tầm thường. Còn như tham vọng lớn lao, thì sức quyến rút của nó có thể lay chuyển cả cõi tâm cực lạc của chính thượng đế. Hắn ngừng lại một lúc, rồi tiếp Rebecca, nàng biết, thà chịu chết còn hơn mất danh dự, nàng phải có một tâm hồn kiêu hãnh và đầy nghị lực, nàng phải thuộc về ta, ấy khoan, nàng chớ vội. Nàng thuộc về ta, nhưng điều đó sẽ do nàng quyết định và vui lòng ưng chịu. Nàng phải thuận tình cùng ta nuôi những ước vọng của một hoàng đế ngồi ngự trên ngai vàng. Nàng hãy nghe ta nói hết rồi sẽ trả lời. Trước khi từ chối, nàng hãy suy nghĩ cho kỹ. Đúng như lời nàng đã nói, người tu sĩ thánh chiến mất hết những quyền sống của một người trong xã hội. Mất quyền tự do hành động, nhưng hắn ta được trở thành một phân tử... Một cánh tay của một tổ chức quyền lực vô biên khiến cho ngay cả những bậc vương giả trên ngay vàng cũng phải run sợ. Cũng giống như một giọt nước mưa rơi xuống biển cả trở thành một phần không chia sẻ được của tất cả đại dương có sức mạnh vạn năng, lật nhào cả núi đá và nuốt chửng cả những hạm đội của Hoàng Sa. Tổ chức ấy có sức mạnh như dòng nước lũ đang cuồn cuộn dâng lên. Trong dòng tu có thế lực ấy, ta không phải chỉ là một phần tử tầm thường, hiện nay... Ta đã là một trong số những tướng lĩnh chỉ huy và có đủ hy vọng một ngày kia nắm trong tay chiếc gậy lệnh của chức vụ đại giáo trưởng. Những tên lính nghèo khổ của dòng tu thánh chiến không phải chỉ có thể đạp chân lên đỉnh đầu những vị hoàng đế mà thôi. Một tên tu sĩ tầm thường đi dép thô cũng đủ sức làm việc ấy. Còn những người trong dòng tu mặc giáp sắt như ta sẽ bước lên ngai vàng của chúng. Bao tay giáp sắt của chúng ta sẽ răng lấy cây vương trượng mà chúng bấu chặt trong tay. Điều ta có cao vọng đạt tới, thì ngay trong triều đại của đấng cứu thế dân tộc nàng hàng ngóng trông vô vọng cũng không thể ban cho những bộ tộc do so Thái Lan Bạc bốn phương được. Ta chỉ cần tìm một người thân thiết có tinh thần cùng ta san sẻ ước vọng đó. Người ấy ta đã tìm thấy, chính là nàng. Rebecca trả lời. Người dám nói điều ấy với một người con của dân tộc ta sao? Người tưởng rằng Lão tu sĩ Thánh Chiến ngắt lời Đừng viện lẽ chúng ta khác nhau về tín ngưỡng mà trả lời ta Trong những buổi hội nghị bí mật chúng ta coi những chuyện trẻ con ấy là những chuyện tức cười Nàng chớ tưởng chúng ta mù quáng tin mãi những chuyện ngu si rồ dại của bọn người sáng lập ra dòng tu Thánh Chiến Họ khức từ mọi thú vui của cuộc sống để tìm sung sướng trong việc tử vì đạo trong việc được chết vì nhịn đói nhịn khát vì bệnh dịch hạch và vì lưỡi gươm của bọn man sợ Trong khi ấy Họ cố gắng một cách vô ích bảo vệ. Một bãi sa mạc cằn cỗi chỉ có giá trị đối với bọn người mê tín. Dòng tu của chúng ta đã có một quan điểm táo bạo rộng rãi hơn rồi và đã tìm ra cách đền bù xứng đáng hơn cho những hy sinh của chúng ta. Bao nhiêu đất đai thẳng cánh cò bay chúng ta có trong khắp các nước châu Âu, tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta về tài chiến trận. Nhờ tiếng tăm ấy, Chúng ta đã tập hợp được trong dòng tu những tinh hoa của giới thượng võ khắp mọi nước theo Sa Tô Sáu Tất cả những điều ấy chính là nhằm một mục đích xưa kia bọn người ngoan đạo sáng lập ra dòng tu ít khi nghĩ tới. Những điều ấy, bọn người tinh thần yếu đuối gia nhập dòng tu vì tin theo những nguyên tắc cổ truyền cũng không thể thấy được. Và vì chúng mê tín, chúng ta đã biến chúng thành những công cụ ngoan ngoãn trong tay. Nhưng thôi... Ta sẽ không vén thêm bức màn che giấu những sự bí mật của chúng ta cho nàng rõ làm gì. Nghe có tiếng tù và xúc lên kia, chắc họ đang cần ta có mặt. Hãy suy nghĩ về những điều ta vừa nói. Tạm biệt nàng, ta không xin lỗi về chuyện thô bạo ta vừa đối xử với nàng, vì nhờ có thế ta mới có dịp hiểu rõ bản chất của nàng. Có dùng đá thử vàng mới hay vàng thật xả. Ta sẽ trở lại đây ngay để nói chuyện thêm với nàng hắn lại chui vào trong căn phòng của tháp canh và đi xuống cầu thang. Rebecca ngồi lại một mình, tưởng tượng đến cái chết kề sát bên nàng phút vừa qua. Chưa chắc nàng đã khủng khiếp hơn khi nghĩ tới những tham vọng ghê gớm của con người bạo tàn xấu xa mà nàng đã không may bị rơi vào tay hắn. Khi nàng lại bước vào trong căn phòng của tháp canh, việc đầu tiên là nàng cảm tạ thượng đế của Thánh Sa Cốt vì đã che chở cho mình và cầu xin người tiếp tục độ trì cho cha con nàng. Trong lời cầu nguyện, nàng cũng có nhắc đến tên một người, ấy là tên người gia tô giáo bị thương mà số phận đã đặt vào trong tay bọn người khát máu là kẻ thù không đội trời chung của chàng ta. Thật ra, nàng cũng thấy lương tâm cắn rứt vì ngay đang lúc cầu nguyện Thượng Đế sao lại nhớ đến một người mà số phận không thể có liên quan gì đến số phận của nàng, một người Nazaren và là một kẻ thù của tôn giáo nàng tin theo. Nhưng lời cầu khẩn đã thoát xa rồi, những thành kiến hẹp hòi của dân tộc do thái cũng không thể xuôi nàng ước ao nói trái lại nữa. Chương 25. Trong đời tôi chưa hề được đọc một lá thư lời lẽ gay gắt như vậy. Nàng hạ mình để chiến thắng. Lúc lão tu sĩ thánh chiến trở lại gian phòng lớn của lâu đài thì đã thấy Deborah ở đó rồi. Tên này nói, chắc công việc tán tỉnh của bác cũng bị gián đoạn như tôi đấy nhỉ, tiếng tù và lệnh mới rứt óc làm sao. Nhưng bác phải chậm hơn lại có vẻ luyến tiếc lắm, tôi đoán bác trò chuyện với cô nàng cũng dễ chịu hơn tôi thì phải. Tên hiệp sĩ thánh chiến hỏi, vậy ra việc bác tán tỉnh của công chúa sắc sông không ăn thua gì sao? De Brasi trả lời, thề có gì thể thánh Thomas Ma Có dễ công nương Rwena biết tính tôi không chịu đựng nổi nước mắt của đàn bà thì phải. Lão tù sĩ thánh chiến nói. Thôi đi, một tướng lĩnh của đoàn quân, những bạn đồng ngũ tự do như bác mà không dám nhìn đàn bà khóc lóc Giải thêm vài giọt lệ thì ngọn lửa tình càng thêm cháy đượm chứ sao. Deborah si đáp. Xin giả ơn mấy giọt lệ tình của bác. Nhưng cô nàng đã khóc sướt mướt. Có nhẽ cả đống lửa tín hiệu cũng đến bị tưới tắt ngấm. Từ thủa sinh thời, ánh Nhiô Bi, mà lão tránh sứ nói chuyện với ta hôm nọ, chưa thấy ai đau đớn mà vật vã khóc lóc đến như vậy. Có dễ cô gái đẹp sắc sông bị loài thủy quái nào ám ảnh, nên mới tuôn ra lắm nước mắt đến thế. Lão tu sĩ Thánh Chiến nói, Một lũ quỷ đã nhập vào người cô gái giò thái đó, vì tôi nghĩ cô ta không phải là người nữa ngay đến thần Apollo có nhập vào cũng không thể khiến người ta kiêu hãnh và cương quyết như cô ta. Nhưng đầu bò đâu rồi nhỉ? Sao tiếng tù và giúp mỗi lúc một thêm ầm ý thế? The Brasi lạnh lùng đáp: chắc hắn đang bận mặt cả với lão do thái. Có lẽ vì lão do thái rú lên to quá nên hắn không nghe thấy tiếng tù và chăng? Bác Berian ơi, bác nên biết theo kinh nghiệm. Ừ, những điều kiện đầu bò có thể đặt ra, thì lão do so thái ắt phải nhả một đống của lớn, nhất định thằng già sẽ kêu to hơn cả. Tiếng mấy chục cái kèn đồng và tù và cùng thổi một lúc. Nhưng để tôi sai mấy tên hầu đi gọi hắn. Một lúc sau, đầu bò trở về, bọn hầu cận theo sau. Hắn đang chỉ huy công việc thành hạ tàn bạo như các bạn độc giả đã biết, thì bị gọi về. Hắn còn nán lại một lúc để dặn dò mấy tên nô lệ vài điều cần thiết rồi mới bỏ đi. Đầu bò nói. Nào, xem có chuyện gì mà ồn ào lên thế nào. Có một lá thư đây, nếu tôi không lầm, thư viết bằng tiếng sắc sông thì phải. Hắn nhìn vào giấy, xoay ngược say xuôi mãi. Tuần như hắn hy vọng cứ đảo lộn vị trí của mảnh giấy ắt tìm ra được ý nghĩa. Đoạn hắn trao cho Debrasi. De Brasi cũng có một đặc điểm của giới thượng võ thời đó là rốt đặc cán mai, hắn nói. Tôi mà có biết chữ nào thì trời sa xuống đất. Lão giáo sĩ cai quản thánh đường trong lâu đài đã định dạy tôi tập viết, nhưng hễ tôi đặt bút xuống là y như vẽ toàn những gươm và giáo. Thế là lão già chọc đầu chịu hàng. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói, đưa đây tôi, về mặt này chúng tôi còn có một chút tính chất của thầy tu. Chúng tôi cũng có đôi chút kiến thức để tôn giá trị thêm phần nào." Deborah si hỏi: "Nào, bác hãy đem sự hiểu biết quý báu đó giúp chúng tôi đi. Trong cái cuộn giấy ấy viết gì thế?" Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp: "Đây là một bức thư tuyên chiến rất trịnh trọng, nhưng thề có Đức Thánh Mẹ, có lẽ đây là một chuyện cợt đùa ngu xuẩn, nếu công Thì là một bức thư tuyên chiến kỳ quạc nhất trong số những bức thư đã gửi qua cầu rút của lâu đài một nhà quý tộc. Đầu bò nói. Đùa cợt à? Tôi muốn biết đứa nào dám đùa cợt với tôi về chuyện ấy. Bác Burian, bác đọc đi. Lão hiệp sĩ thánh chiến bèn đọc, nội dung lá thư như sau. Ta, Wamba, con của Willis, người hề của nhà quý tộc, dòng dõi tự do là Cideric Roosevelt, còn gọi là người sắc sông. và ta Gök, Con của Bionon, người chăn lợn. Đầu bò ngắt lời. bắc điên rồi. Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp. Thề có thánh lít. Trong giấy viết như vậy đấy, đoạn hắn lại tiếp tục đọc nốt. Ta, gớp, con của Bionon, người chăn lợn của vị Syreric nói trên. Được sự hỗ trợ của các bạn đồng minh. Các vị đã coi mối thù của chúng ta là mối thù chung, tên tuổi như sau. Vị hiệp sĩ đáng quý hiện nay tạm gọi là hắc lãn hiệp sĩ, vị phú nông hộ pháp Robert Loxley còn gọi là bách bộ xuyên dương. Chúng ta nói cho bọn ngươi, tức là Reginald Đầu Bò, cùng đồng minh và tòng phạm hay rằng, tự nhiên vô cớ không có xích mích hiểm thù rõ rệt bọn ngươi đã dùng bạo lực trái phép bắt giữ chủ ông của chúng ta là ngài Siraric nói trên. Lại cũng bắt giữ một vị công nương quý tộc dòng dõi tự do là công nương Rwena Augustensit Lại cùng bắt giữ một nhà quý tộc dòng dõi tự do nữa là Adensten, Cuninber. Lại cũng bắt giữ một số người tự do khác là gia nhân của họ. Lại cũng bắt giữ một số nông nô là nô lệ của họ. Lại cũng bắt giữ một người do Thái tên là Isaac York, cùng con gái của Lão là một người con gái do Thái và một số lừa ngựa. Những vị quý tộc ấy cùng với gia thuộc và nô lệ, lại cùng với lừa ngựa. Bố con người Gió Thái nói trên, đều vẫn tôn kính Hoàng đế và đang đi trên đường cái quan của nhà vua như là các thần tử. Bởi lẽ đó, chúng ta đòi bọn ngươi, nội trong một giờ sau khi nhận được thư này, phải đem những vị quý tộc nói trên, nghĩa là Sideric, Rosewood, Rowena, Augustenstich, adelstein cùng các gia nhân, các nô lệ và tùy tòng, cùng lừa ngựa cha con người Gió Thái kể trên cùng tất cả đồ đạc mang theo thuộc quyền sở hữu của họ giao trả chúng ta ngay hoặc giao trả người chúng ta sẽ ủy nhiệm mà cấm không được động chạm đến thân thể hoặc tơ hào đến đồ đạc nếu sai hẹn, chúng ta sẽ tuyên bố cho bọn người rõ ràng chúng ta coi bọn người là quân trộm cướp quân bội phản và sẽ đem hết sức bình sinh chiến đấu cùng bọn người trên trận địa hoặc bằng cách vây hãm hoặc bằng mọi cách khác Chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để quấy rối và tiêu diệt bọn ngươi. Bởi lẽ đó, mong Thượng Đế phù hộ bọn ngươi biết theo điều phải. Chúng ta ký tên dưới đây, đêm dạng ngày lễ Thánh Bithon, dưới gốc cây sồi tụ nghĩa trên đường Hạc Thư này do một tu sĩ thờ phụng Chúa Trời, Đức Mẹ và Thánh Đơnstan viết, tại Thánh Thất, copmanhot. Phía dưới lá thư, thấy vẽ nguệt ngoạc, Đầu tiên là hình một cái đầu gà trống có cả màu, kèm thêm mấy chữ đại ý nói dấu hiệu kỳ dị trên là chữ ký của Wamba, con của Uy Lít. Phía dưới biểu tượng đáng kính này có hình một cây thập tự, ấy là dấu hiệu của Cớc, con trai của bi Đoạn đến mấy chữ Hắc Lãn, hiệp sĩ, nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ. Cuối cùng là hình một mũi tên vẽ khá đẹp, ấy là dấu hiệu của bác Vũ Nông Loxle. Mấy tên hiệp sĩ nghe đọc suốt từ đầu chí cuối bức thư lạ lùng này, đoạn yên lặng dương mắt nhìn nhau ngạc nhiên vô cùng. Dường như cả bọn đang bối rối không biết câu chuyện về sau sẽ ra sao. Debrasi là người đầu tiên phá tan sự yên lặng bằng một chuỗi cười ngạc kéo không tìm sự nổi. Lão hô hiệp sĩ thánh chiến cũng cười theo nhưng rẻ dặt hơn. Trái lại, đầu bò hình như thấy họ vui vẻ không đúng lúc như thế thì khó chịu. Hắn hỏi. Các ngài ơi, tôi xin báo các ngài rõ. Các ngài hãy bàn xem trong trường hợp này chúng ta nên xử sự thế nào. Bây giờ không phải là lúc cười cợt. The Brassi nói với lão hiệp sĩ Thánh Chiến. Từ lúc đầu bò bị ngã ngựa trong hội võ đến giờ, hắn chưa lại hồn, bác ạ. Mới chỉ nghĩ đến mấy tiếng tối hậu thư, hắn đã so vòi lại rồi. Dẫu rằng tối hậu thư ấy chỉ do so một thằng hề và một thằng chăn lợn viết. Đầu bò đáp lại Thánh Misen này bác De Brasi, ước gì mình bác phải đương đầu với chúng trong chuyện này, nếu mấy tên này không được một bọn cướp khá lớn nào đó xúc sức, không bao giờ chúng dám hành động một cách hỗn sược, đến không thể tưởng tượng nổi như vậy đâu. Trong cánh rừng này, vô khối bọn trộm cướp vẫn thủ tôi về chuyện tôi cấm chúng săn hưu. Hồi trước, bắt quả tang được một thằng, tôi mới chỉ cột nó vào sừng một con khoảng. Năm phút sau... Thằng kia bị nó khúc chết thẳng cẳng. Thế là tự nhiên không biết từ đâu bao nhiêu mũi tên tua tùa nhằm tôi lao tới. Nhiều như những mũi tên bắn vào đích trong hội võ ở Aspai vậy. Này, tên kia, hắn bảo một tên tùy tòng. Người đã cho đứa nào ra xem quân số của chúng nhiều ít ra sao chưa? Một tên hộ sĩ đứng đầu bên cạnh đáp. Có ít nhất là 200 người tụ tập trong rừng. Đầu bò nói. Thế mới thực xác dối. Thật chỉ vì tôi cho các bác mượn lâu đài đấy nhé. Công việc của các bác không trôi rồi. Thế là khi không, tôi rời tõm ngay vào một cái tổ ong bầu. Debrisie đáp, tổ ong bầu, toàn ong đực không biết đốt thì đúng hơn. Chúng chỉ là một bọn côn kiếp lười biếng, chiếm cứ cánh rừng này và tiêu diệt hết thú rừng, không chịu làm ăn gì cả để sinh sống. Đầu bà nói, không biết đốt. Chúng nó có thể dùng những cái tên ba mũi dài ba bộ bắn chúng chính giữa vòng mũ miệng của vua nước Pháp. Có biết đốt hay không nào? Lão hiệp sĩ Thánh Chiến nói, Thưa ngài hiệp sĩ, thật là đáng hổ thẹn. Chúng ta hãy tập hợp lực lượng, tiến quân ra trọi nhau với chúng. Một hiệp sĩ? Không, chỉ một tên vũ sĩ thôi, cũng đủ đương đầu với hai chục tên nông dân như chúng nó. Đờ Brasi cũng nói, Đúng, và thừa sức nữa cơ đấy. Tôi chỉ lấy làm nhục, vì phải hạ mình đánh nhau với những quân này. đầu bò nói, đúng thế. nếu chúng nó là bọn thổ nhĩ kỳ hay bọn mozarden, thưa ngài tu sĩ thánh chiến, hoặc nếu chúng là bọn nhà quê hèn nhát người pháp, thưa ngài de brasi vô cùng dũng cảm. nhưng đây lại là bọn yemen anh quốc. đối với bọn này, chúng ta chỉ được lợi hơn là có ngựa lại có võ khí tốt. nhưng đánh nhau trong rừng thì những thứ ấy cũng ít tác dụng. bác bảo tiến quân xa ư? Chúng tôi còn chưa đủ người để chống giữ lâu đài đây. Bộ phận tinh nhuệ nhất trong quân bản bộ của tôi ở mãi tận Yorker, cả đoàn quân của bác Đờ cũng vậy. Chúng ta chỉ có khoảng gần 20 người, không kể một dúng người đã tham gia vào câu chuyện rồ dại này. Lão hiệp sĩ Thánh Chiến nói, Bác không sợ chúng tập hợp đủ lực lượng để tiến công chiếm lâu đài chứ? Đầu bò đáp, thưa ngài Berian, không phải thế. Bọn trộm cướp này nhất định có tay táo bạo chỉ huy, xong không có máy bắn đá không có thang leo, không có người lãnh đạo có kinh nghiệm, tôi thách chúng làm gì nổi lâu đài này. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói, vậy hãy phái ngay người đi cầu cứu bọn láng giềng của bác hãy yêu cầu họ tập hợp gia nhân đến cứu viện. Ba vị hiệp sĩ đang bị một tên hề và một tên chăn lợn vây hãm trong lâu đài của nhà quý tộc Rekinan đầu bò. Tên quý tộc đáp, ngài hiệp sĩ ơi ngài nói đùa, ta cầu cứu ai mới được chứ? danh thì hiện đang ở York cùng bọn tùy tòng. Các bạn đồng minh khác của tôi cũng đều như vậy. Lẽ ra tôi cũng ở York mới phải, chỉ vì cái chuyện làm ăn giết người này. Đờ bàn. Vậy ta cử người đi York để gọi quân về. Nếu chúng dám chờ đến nhìn quân kỳ của tôi bay phấp phới, hoặc để mục kích đoàn quân những bạn đồng ngũ tự do của tôi, thì tôi xin chịu chúng là những tên lục lâm anh hùng nhất từ cổ trí kim mới gặp. Đầu bò nói. Nhưng ai đem thưa cầu viện đi bây giờ? Chúng sẽ chặn khắp mọi ngả đường, và sẽ moi được lá thư sang ngay. Tôi nghĩ ra rồi, sau một lúc im lặng, hắn tiếp. Ngài tu sĩ Thánh Chiến ơi! Ngài biết đọc, lại biết viết. Giá tìm được giấy bút, lão giáo sĩ của tôi để lại thì hay. Lão chết giữa ngày Giáng sinh trong cơn say rượu đã đến một năm rồi. Tên hội sĩ vẫn đứng hầu nói. Xin ngài tha lỗi. Tôi thấy mụ Uffry còn giữ được một ít giấy bút, vì mụ vẫn thương nhớ lão thầy tu. Có lần tôi đã nghe mụ nói rằng lão là người cuối cùng, còn nói với mụ những điều mà đàn ông lịch sự biết nói cùng đàn bà, con gái. Đầu bò bèn nói. Vậy, anh hèn great, đi tìm giấy bút mau, và rồi ngày tu sĩ thánh chiến, ngài sẽ viết trả lời bức tối hậu thư tá bạo này. Bò hình bê đáp, tôi muốn lấy mũi kiếm viết thư cho chúng, chứ không muốn dùng ngài bút, nhưng thôi, tùy bác. Đoạn hắn ngồi xuống ghế và viết một lá thư bằng tiếng Pháp lời lẽ như sau. Ngài Reginald Bò cùng các vị hiệp sĩ quý tộc đồng minh không thèm nhận tối hậu thư của bọn nô lệ, quần ốn kiếp và phường đảo tàu. Nếu con người tự mệnh danh là hiệp sĩ áo đen quả thực thuộc dòng dõi thượng võ đáng kính, hắn phải hiểu rằng việc liên kết với bọn kia đã giảm giá trị của hắn. Do đó hắn không có quyền nói chuyện với các người lương thiện và các vị lãnh chúa quý tộc. Nói về bọn tù nhân của chúng ta thì, vì lòng từ bi của người mộ đạo, chúng ta khuyên bọn ngươi phái ngay một thầy tu đến để rửa tội cho chúng, và đưa linh hồn chúng về chầu Thượng Đế. Chúng ta đã quyết định sẽ xử tử chúng sáng hôm sau, trước giờ ngọ. Đầu chúng sẽ mang bêu trên mặt lũy, để cho bọn ngươi hiểu rằng chúng ta coi khinh lực lượng cứu viện của bọn ngươi. Vậy thì, như đã nói ở trên, hãy phái ngay một giáo sĩ đến đây để cầu nguyện cho bọn chúng. Được thế tức là bọn ngươi đã giúp chúng một việc cuối cùng trên cõi sống. Hắn gấp bức thư lại và trao cho tên hộ sĩ. Tên này mang ra trao cho người đưa tin đang đợi ở ngoài. Đó là lời phúc đáp bức tối hậu thư do người này mang đến. Người u làm xong nhiệm vụ của mình lại trở về tổng hàng xanh của lực lượng đồng minh. Bản xoanh lúc này đặt dưới một cây sồi cổ thụ cách lâu đài vào khoảng 3 tầm tên bắn. Wamba, Gök, cùng các bạn đồng minh là hiệp sĩ áo đen và Locksley cùng lão tu sĩ vui tính, đang nóng ruột đợi lời phúc đáp bức thư khiêu chiến của họ. Cách xa một chút, xung quanh họ, lố nhố toàn những tay yêu men, điệu hiên ngang. Cứ non bộ quần áo đi rừng và vẻ người dạn dày xương gió cũng đủ biết, xưa nay họ sinh sống bằng nghề gì. Hiện đã có tới hơn 200 người đến tập hợp. Nhiều anh em khác đang tiếp tục kéo về. Những người được họ tuân lệnh coi là cấp chỉ huy. Chỉ khác họ vì có gài một cái lông chim trên mũ, còn quần áo võ khí và mọi đồ trang bị khác đều sống hệt như nhau. Ngoài đoàn quân này, còn có một lực lượng khác ô hợp hơn và trang bị cũng kém. Lực lượng sau này gồm có những người dân sắc sông trong vùng cùng nhiều nông nô và sa thuộc trong các trang trại rộng mênh mông của Sideric. Họ cũng lục tục kéo đến để cứu viện cho chủ. Một số ít chỉ mang theo những thứ vũ khí thô sơ khi cần thiết họ biến chúng thành vật dùng trong việc chiến trận nói chung vũ khí của họ chỉ gồm giáo chăn lợn lưỡi hái gậy đập lúa và những thứ dụng cụ đại khái như vậy bọn nokman áp dụng chính sách thông thường của quân xâm lược cấm ngặt không cho người dân sắc sông thất trận được dùng gươm và giáo tình trạng này khiến cho lực lượng cứu viện của những người sắc sông bao vây lâu đài cũng không đáng sợ lắm vì họ chỉ có đơn thuần sức người quân số đông Lại thêm tinh thần hăng hái vì chính nghĩa, lẽ ra lực lượng dũng mãnh lắm mới phải. Bức thư của lão tu sĩ Thánh Chiến, được trao cho các vị chỉ huy, đoàn quân, áo quần đủ các màu sắc này. Trước hết, mọi người yêu cầu nhà tu hành đọc xem trong thư nói gì, ông thầy tu đáng kính nói. Thề có chiếc gậy của Thánh Stan, cái gậy đã tập hợp được nhiều con chiên hơn bất cứ cái gậy của một đỡ tấn Thánh nào trên thiên đàng. Tôi xin chịu không sao đọc được cho các ngài nghe, cứ tiếng lóng này đâu chịu không biết đây là tiếng Pháp hay tiếng Ả Rập nữa đoạn lão trao lá thư cho gớt anh này nhăn mặt lắc đầu và đưa cho uam anh hề lần lượt ngó vào bốn góc tờ giấy nhăn răng ra giả bộ thông minh y như điệu bộ một con bú rù trong trường hợp tương tự đoạn anh ta nhảy cẫng lên một cái và trao lá thư cho Loxley bác yêu men thực thà nói nếu chữ dài là cánh cung chữ ngắn là mũi tên thì tôi cũng am hiểu tí chút đấy nhưng quả thực tôi chịu không làm gì được lá thư này Chẳng khác chi không thể làm gì được một con khoảng cách xa tới mười hai dặm. Nhà hiệp sĩ áo đen bèn nói. Vậy tôi xin làm thư ký. Đoạn ông ta cầm lấy lá thư trong tay Loxley mới đầu xem qua một lượt, rồi mới giải nghĩa bằng tiếng sắc sông cho mọi người nghe. Quam ba kêu lên. sự tử ngài Sidaric đáng kính. Lại chúa tôi, ngài hiệp sĩ ơi, ngài lầm rồi. Nhà hiệp sĩ đáp anh bạn quý ơi, tôi không lầm đâu, trong thư viết thế nào tôi dịch lại đúng như thế." Gớp đáp. "Vậy thì, thầy có thánh Thomas Canterbury, chúng ta phải chiếm bằng được tòa lâu đài, dầu có phải lấy tay không mà phá nó ra từng mảnh cũng được." Quan bà nói. "Chúng ta cũng chẳng có cái gì khác để dùng mà phá nó ra thật, nhưng bàn tay tôi cũng khó mà có thể phá vỡ được những hòn đá đã đẽo gọt xây với vữa." Locksley nói. Đó là chúng dọa ta để kéo dài thời gian đấy. Chúng không dám làm việc ấy đâu vì chúng biết nếu làm thế ta sẽ trừng phạt chúng một cách ghê gớm. Nhà hiệp sĩ áo Đen nói. Ta có thể làm được. Dám một người nào trong bọn ta lọt được vào lâu đài để dò xem số phận các tù nhân hiện ra sao thì hay. Theo ý tôi, bọn chúng yêu cầu ta phái một thầy tu đến để sửa tội. Vậy nhà ẩn sĩ mộ đạo đây có thể thực hiện nhiệm vụ rất thánh của mình và cung cấp cho ta những tin tức cần thiết được. Nhà ẩn sĩ đáng quý kêu lên quan ồn vật ngài chết toi Sao lại khuyên người ta như vậy? Thưa ngài hiệp sĩ đại lãn Tôi nói cho ngài hay rằng Một khi tôi đã cởi bỏ tấm áo thầy tu Thì tôi cũng chút sạch nốt cả nghề tu Chất thánh trong người và cả tiếng la tinh của tôi nữa Hoặc chiếc áo chẽn xanh này vào người rồi Thì tôi thích hạ 20 con hươu Hơn là rửa tội cho một người gia tô giáo Nhà hiệp sĩ áo đen đáp Tôi sợ rằng trong trường hợp hiện tại Trong chúng ta đây không ai đủ tư cách thay mặt ông ta làm nhiệm vụ một thầy tu đi rửa tội được. Mọi người yên lặng nhìn nhau. Một lúc sau, Wamba lên tiếng. Tôi thấy thằng ngu ngốc cũng vẫn cứ là ngu ngốc nên đành liều lĩnh chui đầu vào cái chồng mà các vị khôn ngoan sợ co cổ lại. Các anh em và các đồng bào thân mến của tôi ơi, xin các vị biết cho rằng trước khi khoác tấm áo sạc sỡ này, tôi đã từng mặc áo thầy dòng. Có lẽ tôi đã trở thành tu sĩ. Nếu tôi không còn chỉ đủ trí khôn để là một thằng ngu ngốc, tôi tin rằng choang chiếc áo của bác ẩn sĩ đây vào người và trượt cái mũ trùm của bác lên đầu, thì tôi sẽ thành ngay một thầy tu chính cống, đủ cả chất thánh trong người, lại có cả học vấn uyên bác nữa. Và tôi sẽ được coi là đủ tư cách mang đến cho chủ tôi là Sidaric và các bạn đồng hành trong cơn hoạn nạn mọi điều an ủi thiêng liêng cũng như trần tục. Nhà hiệp sĩ áo đen hỏi cước, Này anh, Liệu hắn có đủ khôn ngoan không? Gớp đáp. Tôi không rõ, nhưng nếu hắn không có đủ, thì đây chính là lần đầu tiên hắn thiếu trí khôn để khiến cho sự ngu ngốc của hắn trở thành thụ ích. Nhà hiệp sĩ bèn tiếp. Vậy thì anh bạn, mặc áo thầy tu vào mau và hãy nói với chủ anh báo tin cho chúng ta hay tình hình họ bị giam giữ trong lâu đài ra sao. Quân số của chúng hẳn không nhiều. Cứ 5 người đánh 1, ta có thể thắng chúng bằng cách mở một cuộc tấn công bất thình lình và táo bạo mất khá nhiều thì giờ rồi đấy. Thôi, đi đi. Locksley nói thêm. Trong khi ấy, chúng ta phải bao vây lâu đài thật chặt chẽ, không để cho một con ruồi lọt được ra ngoài để mang tin đi nơi khác. Bác ta quay sang Quamba tiếp. Nghĩa là, anh bạn quý ơi, anh có thể cam kết với bọn tàn bạo ấy rằng nếu chúng đối đãi tàn nhẫn với tù nhân bằng bất cứ hình thức nào, chúng ta sẽ trả thù một cách cực kỳ ghê gớm. Cầu cho các người được bình an. Quamba trả lời vậy. Lúc này anh ta đã cải trang trong bộ cánh nhà tu hành. Vừa nói, anh ta vừa bắt chước dáng điệu trang trọng và đường bệ của một thầy tu và lên đường thực hiện sứ mệnh của mình. chương 26 Con ngựa hăng nhất cũng có khi lạnh lùng, con ngựa tồi nhất cũng có khi hăng tiết. Ông thầy tu nhiều khi giả làm thằng ngỡ ngẩn còn thằng ngỡ ngần lại giả làm ông thầy tu. Bài hát cổ Khi anh Hề, quác áo đội mũ của nhà ẩn sĩ, lại thắt cả một sợi dây có tết nhiều nút ngang lưng, đứng trước cổng chính lâu đài của đầu bò, tên canh cửa đòi biết họ tên anh và hỏi đến có việc gì, anh Hề đáp. Tôi là một thầy tu thuộc dòng thánh Prangsi, đến đây để rửa tội cho mấy người tù nhân bất hạnh bị giam trong lâu đài này. Tên coi cổng nói, ông thầy tu này mới táo can chứ, dám đến đây cơ à? Ngoài lão giáo sĩ say rượu của chúng tôi ở đây đã hai mươi năm nay vắng tiếng tụng kinh của bọn tu hành các bác, nhà tu hành giả mạo đáp. Nhưng xin bác cứ làm ơn và thưa giúp với ông chúa lâu đài hộ tôi, bác cứ tin rằng thế nào ngài cũng ưng thuận, và rồi các bác sẽ nghe tiếng tôi cầu kinh vang khắp lâu đài cho mà xem. Tên canh cửa nói, cảm ơn lắm nhưng nếu tôi bị trừng trị vì tội bỏ nhiệm vụ để mang tin cho bác thì tôi sẽ thử xem một mũi tên lông ngỗng có xuyên được qua tấm áo thầy tu màu xám hay không nhé. Dọa thế xong, hắn rời khỏi tròi canh và đi vào căn phòng lớn của lâu đài báo cho chủ biết cái tin bất thường này rằng có một ông thầy tu đang đứng đợi ngoài cổng lớn muốn xin vào yết kiến ngay. Thế chủ ra lệnh dẫn người này vào ngay lập tức. tên canh cổng rất ngạc nhiên, hắn cẩn thận cử người khác canh gác thay mình. Đề phòng bị đánh Úc bất thình lình, rồi mới thi hành mệnh lệnh của chủ, không vặn vẹo gì thêm nữa. Hồi nãy, vì cao hứng và quá tự tin, quam ba, táo gan, dám đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm này. Nhưng bây giờ, đứng trước con người ghê gớm ai cũng kinh sợ là đầu bò, anh chàng cũng thấy can đảm biến đâu mất. Anh ta bèn lại dở câu. pass vô biết cơm ra, yên chí rằng, cứ nói thế, hẳn người ta cho mình là thầy tu. Nhưng bây giờ giọng nói cũng có vẻ lo lắng, ngần ngại hơn lúc trước. May quá, đầu bò vốn quen thấy người khác run sợ khi đứng trước mặt mình, dòng người đó thuộc tầng lớp nào nên hắn không tỏ vẻ nghi ngờ gì trước thái độ nhát sợ của ông thầy tu giả mạo. Hắn hỏi, tu sĩ, bác là ai? Ở đâu đến? Anh Hề lại nhắc lại, Cầu cho các người được bình an, tôi là một tu sĩ tầm thường bề tôi thánh Phương Nhân đi qua cánh rừng này bị sa vào tay một bọn cường bà đạo. Đúng như kinh thánh có chép Bọn trộm cướp ấy phái tôi đến tòa lâu đài này để làm phép rửa tội cho hai người đã bị các ngài xử tử. Đầu bò nói, ừ, đúng lắm. Này, bác tu sĩ đáng kính, bác có thể cho ta biết bọn cướp ấy đông chừng bao nhiêu đứa không? Anh hề đáp. Thưa ngài Vũ Dũng, quân số của chúng thì đếm không xuể. Hãy nói rõ ràng cho ta hay bọn chúng nó bao nhiêu người, nếu không, dầu bác mặc áo thầy tu cũng chớ trách ta xử tệ. Nhà tu hành giả mạo nói, Thời ơi, tôi sợ hãi đến rụng rời cả chân tay, nhưng tôi ước phòng kể cả bọn yô men, kể cả bọn thường dân, chúng đông ít nhất là 500 người. Lão tu sĩ thánh chiến lúc ấy vừa bước vào phòng hỏi, Thế nào, chúng tụ tập nhau ở đây đông thế cơ à, đã đến lúc phải bóp cho chết liệt sống khốn nạn ấy đi đấy. Đoạn hắn kéo đầu bò ra một chỗ hỏi riêng Bác có biết lão thầy tu này không? Đầu bò đáp Hắn cai quản một tu viện ở xa Không phải là người vùng này Tôi không quen hắn ta Lão tu sĩ thánh chiến nói Vậy chớ có nói hộ lộ dự định của ta cho hắn rõ nhé Hãy nhờ hắn đưa hộ ta Một lá thư cho đoàn quân Những bạn đồng ngũ tự do của The Burasi Gọi chúng về cứu viện cho chủ tướng của chúng Trong lúc ấy Để anh chọc khỏi nghi ngờ điều gì và cứ mặc anh ta tiến hành công việc sửa soạn cho mấy con lợn sắc xông vào lò sát sinh đi đã. Đầu bò đáp, được, cứ thế mà làm. Hắn lập tức gọi một tên gia nhân bảo, dẫn Wamba đến căn phòng giam Sirarick và Adenstein. Bị giam giữ, sự nóng này của Sirarick không giảm đi chút nào, trái lại như càng tăng thêm. Ông ta đi đi lại lại từ đầu phòng đến cuối phòng điều bộ như người sắp xông vào tấn công kẻ thù, hoặc sắp công phá một chỗ hờ của một cứ điểm địch đang bị vây hãm. Lúc thì ông ta nói một mình, lúc thì nói với Adelstein. Ông này có vẻ can đảm và chịu đựng như một người theo chủ nghĩa khắc kỳ, đang ngồi đợi xem câu chuyện kết cục ra sao, đồng thời rất điềm tĩnh tiếp tục tiêu hóa nốt bữa ăn ê hề, vừa hưởng ban trưa. Ông ta không quan tâm lắm đến vấn đề sẽ bị giam giữ cho đến bao giờ, vì ông ta kết luận rằng, cũng như mọi chuyện chẳng lành xảy ra trên trái đất, câu chuyện này rồi cũng sẽ kết thúc theo ý muốn của Thượng Đế. Anh Hề bước vào căn phòng nói cầu cho các người được bình an, cầu thánh Đơn San, thánh Đơn尼, thánh Đuốc và tất cả các đấng thánh khác luôn luôn theo sát phù hộ các người. Sirerich bảo nhà tu hành giả mạo, cứ vào tự nhiên. Ông đến đây có ý định gì? Anh hề đáp, để báo cho các người hay, các người sửa soạn chờ chết đi thôi. Sirerich giật mình đáp, không có lý, chúng nó bất nhân và bừa bãi thật, nhưng không lẽ chúng lại dám hành động một cách trắng trợn và vô cớ như thế? Anh hề nói. Hỡi ôi! Dùng điều nhân đạo mà kìm giữ chúng nó khác chi lấy một sợi lụa mỏng làm cương mà kìm giữ một con ngựa đang lồng. Ngài Sidaric đáng kính ơi! Và cả ngài nữa, thưa ngài Adensten dũng cảm, các ngài hãy nhớ lại xưa nay đã phạm những tội gì về thể xác, vì chỉ nội nhật ngày hôm nay hai ngài sẽ được phán xử tại một tòa án cao cấp hơn. Sidaric nói, Adensten ngài có nghe thấy không? Chúng ta cần dũng cảm vùng lên một lần cuối cùng. Vì thà chúng ta chết xứng đáng, là người còn hơn sống mà chịu thân phận nô lệ. Adenstein đáp, tôi rất sẵn sàng đương đầu với những thủ đoạn đen tối nhất của chúng. Tôi sẽ đi vào cõi chết bình thản không kém gì lúc tôi bình tĩnh ngồi vào bàn ăn. Sidric hỏi, vậy, thưa đức cha, bây giờ chúng tôi cởi áo ra chứ? Anh Hề bèn trở lại giọng nói bình thường. Hãy khoan bác ơi, đợi một tí đã, trước khi đâm đầu vào chỗ tối, hãy nom cho kỹ thì hơn. Siderek nói: "Nói thật ấy, tôi nghe cái tiếng ông thầy tu này như quen quen thì phải." Quamba bèn lật chiếc mũ trùm ra sau gáy. "Ấy, là tiếng thằng nô lệ và thằng hề đáng tin cậy của ngài đấy. Giá hôm nọ ngài chịu nghe lời thằng ngu ngốc này thì hôm nay ngài không phải ngồi ở đây. Bây giờ hãy nghe lời khuyên của một thằng ngu ngốc, ngài sẽ không bị giam ở đây lâu nữa đâu." Ông già sắc sương hỏi: "Quamba, người nói thế nghĩa là thế nào?" Quam bà đáp, ngài hãy mặc áo này và buộc sợi dây này vào lưng, nghề đi tu của tôi chỉ ở những thứ ấy thôi. Rồi ngài cứ việc ung dung đi ra ngoài lâu đài, còn tôi sẽ mặc áo tràng thắt dây lưng của ngài và ở lại đây thay vào chỗ ngài. Nghe anh hề đề nghị như vậy, Sidaric rất ngạc nhiên. Để cho ngươi thay thế ta, chúng sẽ treo cổ ngươi lên mất. Quam bà nói, thôi thì mặc chúng muốn làm gì thì làm, tôi không dám có ý hỗn hào. Xong tôi tin rằng con trai của Ullit cũng có thể treo lùng lẳng một cách trịnh trọng không kém gì vị cố vấn tổ tiên hắn xưa kia đã từng được treo cổ như vậy. Sidaric đáp, Quamba, vậy thì được, riêng điều này ta ưng cho ngươi, nghĩa là ngươi sẽ đánh đổi áo mũ cho ngài Adelstein đây, chứ không đổi cho ta đâu. Quamba nói, thề có thánh đơn Stan không được, như vậy không hợp lý chút nào, con trai của Ullit. Chịu nhục hình phải để cứu mạng cho con trai của Iarua mới đúng phép. Nếu hắn chịu chết để phục vụ cho một người tổ tiên hắn không hề quen biết, thì hắn hóa ra ngu ngốc lắm sao? Cedric đáp, đừng láo, ngài Adensten là dòng dõi của các vị đế vương nước Anh đấy. Wamba trả lời, ông ấy dòng dõi ra sao tôi không biết, nhưng muốn vặn cổ tôi cho ông ấy được sống thì cổ tôi cứng lắm, không gãy đâu. Vậy thì thưa ông chủ đáng kính, hoặc ngài chấp thuận đề nghị của tôi, hoặc ngài cho phép tôi được tự do ra khỏi nơi này như tôi đã tự do bước vào. Sidorick lại tiếp Cây đã giả cỗi, thì cũng nên héo hắt đi để bảo vệ cho rừng xanh thêm được nhiều mầm non đâm chồi lảy lọc. Wamba đáng tin cậy của ta ơi, hãy cứu lấy ngài Adensten đáng kính đây. Đó là nhiệm vụ của bất cứ người nào mang dòng máu sắc sông trong mình. Ta và ngươi sẽ cùng nhau chịu đựng những cơn dông tố phũ phàng nhất do bọn thống trị tàn bạo gây nên. Để cho Adelstein được tự do vô sự, Ngài sẽ thức tỉnh tinh thần đấu tranh của đồng bào ta và sẽ trả thù cho chúng ta. Adelstein nắm chặt lấy tay Syrerich. Mỗi khi bị kích thích vài suy nghĩ hoặc hành động, thì ông ta cũng biết có những tình cảm và những hành vi đẹp đẽ xứng đáng với dòng dõi cao quý của mình. Ông ta nói, Không thể thế được, thưa trưởng lão Syrerich. Thà tôi chịu bị giam giữ tại đây suốt một tuần lễ, chịu ăn uống kham khổ như một tù nhân, chỉ có một màu bánh và một hớp nước lã hàng ngày. Chứ không khi nào tôi lợi dụng lòng tốt của một tên nô lệ vô học muốn cứu chủ mà mua việc thoát thân cho mình. Anh hề nói, thưa các ngài, ai cũng bảo các ngài là người khôn ngoan, còn tôi bị coi là quân ngu si rồ sại. Nhưng bác Sidric và ông anh Adenstein ơi, đừng bàn cãi nữa làm gì. Thằng ngu ngốc này sẽ quyết định giúp các bác khỏi phải lịch sự nhường nhịn nhau mãi. Tôi giống như con lừa của Zonaduck, nếu không phải chính Zonaduck, nó không chịu cho ai cưỡi lên lưng đâu. Tôi đến đây để cứu chủ tôi, và nếu ông chủ không ưng thì ô oh hô, tôi đành lại về nhà vậy. Việc nghĩa cử có truyền tay nhau được như cái thoi hay quả bóng đâu. Ngoài ông chủ tôi chịu ơn từ tấm bé xa, tôi không chịu bị treo cổ vì ai hết. Einstein nói. Vậy thì ngài Sideric đáng quý ơi, thôi đừng bỏ lỡ mất cơ hội này, ngài thoát được ra ngoài, sẽ có thể khuyến khích bè bạn chúng ta tổ chức việc cứu viện. Ngài ở trong này thì mọi việc đều hỏng cả. Sideric quay lại anh hề hỏi, ở ngoài kia có hy vọng gì tổ chức việc cứu viện không? Wamba đáp, dĩ nhiên là có. Để tôi nói ngài hay, khi ngài đã đổi áo cho tôi rồi, ngài sẽ vận một cái áo chẽn dài giống như mọi người. 500 con người đã có mặt ngoài ấy sẵn sàng. Và sớm hôm nay, tôi đã từng là một trong số những tay lãnh tụ. Cái mũ hề của tôi dùng làm mũ sắt, và võ khí của tôi là chiếc gậy làm trò. Hay lắm. Chúng ta sẽ biết đánh đổi một thằng ngu ngốc lấy một người khôn ngoan có lợi ra làm sao. Thật ấy, tôi e rằng dầu cho có ba đầu sáu tay, chúng cũng sẽ thất bại vì đã trót sơ hở để ta lợi dụng. Thôi, vĩnh biệt chủ ông, và xin ngài đừng giận gước và con phăng tội nghiệp. Cuối cùng, Xin ngài cho treo hình một cái đầu gà có màu trong phòng ăn lớn ở trại, rùi để tưởng nhớ đến kẻ đã hy sinh đời mình cứu chủ là thằng ngu ngốc trung thành này. Mấy tiếng cuối cùng, anh nói với một giọng nửa nghiêm trang nửa bỡn cợt. Trong khóe mắt Sidric, long lanh mấy giọt lệ, ông nói, khi nào trên trái đất này người ta còn biết tôn trọng lòng trung thành và sự thương mến, thì nhà ngươi còn được mọi người tưởng nhớ. Nhưng ta còn tin chắc chắn hơn nhà ngươi rằng, ta sẽ tìm được cách cứu thoát Joanna và ngài Adenstein và cả người nữa, hỡi quàm bà đáng thương của ta. Hai người thay đổi áo mũ cho nhau xong, chợt Sidric nảy ra một điều lo lắng, ông hỏi. Ta không biết một thứ tiếng nào khác ngoài tiếng sắc sông và một ít tiếng Nokman cầu kỳ giả tạo của chúng. Vậy sẽ ăn nói ra làm sao cho hệt một thầy tu bây giờ? Quàm bà đáp thần chú là ở hai tiếng này thôi ngài cứ nói pass porbiscum thế là ổn bất cứ lúc nào đi lại ăn uống ban phước hay mắng chửi cứ pass porbiscum là xong xuôi tất đối với một thầy tu hai tiếng ấy có ích như cái chổi đối với mụ phù thủy cái gậy phép đối với một ông thầy bùa nhưng ngài phải lấy giọng trầm trầm thật trịnh trọng mà nói thế này này pass porbiscum thế là đủ có sức mạnh vạn năng đấy Đối với lính canh, đối với hiệp sĩ hay hộ sĩ, đi ngựa hay đi bộ, cứ nói thế là chúng sợ một phép. Tôi đang tính rằng sớm mai, khi chúng nó mang tôi ra treo cổ, nhưng chúng làm được việc này cũng còn khó lắm. Tôi sẽ nói câu ấy với thằng tuyên án tử hình, thử xem tác dụng ra sao. Sidric nói, nếu quả thực như vậy, thì nghề tu của ta thế là thạo rồi. Pass for Ta tin rằng ta sẽ nhớ đúng khẩu lệnh. Ngài Adensten đáng kính ơi, xin vĩnh biệt ngài và vĩnh biệt đứa con đáng thương của ta, ngươi thiếu khôn ngoan như ngươi thật tốt bụng, ta sẽ cứu ngươi khỏi chết, nếu không ta sẽ trở lại đây để chết cùng ngươi. Dòng máu của các vị hoàng đế sắc sông không thể hoài phí trong khi máu của chính ta còn chảy trong người. Và nếu Sidric này phải chịu nguy hiểm, mà cứu được tên nô lệ tốt bụng biết hy sinh thân mình giúp chủ, thì một sợi tóc của nó ta cũng không để rơi. Thôi, vĩnh biệt. Adenstein nói, Vĩnh biệt ngài Sidric đáng kính. Nhớ rằng nếu chúng nó mời ngày ăn uống, thì một tu sĩ có quyền nhận dự tiệc đấy nhé. Wamba thêm, Vĩnh biệt bác, nhớ kỹ câu Pass for Biscum, nhé. Được khuyến khích như vậy, Sidric đường hoàng bắt đầu cuộc thử thách. Chỉ một lúc sau, ông đã có dịp thử sức mạnh của câu thần chú mà Wamba đề cao là có sức vạn năng. Ông đang đi qua một cái hành lang có mái vòm thấp tối om cố gắng tìm đường đến căn phòng lớn thì gặp một bóng đàn bà. Pasvobiskom, nhà tu hành giả mạo nói vậy, mà định vội vàng đi cho thoát, thì nghe thấy tiếng nói dịu dàng đáp lại. Sidorik trả lời bằng tiếng sắc sông chính cống. Tôi hơi bị nặng tai đấy. Đồng thời ông lẩm bẩm nói một mình: trời đánh cả cái thằng ngu ngốc và câu Pasvobiskom của nó. Ta mất chiếc gáo lúc đánh nhau với chúng hôm qua rồi. Tuy nhiên vào thời ấy, một ông thầy tu mà mù tịt không hiểu tiếng Latin cũng không phải là chuyện hiếm, và điều này người vừa nói với Sideric cũng thừa hiểu, người ấy bèn nói bằng tiếng sắc sông rằng. Thưa cha kính mến, cầu xin cha về lòng nhân ái, hãy qua bộ đến thăm và an ủi một tù nhân bị thương nặng, nằm trong lâu đài này, xin cha hãy thương xót chàng ta, và chúng con như lời chúa dạy, cha giúp cho việc ấy, thì tu viện của cha sẽ được ơn trên phù hộ không xì bằng. Sidric lại càng lúng túng, trả lời, con ơi, trả ít thì giờ lắm, không kịp làm công việc rửa tội đâu, cha phải đi ngay bây giờ đây. Cha vội vàng thế là vì vấn đề sống chết của nhiều người đấy. Người đàn bà vẫn cố nài, nhưng thưa cha, con van cha hãy vì lời nguyện trước chúa, đừng nỡ bỏ mặc kẻ bị áp bức trong cơn hoạn nạn, xin cha ra tay cứu giúp hoặc ban cho vài lời khuyên bảo. Sidric bực mình đáp. Mà quỷ bắt ngay tôi về Aferrin với linh hồn của Odin và Thor đi cho xong. Có lẽ ông sắp cứ một giọng như vậy mà trút bỏ hoàn toàn cái bộ áo thầy tu của mình. Thì vừa lúc ấy câu chuyện bị ngắt đoạn. Ông nghe thấy tiếng nói the the của mụ Westfri, tức là mụ khọm già trong tháp canh. Mụ bảo người đàn bà đang nói chuyện với Sidric rằng Thế nào, cô, tôi đối tốt với cô, cho phép cô ra khỏi phòng gian của cô ở đằng kia. Cô trả ơn tôi như thế đấy ư. Cô lại bắt vị tu sĩ đáng kính đây phải phát cáu lên mới khỏi bị một con đàn bà do thái quấy giày sao? Sidric bèn vớ ngay lấy cơ hội để thoát thân. Một người đàn bà do thái. Này, mụ kia, để cho ta đi. Đừng có quấy giày ta nữa kẻo toi mạng bây giờ. Ta vừa mới làm lễ rửa tội xong. Đừng làm cho ta ế tạp vì mi. Mụ khọng già nói. Xin cha đi đường này. Cha là người lạ, không có người dẫn lối thì không ra được khỏi lâu đài này đâu. Mời cha ra đằng này, con muốn thưa với cha một câu chuyện. Còn cô này, hỡi đứa con gái của một dân tộc bị rùa xả. Cô hãy trở về gian phòng của người ốm mà săn sóc cho bác ta, và chờ ta trở lại. Thế ta không cho phép mà còn dám ra ngoài thì cứ liệu hồn đấy. Rebecca bèn lui về. Hồi nãy, nàng đã cố nằn nì xin bằng được mụ Uxpray cho phép nàng rời khỏi thát canh đi ra ngoài. Mụ cũng nhân dịp, cắt nàng là một công việc mà chính nàng rất vui lòng đảm nhận tức là săn sóc cho chàng Ivanho bị thương nặng. Nghe mụ Uefray kể lại rằng, có một ông thầy tu dám mò vào tận trong cái lâu đài vô đạo này, Rebecca này ngay ra đôi chút hy vọng. Nàng vốn sẵn trí sáng suốt của những người ở trong cảnh hoạn nạn, lại đang sẵn sàng lợi dụng mọi cơ hội để giúp mình thoát hiểm. Nàng Benzing đợi lúc nhà tu hành xa về, định bụng sẽ cầu xin ông ta giúp đỡ những người hiện bị giam giữ, nhưng ý muốn của nàng không đạt được, như các bạn độc giả đã rõ. Chương 27 Con mụ đa tình khốn nạn, mụ còn biết kể chuyện gì, ngoài những chuyện đau thương, nhục nhằn và tội lỗi. Việc mụ làm rõ quá rồi, mụ đã biết số phận của mình. Nhưng thôi, hãy kể lại đi, bắt đầu, hãy bắt đầu kể lại. Nhưng tôi còn nhiều nỗi ưu tư khác, nhiều nỗi lo lắng, phiền não, đau đớn hơn nhiều. Hãy cho tâm hồn tôi vợi bớt nỗi sầu khổ sày vò, hãy kiên nhẫn lắng nghe nỗi thống khổ của tôi. Nếu tôi chẳng tìm nổi người bạn hiền giúp đỡ, hãy để tôi tìm thấy người nghe chuyện của tôi. Gian phòng của công lý Grappi Sau khi Big Pry đã to tiếng dọa nạt Rebecca và đuổi nàng quay trở về căn phòng của nàng, thì mặc cho Sidric ngần ngại, mụ dẫn ông vào một căn nhà nhỏ rồi cẩn thận gài chặt cửa lại. Đoạn mụ mở tủ lấy ra một bình rượu và hai cái cốc đặt lên bàn, và nói bằng một giọng như xác định một sự việc, chứ không phải là hỏi han ý kiến gì hết. Cha chính là một người sắc sông, cha đừng chối. Mụ vừa để ý thấy Sirich, không muốn trả lời hấp tấp, vừa tiếp. Con rất ưa nghe tiếng mẹ đẻ của con, mặc dầu trong lâu đài này chỉ thỉnh thoảng mới được nghe tiếng sắc sông từ miệng những tên nông nô khốn khổ, tồi tàn, mà bọn Nockman kiêu hãnh bắt phải làm những công việc đê tiện nhất trong nhà. Cha chính là một người dân sắc sông, một người sắc sông, và trừ phi cha thực là một bể tôi của Chúa Trời, cha là một người dân tự do. Giọng nói của cha con nghe ưa tai lắm. Siric nói, «Vậy ra không có tu sĩ sắc sông nào đến thăm lâu đài này ư? Tôi nghĩ rằng họ có nhiệm vụ an ủi bọn con dân bị áp bức và cùng khổ trong vùng này chứ. Út đáp, «Họ không bao giờ đến». Hoặc nếu có đến thì họ cũng ưa trẻ chén say xưa trên bàn tiệc cùng bọn người chiến thắng, hơn là đến để nghe tiếng dân dị của đồng bào. Ấy là con nghe đồn về họ như vậy. Còn như chính con thì cũng không được biết nhiều. Đã 10 năm nay, không có một giáo sĩ nào bước chân vào lâu đài này, chỉ một ông thầy tu người Norman ưa chắc tán, vẫn thường hành lạc thâu đêm cùng đầu bò. Nhưng hắn ta cũng đi nơi khác từ lâu rồi để báo cáo về công việc thờ chúa của hắn. Nhưng cha là một người sắc sông, một tu sĩ sắc sông, còn có một điều muốn hỏi cha. Cedric đáp, tôi là một người sắc sông, nhưng thật quả không xứng đáng với danh nghĩa giáo sĩ đâu. Thôi, xin để cho tôi đi, tôi thề sẽ quay lại đây, hoặc tôi sẽ phải một người cha khác đủ tư cách, đến để nghe bà lão xưng tội. Uxfrai nói, xin cha nán lại một tí thôi. Tiếng nói của cha hiện đang nghe đây cũng sắp sửa bị bóp nghẹt dưới mấy tầng đất lạnh rồi. Con không muốn khi nằm xuống mò vẫn là một con vật như từ trước tới nay con vẫn sống. Nhưng con vẫn phải uống chút rượu mới đủ sức kể lại cha nghe câu chuyện khủng kiếp của con. Mụ rót rượu ra một cái cốc và nóc ẩn ực trong mà phát kinh. Hình như muốn cạn đến giọt rượu cuối cùng trong chiếc cốc vải. Uống xong, mụ ngẩng mặt lên nói. Rượu làm ta đê mê, nhưng không làm ta vui được. Hãy uống đi, cha, nếu cha muốn nghe con kể chuyện mà không đến nỗi té xỉu xuống mặt đất. Nghe mụ mời mọc một cách đáng sợ như vậy, lẽ ra Sidric không muốn chiều theo ý mụ, nhưng thấy mụ đưa tay xa hiểu, có vẻ rất bực mình và thất vọng. Ông đành rót rượu và uống một cốc lớn. Thấy ông chịu ý mình, mụ già hình như bớt giận, bắt đầu kể chuyện, mụ nói. Thưa cha, khi con mới sinh ra, con đâu có tồi tàn như cha thấy bây giờ. Xưa kia, con tự do, có hạnh phúc, được tôn kính. Con đã yêu và đã được yêu. Bây giờ, con là một đứa nô lệ khốn khổ và tồi tàn. Khi con còn có sắc đẹp, con là thứ đồ chơi dùng để thỏa mãn sự ham muốn say mê của bọn chủ. Lúc sắc đẹp đã tàn tạ, con bị chúng khinh bỉ, bị chúng miệt thị, bị chúng thù ghét. Cha có nên lấy làm lạ, vì thấy con thù ghét loài người, và nhất là thù ghét dân tộc đã bắt con phải chịu đựng sự đổi thay đó không? Muốn nguôi sự giận dữ, con mụ khọm già hiện đang ngồi trước mặt cha đây chỉ đành nguyền rùa một cách bất lực. Làm sao nó có thể quên được rằng xưa kia có hồi nó đã là con gái của vị hào trưởng quý tộc, Tó người chỉ cau mày là hàng nghìn kẻ bề tôi phải, run sợ. Sidorik ngạc nhiên lùi lại và nói, Mụ là con gái của Tolkien Ulfgangr. Mụ, mụ chính là con gái của vị quý tộc sắc sông, xưa kia là bạn của cha ta và đã từng chiến đấu bên cạnh cha ta. Ulfrai cũng ngạc nhiên, Bạn của cha ông. Vậy ra, Sidorik, người sắc sông, hiện đang đứng trước mặt tôi. Ngài Hiroa ở Rosewood chỉ có một người con độc nhất. Nhân dân sắc sông, ai không biết tiếng tâm lừng lẫy. Nhưng nếu ông là Sidorik Rosut, tại sao ông lại mặc áo thầy tu như thế này? Hay là ông không còn hy vọng gì cứu được đất nước nữa, nên đành tìm cách ẩn thân dưới bóng chúa? Sidorik đáp, ta là ai, điều đó không quan hệ, với người đàn bà đau khổ, hãy kể tiếp câu chuyện khủng khiếp đầy tội ác của mụ đi. Phải lắm, nhất định là đầy tội ác và ngay việc mụ hiện còn sống để kể lại cho ta nghe câu chuyện ấy cũng là một tội ác rồi người đàn bà khốn khổ trả lời đúng, đúng lắm thật là một tội ác đen tối ghê gớm một tội ác nó bám lấy tôi một cách ghê tờm như một con cóc bám trên ngực phải, ngay trong những căn phòng này những căn phòng còn với những giọt máu cao quý và trong sạch của cha tôi và đồng bào của tôi trong những căn phòng này Tôi đã sống như một tình nhân của kẻ đã sát hại họ, vừa là một con nô lệ của nó, lại vừa chia sẻ những quái lạc với nó. Tôi đã thở hít bầu không khí trong lành ở đây, vậy mà sau này mỗi hơi thở của tôi là một tiếng chửi và một tội ác. Sidric thốt lên. Mụ đàn bà ốn nạn, trong khi bè bạn của cha mụ, trong khi mọi người sắc xong chân chính lúc cầu nguyện cho linh hồn của cha mụ và các con trai của người, Đã không quên nhắc tới Enrica, tưởng là cũng bị thảm sát. Trong khi mọi người than khóc và kính phục người đã chết, thì mụ đã sống nhơ nhuốc, đáng để chúng ta hằn thù và ghê tởm. Mụ đã sống để ăn ở với tên tàn bạo đê tiện, kẻ đã giết những người thân yêu gần gũi nhất của mụ, kẻ đã nhẫn tâm nhúng tay vào máu trẻ con còn hơn để cho một người đàn ông thuộc dòng họ, Ulfganger, được sống sót. Mụ đã sống để ăn ở với nó như là một đôi vợ chồng ngoài pháp luật. Mụ Khọm Già đáp, như là đôi vợ chồng ngoài pháp luật. Đúng vậy, nhưng tôi không hề yêu nó bao giờ. Tình yêu còn có thể có được trong những nấm mồ nghìn năm lạnh lẽo, nhưng không bao giờ có được dưới những vòng mái âm u này. Không, ít nhất về điểm này, tôi cũng không thấy mình đáng trách. Tôi thù ghét đầu bò và cả dân tộc nó quá sâu sắc rồi. Ngay trong những phút yêu đương tội lỗi với hắn, tôi cũng không thể sao quên được. Sidric nói, mụ thù ghét nó, mà mụ vẫn cứ ăn ở với nó, đổ cốn nạn. Không có lấy một lưỡi dao găm, một con dao, một mũi kim nào hay sao? Những sự bí mật trong lâu đài Norman này được giữ kín như bí mật dưới mổ sâu. Thôi thế cũng là may cho mụ, vì mụ đã ca ngợi một cuộc sống như vậy, bởi vì... Nếu trước kia ta nghĩ rằng con gái của Tokin mà lại đang sống gắn bó một cách bần thiểu với tên sát nhân đã giết cha nó thì lưỡi gươm của một người sắc sông chân chính là ta đây ắt đã không để cho mụ sống dầu mụ có đang nằm gọn trong tay tên tình nhân của mụ cũng vậy Enrica nói Bây giờ chúng ta không cần dùng đến cái tên giả Uxfri của mụ ta nữa Có thật, vì hương hồn của Tó Mà ông có thể làm việc chính đáng ấy được chăng? Nếu vậy, ông quả là một tâm hồn sắc sông chân chính. Tiếng đồn thật không ngoa. Ngay dưới những bức tường đen tối này, đúng như lời ông nói, nơi tội lỗi phủ lên một bóng đen bí mật xảy đặc. Ngay ở đây, tiếng tâm của Sideric cũng vang rội tới. Và tôi, khốn nạn và hèn hạ như thế này, mỗi khi tôi nghĩ rằng con người sẽ trả thù cho dân tộc bất hạnh của chúng ta còn sống. Tôi cũng thấy hời lòng, hời xạ Cũng đã nhiều lúc Tôi làm được công việc trả thù Tôi đã ngấm ngầm suy dục kẻ thù của chúng ta kèn cửa lẫn nhau Đã biến nhiều bữa tiệc say sư của chúng thành cuộc xung đột đổ máu Tôi đã từng nhìn máu chúng chảy Tôi đã từng nghe tiếng chúng xen dỉ lúc hấp hối Sidric, hãy nhìn vào mặt tôi đây Trên bộ mặt ô uế và tàn tạ này Có còn sót lại một nét nào Của bộ mặt Tockin xưa kia hay không? Sidric đáp, trong giọng nói lẫn lộn cả sự thương xót và sự kinh tởm. Undeka, đừng hỏi ta điều ấy, mặt mụ có những nét phảng phất giống Tockin, nhưng trông như mặt Tockin đã chết bị quỷ nhập vào xác mà dựng dậy từ dưới mộ vậy." Undeka nói. "Cho là như thế đi, nhưng tuy nét mặt tôi bây giờ trông ma quái thế này, xưa kia Tôi đã từng có tinh thần dám làm cho thằng đầu bò bố và thằng con nó là Reginald Hục Hạc lẫn nhau đấy. Câu chuyện sau ra sao lẽ ra nên giữ kín như sau bức màn đen tối của âm phủ nhưng sự trả thù rồi sẽ vén tấm màn bí mật lên và sẽ bộc lộ dần dần những điều mà kẻ đã chết ước ao được hiện hồn về nói lại. Trong một thời gian rất lâu, ngọn lửa mâu thuẫn âm ỉ nung nấu trong lòng thằng bố tàn bạo và tên con man sợ. Trong một thời gian rất lâu, tôi đã nuôi dưỡng mối hằn thù vô đạo ấy, và giữa một bữa tiệc say xưa, ngọn lửa âm ỉ ấy bùng cháy lên. Thế là, ngay trong tiệc rượu, kẻ áp bức tôi đã bị chính tay con sai nó giết chết. Sự bí mật dưới mái lâu đài này là như vậy. Hãy nứt ra làm đôi, hỡi những vòng mái ghê tẩm kia, mụ vừa nói vừa ngước nhìn lên trần nhà. Và hãy sập xuống mà vùi sâu Tất cả những kẻ đã chứng kiến Những điều bí mật khủng khiếp đó Sidereck nói Còn mụ Hỡi con người của tội lỗi và khổ đau kia Sau khi tên đầu bò cha đã bị giết Thì số phận mụ ra sao Ông đoán ra cũng biết Nhưng đừng hỏi tôi điều đó Tôi vẫn sống ở đây Ở đây Cho tới khi tuổi già Cái già đến trước tuổi Ý những dấu vết ma quái lên thân hình Chịu bị khinh miệt chửi mắng ngay tại nơi xưa kia Đã có khi tôi được kính nề xưa kia muốn trả thù Tôi đã có một uy lực rất lớn Thế mà bây giờ tôi đành phải cố gắng Dùng đến những thủ đoạn tinh quái Của một đứa đầy tớ bất mãn Hoặc chỉ đành dùng đến những tiếng Chửi rủa vô hiệu Không ai thèm chú ý đến Của một mụ khọm già bất lực Tôi bị bắt buộc ngồi chơ chọi Trong chiếc tháp canh Để nghe vọng lại tiếng ồn ào Của những cuộc hành lạc Mà đã có hồi tôi được tham dự hoặc để nghe tiếng kêu thét, tiếng rên rỉ của những nạn nhân mới xa vào bàn tay hung bạo của chúng. Sidric nói, mụ Enrica nhơ nhuốc, ta e rằng mụ vẫn còn luyến tiếc những thú vui trong cảnh sống cũ đầy tội lỗi nhơ nhuốc của mụ. Sao mụ còn dám nói điều đó với một kẻ đã mang áo tu hành như ta? Mụ già bất hạnh kia, hãy nghĩ xem, nếu chính ngài Edu có hiện về đây, Chắc cũng chẳng giúp mụ được điều gì. Người chỉ được Thượng Đế ban cho phép lạ chữa khỏi bệnh ung thư của thân thể, nhưng chỉ có Chúa Trời mới chữa được bệnh hồi của tâm hồn. Mụ kêu lên, khoan đừng đi vội, ông thật quá nghiêm khắc và nóng này, nếu có thể, ông hãy cho tôi rõ cuộc sống lẻ loi đầy những ý nghĩ khủng khiếp mới mẻ này của tôi, rồi sẽ kết thúc ra sao? Tại sao những việc tôi đã làm đã lâu bây giờ cứ hiện ra trước mặt tôi một cách vô cùng khủng khiếp như vậy? Không biết số mệnh sẽ dành cho tôi điều gì sau khi chết? Tôi, một kẻ đã bị Thượng Đế đầy đọa phải chịu những cảnh thê thảm không nói xiết trên trái đất này. Thả rằng tôi chết ngay về chầu những vị thần linh của dân tộc sắc sông chúng ta, hồi chưa biết đến Chúa Trời là gì. Còn hơn phải chịu đựng sự lo lắng hãi hùng, lúc nào cũng ám ảnh tôi, lúc đi đứng cũng như khi ăn ngủ. Sidric quay mặt đi, kinh tờm, không muốn nhìn vào hình ảnh của tội lỗi, của khổ sở và tuyệt vọng này. Ông nói, ta mặc áo thầy tu thật, xong ta không phải là giáo sĩ đâu. Enrica đáp, giáo sĩ hay không phải là giáo sĩ, thì 20 năm nay tôi cũng mới gặp được ông là người đầu tiên còn biết kính sợ thượng đế và thương xót con người. Không lẽ ông khuyên tôi tuyệt vọng sao? Sidric nói, ta khuyên mụ nên hối hận lại. Hãy cầu kinh và tự phạt mình. May ra Chúa Trời sẽ tha thứ. Nhưng ta không thể, ta không muốn ở lại đây lâu cùng mụ. Enrica nói, hãy khoan, một lúc nữa thôi. Hỡi người con trai của bạn cha tôi, đừng bỏ tôi mà đi ngay bây giờ. Nếu ông tàn nhẫn thế, thì có khi con quỷ ngự trị trong suốt cả đời tôi sẽ suy dục tôi trả thủ đấy. Ông nên biết rằng, nếu đầu bò biết Sidric người sắc sông hiện cải trang làm thầy tu ở trong lâu đài này, Liệu hắn có để cho ông sống lâu thêm lấy một ngày không? Hắn đã đang dương đôi mắt cú vọ mà nhìn ông như con ưng nhìn mồi. Sidric nói, thì cũng đành thế, chứ biết sao, cho nó xé ta ra từng mảnh. Ta cũng không bao giờ chịu nói một lời nào mà trái tim của ta không cho phép. Ta muốn sẽ chết như một người sắc sông, lời nói thẳng thắn và hành động đường hoàng. Ta bảo mụ phải lùi xa, đừng chạm vào người ta, đừng giữ ta lại nữa. Nhìn chính thằng đầu bò, ta cũng không ghê tởm bằng, trông thấy mụ, một kẻ xa đoạ, đê tiện đến như vậy. Enrica đành thôi, không dám ngăn ông lại nữa, mụ nói. Thôi, đành vậy, ông đi đi. Thái độ ông thật hỗn xược và kiêu kỳ. Ông hãy quên đi đừng nhớ rằng con mụ khốn nạn trước mặt ông là con gái bạn của cha ông ngày xưa. Ông đi đi, nếu vì những đau khổ mà tôi phải xa cách loài người, xa cách những người mà tôi có quyền đòi hỏi giúp đỡ thì tôi sẽ trả thù một cách thật ghê gớm khiến cho tôi còn xa cách loài người hơn nữa. không ai chịu giúp tôi nhưng rồi bên tai mọi người sẽ vang lên những việc ghê gớm tôi dám làm. thôi, vĩnh biệt. sự kinh bỉ của ông đã cắt đứt nốt mối dây cuối cùng, tưởng như còn ràng buộc tôi với nhân loại. tôi đã tưởng rằng cuộc sống thê thảm này có thể khiến đồng bào của tôi thương xót. sidaris cũng động tâm nói, andrika. Mụ sinh ra có phải để chịu đựng một cuộc sống đầy tội lỗi và cơ cực thế đâu? Mắt mụ còn nhìn thấy rõ tội ác của mình, sao mụ đã vội chịu tuyệt vọng, trong khi nên ăn năn hối lỗi mới phải. Enrica đáp, Sideric, ông không hiểu tâm lý con người ta chút nào. Việc tôi đã làm, điều tôi đã nghĩ, chính là do lòng ham thích thú vui một cách điên cuồng, lại kèm theo sự thèm khát được trả thù. Và ý thức kiêu hãnh về quyền lực của mình gây xa. Tất cả đều là những thứ thuốc quá độc, làm cho tâm hồn con người không chịu đựng nổi, mà đồng thời cũng làm cho con người không còn đủ sức chống cự lại. Sức khỏe cũng đã kiệt từ lâu, tuổi già còn đâu thú vui, mặt mũi gian gieo rồi còn ai yêu thương nữa, ngay cả sự trả thù cũng vô hiệu vì chỉ là những tiếng chửi bất lực. Lúc ấy là lúc phải hối hận, đau đớn vô cùng. Lại vừa thương tiếc quá khứ một cách vô ích, vừa tuyệt vọng không còn tin được gì đối với tương lai. Lúc ấy, khi những động cơ mãnh liệt không còn thôi thúc ta nữa, ta trở thành như quỷ sứ dưới âm phủ, có thể hối hận, nhưng không làm sao còn mong chuộc lại tội lỗi được nữa. Xong, lời nói của ông đã thức dậy một linh hồn trong tôi. Ông nói đúng lắm, kẻ dám chết thì không việc gì không làm được. Ông đã chỉ cho tôi con đường trả thù. Ông hãy yên chí. Tôi sẽ sẵn sàng đi theo con đường đó. Từ xưa đến nay, lòng tôi vẫn đeo nặng ước vọng trả thù cùng với nhiều nỗi ước ao mãnh liệt trái ngược nhau khác nữa. Từ nay trở đi, tôi sẽ chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là trả thù và ngay chính ông, ông cũng sẽ nói được rằng dầu khi sinh thời Enrica sống ra sao, nó cũng tìm được một cái chết xứng đáng là con gái của vị quý tộc Toc Hiện ngoài kia, đang có một lực lượng bao vây tòa lâu đài khốn kiếp này. Ông hãy mau mau chỉ huy họ mở cuộc tấn công đi. Khi nào ông nhìn thấy một lá cờ đỏ bay trên nóc tháp canh ở góc lũy phía đông, thì ông phải tấn công bọn Norman thật kịch liệt. Ấy là lúc chúng sẽ gặp việc bối rối cần đối phó bên trong và ông có thể vượt được qua mặt lũy mà cung tên đao kiếm đều vô hiệu. Thôi, xin ông hãy đi đi, hãy đi theo số phận của ông và mặc tôi với số phận của tôi. Sideric Còn muốn hỏi thêm về dự định mụ mới nói, mập mờ chưa rõ ràng, thì đã nghe thấy tiếng nói nghiêm khắc của đầu bò vang lên oang oang. Cái lão thầy tu còn làm gì mà lần khân mãi thế? Thề có quỷ thần, nếu nó lần nữa ở đây để gieo rắc sự bội phản trong đám gia nhân, ta sẽ cho nó được là một kẻ tử vi đạo. Enrica nói, nó mang tội nặng trong người nên mở mồm là nói ra điểm gờ. Hãy về với bè bạn của ông đi, hãy hét lên tiếng lệnh sung trận của người sát sông. Và nếu bọn Norman hát những bài chiến ca của Rolo để trả lời, thì sự trả thù sẽ tiếp lời chúng. Nói đoạn, mụ biến mất vào trong một cái cửa ngách. Vừa lúc đầu bò bước vào trong phòng, sirric hơi gượng gạo, cố gắng cúi xuống chào tên quý tộc kiêu hãnh. Tên này chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Này cha, bọn con chiên của cha xưng tội hơi lâu đấy. Nhưng thôi, càng tốt cho chúng, vì đây là lần cuối cùng, không bao giờ chúng còn được rửa tội nữa. Cha đã sửa soạn cho chúng chịu chết chưa? Sidorick cố đáp lại bằng tiếng Pháp. Tôi thấy bọn chúng nói rằng, từ khi biết mình xa vào tay ai, chúng đều hiểu sẽ phải chờ đợi điều ghê gớm nhất xảy ra. Đầu bò hỏi, thế nào, ngài thầy tu, Thì như tiếng ngài nói nghe lơ lớ và giọng sắc sông thì phải. Sidorick đáp. Xưa kia, tôi có học trong tu viện thánh Uithon ở Burton. Tên quý tộc nói, thế hả? Giá ông là người Norman thì tốt cho ông hơn, mà cũng lợi cho việc của ta nữa. Nhưng thôi, đang lúc cẩn cấp, cũng chẳng cần phải lựa chọn người đưa tin nữa. Cái tu viện thánh Burton ở Uithon ấy, thật là một tổ cú đáng đem ra mà san phẳng. Rồi có ngày, ta sẽ thấy chiếc áo thầy tu cũng vô ích như chiếc áo giáp sắt. Công che chở nổi cho tụi sắc sông được nữa đâu. Sidric đáp lại, giọng run lên vì giận dữ. Ý muốn của Chúa Trời sẽ được thực hiện. Đầu bò thế thế lại tưởng vì ông quá sợ hãi, hắn nói. Chắc ông đang lo bọn vũ sĩ của ta vào phá nhà nguyện và hầm rượu của ông hẳn. Nhưng không sao, ông cứ chịu khó giúp ta một việc này. Thế rồi mặc kệ số phận những đứa khác, ông cứ việc ăn no ngủ kỹ một mình trong nhà yên ổn như con sen cuộn mình trong tổ vậy. Sidric cố nén sự xúc động đáp, xin ngài cứ ra lệnh. Vậy hãy theo ta đi qua lối này, ta sẽ đưa ông ra ngoài bằng cổng sau. Hắn đi trước dẫn đường cho ông thầy Tu giả hiệu, vừa đi vừa căn dặn Sidric về công việc hắn muốn ông ta giúp hắn. Này ông thầy Tu, ông thấy đàn lợn sắc sông ngoài kia rồi chứ? Chúng lại táo gan dám vây hãm lâu đài talkingster này. Ông sẽ nói với chúng nó rằng, việc phòng thủ của chúng ta yếu lắm. Hoặc liệu bịa ra một chuyện gì đó khiến cho chúng ngừng cuộc tấn công lại trong độ 24 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, ông mang cuộn giấy này, nhưng khoan đã, ông thầy tu, ông có biết chữ không? Sidorik đáp, tôi chẳng biết một chữ mù nào ngoài quyển kinh của tôi, mà tôi đọc được chữ trong quyển kinh cũng là vì tôi thuộc lòng từ trước rồi. Đức Thánh mẹ và Thánh Uthon sáng danh đời đời. Thế thì ông làm người đưa thư cho ta lại càng tốt lắm. Ông cầm cuộn giấy này, đem đến lâu đài của Philip Manversand, nói rằng thư này do ta gửi đến và do chính tay vị hiệp sĩ thánh chín Burian Bohenbe viết và yêu cầu lão cho chuyển ngay lá thư về York thật cấp tốc. Đồng thời, ông cũng nói cho lão yên tâm rằng đừng lo lắng gì, lão sẽ thấy chúng ta hoàn toàn bình yên vô sự trong lâu đài. Thật là nhục nhã cho chúng ta đến nỗi phải giấu mặt như vậy, chỉ vì một bọn lưu manh xưa nay vẫn thường chỉ thoáng thấy bóng cờ, hoặc thoáng nghe tiếng võ ngựa của ta cũng đã trốn biệt. Này, ông thầy tu, bảo cho ông biết, ông phải cố mà bịa ra chuyện gì để buộc chân chúng ở nguyên chỗ cũ cho đến khi lực lượng cứu viện của ta kịp đến. Lúc nào ta cũng sẵn sàng trả thù. Sự trả thù của ta như còn chim ưng, chưa nuốt được mồi, thì còn luôn luôn thức tỉnh. Sidric đáp lại, với một vẻ hăng hái khác thường, không thích hợp lắm với tư cách thầy tu của ông. Thề có thánh bề trên của tôi, thề có tất cả các đấng thánh đã sống và chết đi trên đất nước Anh, lệnh của ngài sẽ được tuân theo. Nếu tôi tìm được cách can ngăn chúng, nhất định sẽ không có một tên sắc sông nào động đậy trước lâu đài này. Đầu bò hỏi, à, ông thầy tu, ông đổi giọng nói, ông nói gọn gàng, mạnh bạo lắm, y như ông đang nghĩ đến việc tung hoành giữa trận cùng bầy lợn sắc sông kia vậy. Mà ông có họ hàng gì với bọn lợn ấy không đấy? Sidric, Vốn không phải là người quen khéo che giấu tình cảm thực của mình Giá lúc này có anh chàng Wamba nhanh trí bên cạnh gợi ý cho ông một câu trả lời thì hay quá Xong, đúng như ngạn ngữ cổ có nói Gặp lúc khốn khó sinh có hôn ngoan Ông lầm bẩm mấy câu ý nói Bọn người sắc sông ấy chỉ là phường trộm cướp đã bị nhà thờ rút phép thông công Và bị nhà nước đặt ngoài vòng pháp luật Đầu bò kêu lên Trời đất ơi, ông nói đúng sự thật quá ta quên mất rằng bọn khốn nạn ấy có thể bóc lột cả một ông thầy tu béo tốt chẳng khác chi chúng là người sinh trường ở phía nam mãi tận bên kia eo biển vậy chúng nó chẳng đã bắt ông giáo sĩ ở tu viện thánh y trói vào một cây sồi bắt phải hát một bài kinh cầu hồn trong khi chúng lục xoát vơ vét hết cả đồ dùng tiền bạc đó sao không lại Đức Thánh mẹ cái trò chơi ấy là của Gantier Middleton hắn là một chiến hữu của ta Nhưng chẳng phải chính bọn sắc sông đã vào nhà thờ Thánh Bian trộm cốc, đèn cầy và cốc thờ đó sao, có đúng không? Sidric trả lời, đúng là một bọn vô đạo. Chúng lại còn uống tất cả rượu nho và rượu trắng mà các ông chất đầy trong hầm rượu để say dưa thỏa thích trong những cuộc hành lạc bí mật. Trong khi mồm các ông vẫn xoen xoét nói rằng chỉ biết mỗi một việc là cầu kinh và chịu lễ. Ông thầy tu... Ông có nhiệm vụ trả thù việc phạm thánh ấy. Sidorik lầm bẩm, Đúng thế, tôi có nhiệm vụ phải trả thù thánh Uython, chứng cho lòng tôi. Trong khi đó, đầu bò dẫn ông ta ra một cái cổng sau, qua một tấm ván bắc ngang trên mặt khảo nước. Họ đến một cái lô cốt nhỏ, là một công sự phòng thủ tiền tiêu. Từ đây muốn ra khoảng đất trống bên ngoài, phải qua một cứ điểm xuất quân xây dựng rất kiên cố. Thôi, đi đi. Sau khi đã giúp xong việc ta nhờ, Nếu ông còn muốn quay lại đây, ông sẽ thấy ta coi thịt người sắc sông rẻ như thịt lợn tại những đồng lầy ở Siphiên vậy. Và này, nghe đây, coi bộ ông cũng là một thầy tu vui tính thì phải. Sau trận đánh, cứ đến đây nhé. Ông sẽ được uống rượu Malvazi thỏa thích. Rượu ta nhiều, đủ làm ngập trôi cả tu viện của ông cơ đấy. Sidric đáp, chắc chắn chúng ta còn gặp nhau. Tên Norman còn thêm. Hãy cầm tạm lấy một chút gì đã. Và khi chia tay nhau ở cổng hậu, Hắn rúi một đồng tiền vàng vào bàn tay Sidric, miễn cưỡng giơ ra và nói Nhớ kỹ nhé, nếu ông làm không nên việc, ta sẽ rạch nát cả áo choàng lẫn ra thịt của ông ra cho coi Sidric rời khỏi chiếc cổng hậu, bước rào ra khoảng đất trống, dáng điệu rất vui sướng Ông nói, nếu sau này lúc ta lại gặp nhau, tôi không xứng đáng được ngài trọng đãi Tôi xin tự nguyện để ngài rạch nát cả hai Đoạn, quay lại phía lâu đài Ông ném trả đồng tiền vàng và đầu bò kêu lên Tiền nóc man đê tiện My sẽ chết cùng đồng tiền của mi Đầu bò không nghe rõ ông nói gì nhưng thấy cử chỉ có vẻ khả nghi hắn ra lệnh cho bọn cung thủ đang đứng canh trên mặt lũy ngoài Cung thủ đâu? Xuyên có lưng thằng thầy tu kia một mũi tên cho tao Bọn cung thủ vừa dương cung sắp bắn thì hắn lại nói Nhưng thôi vô ích chúng ta không còn cách nào khác thôi cũng đành cứ tin nó vậy Ta tin chắc Nó không dám lừa dối đâu, quá lắm, thì ta cũng còn có thể điều đình với bọn chó sắc sông đang nhốt chặt trong cúi cơ mà. Hồ, tên coi ngục, kinh đâu, bảo chúng nó dẫn Sirich, Rosewood lại đây cho ta, dẫn cả cái thằng nhà quê cơ nữa, thằng bạn đồng hành của lão. Ta muốn nói, cái thằng ở Cunningham gọi là Adenstein, hay là cái gì ấy không rõ nữa. Đối với miệng, một hiệp sĩ Nockmann, Ngay đến cái tên của chúng nó đọc lên cũng lùng củng cớm khiếc, mà lại như có cả mùi mỡ lợn nữa. Mang cho ta một bình rượu lại đây, đúng như lời Hoàng tử Sôn vui tính đã dạy, phải có rượu để xúc miệng cho sạch cái mùi bẩn thỉu ấy đi mới được. Mang vào trong phòng võ khí kia, rồi dẫn bọn tù nhân lại đây. Lệnh của hắn được tuân theo ngay lập tức, vừa đặt chân vào trong gian phòng xây theo kiểu gothic tích, trên mặt tường treo la liệt những chiến lợi phẩm do chính bàn tay thao lực của hắn hoặc của cha hắn xưa kia đã gom góp được hắn nhìn thấy ngay một bình rượu đặt trên một cái bàn gỗ sồi đồ sộ và hai tù nhân sắc sông có bốn tên tùy tòng của hắn đứng kèm bên cạnh đầu bò nóc một hơi rượu rồi mới quay ra nói với bọn tù nhân quam ba đã khéo léo kéo chiếc mũ cho kín mặt anh lại mặc bộ áo của Siraric trong căn phòng tranh tối tranh sáng tên quý tộc không biết rằng người tù quan trọng nhất của mình đã sống rồi hắn cũng không thuộc mặt Sirric lắm vì ông ta thường tránh mặt không chịu đi lại giao thiệp với bọn láng giềng người Lockman và cũng ít khi rời khỏi trang trại của mình đi ra ngoài. Đầu bò nói: thưa các ngài anh hùng của nước Anh, các ngài thấy ở chơi trong lâu đài Tokinstone này có thú vị không? Các ngài đã thấy dám giễu cợt sự thét đãi của một hoàng tử triều đại Anquill dám có thái độ láo sự quá quát như vậy đáng tội thế nào chưa? Các vị có nhớ? Đã đền đáp lại thái độ chiếu cố của hàng tử sôn như thế nào không? Hề có Chúa Trời và có Thánh Đơn Nếu các vị không chịu bỏ ra một món tiền thật lớn để chuộc mạng Ta sẽ treo ngược các vị lên những tên chấn song cửa sổ kia Để cho cú diều diệt thì các vị Kỳ trơ xương ra mới thôi Nói lên, bọn chó sắc sông này Bọn bay định giá mấy sinh mạng tồi tàn của bay đáng bao nhiêu Thế nào, lão già ở Rô kia Anh chàng quăm đáng thương lên tiếng. Chẳng đáng xù nào cả. Còn như treo ngược chân tôi lên ấy à? Thiên hạ nói rằng kể từ khi tôi đội chiếc mũ hề chặt khít vào đầu thì bộ óc tôi đã bị lộn ngược lên. Bây giờ treo dốc đầu tôi xuống đất. May xa óc tôi lại được như cũ chăng Đồ bò kêu lên. Thánh Jennifer ơi! Cái gì thế này? Hắn lấy mu bàn tay hất rơi chiếc mũ choàng của anh hề xuống và lật phanh cổ áo xa Nhìn thấy ngay chiếc vòng cổ tai hại của người nô lệ, tức là chiếc vòng bạc quanh cổ băm Tên Nockman giận dữ quát dầm lên. giler Clemang, đồ con chó, bọn khốn kiếp, chúng bay dẫn đến cho ta đứa nào thế này. Vừa lúc đó, Debrasi ở ngoài bước vào phòng nói. Tôi có thể nói bác hay, đây chính là thằng hề của Sidorick. Trong hội võ, nó đã cùng Isaac York giao chiến một cách rất anh hùng, nhân việc tranh nhau chỗ ngồi tốt ấy mà đầu bò đáp. Để tôi sẽ giải quyết mâu thuẫn ấy cho cả hai. Tôi sẽ treo cổ cả hai đứa lên cùng một giá, trừ phi chủ nó và con lợn đực ở Koldingber kia chịu nộp một số tiền lớn để chuộc mạng cho chúng. Ít nhất chúng cũng phải chịu nhà số của cải của chúng ra mới được. Chúng cũng sẽ phải giải tán cả cái đám người đông đặc như kiến đang vây hãm lâu đài ngoài kia đi, phải chịu từ bỏ cái quyền bất khả xâm phạm mà chúng tự giành lấy trước kia và sẽ phải sống dưới quyền của chúng ta như bọn nông nô bề tôi vậy. Thật là hạnh phúc cho chúng quá nếu chúng ta còn để cho lỗ mũi chúng được thở hút không khí mà sửa soạn sống một cuộc đời mới sắp sửa bắt đầu. Hắn quay xa, bảo hai tên tùy tùng. Bay dẫn thằng Siririk thực lại đây cho tao. Lần này ta tha tội cho bay là vì bay cũng chỉ lẫn lộn một tên hề với một vị trang chủ sắc sông mà thôi. Quam bà nói ấy, nhưng các vị hiệp sĩ anh hùng sẽ thấy trong bọn tôi toàn những hề chơi trang chủ thì hơi hiếm đấy thằng cuốn kiếp, nó nói gì vậy đầu bò quay lại bọn tùy tùng, thấy bọn này rụt xè ngại ngùng, vừa run lẩy bẩy vừa báo tin chủ biết rằng nếu người đứng đây không phải thực là Sirric thì chúng không biết ông ta biến đi đằng nào mất rồi, đỡ Brasic kêu lên thần thánh ơi đích là hắn mặc giả làm tên thầy tu chuồn ra ngoài rồi đầu bò cũng tiếp theo mà quỷ thật, thế là chính tay ta đã dẫn con lợn đực Rose Út ra cổng sau vật thả ra ngoài. Hắn quay lại nói với Wamba: "Còn Mi, Mi ngu si thật, xong còn khôn hơn khối tên ngu si khác to đầu hơn Mi đấy. Ta sẽ cho Mi được nhập đạo, ta sẽ cạo đầu hộ Mi. Đây này, ta sẽ cho chúng nó lột ra sọ của Mi ra và lao đầu Mi từ trên mặt lũy xuống đất. Nghề nghiệp của Mi là đùa cợt, bây giờ xem Mi còn đùa cợt được nữa không." Bản tính hay khôi hài, hình ảnh cái chết đang đe dọa cũng không làm anh Hè bỏ được tật ấy. Anh ta giả bộ dên dị kêu van Thưa hiệp sĩ đáng kính, ngài nói nghe dễ sợ như vậy, nhưng ngài đãi tôi thật quá tốt. Nếu ngài cho tôi đội chiếc mũ đỏ ấy, thì ngài sẽ biến một tu sĩ tầm thường thành một vị giáo chủ. De Brasi nói, thằng cốn kiếp đáng thương này đã quyết định chịu tử vì đạo đấy. Đầu bò ơi, bác sẽ không giết nó đâu. Bác đem nói cho tôi, để tôi dùng mua vui cho các bạn đồng ngũ tự do của tôi. Thằng khốn kia, mày nghĩ sao? Mày có chịu thuận ơn ta và cùng theo ta ra trận không? Quam bà đáp, ấy, nếu chủ tôi cho phép thì được. Vì ngài coi đây này, không có phép, không được bẻ gãy chiếc vòng cổ này vứt đi đâu. Vừa nói, anh ta vừa sờ vào chiếc vòng. Debrasi nói, ồ, oh, cái cưa Norman sẽ cưa đứt được cái vòng sắc sông, không lo. Quam bà đáp, ấy, thưa ngài đáng kính ngạn ngữ có câu rằng, cái cưa Nockman cứ cây sồi nước Anh, cổ người Anh đeo cái ách Nockman, cái thìa Nockman trong cái đĩa nước Anh và nước Anh bị cai trị theo sở thích của người Nockman. Không bao giờ nước Anh được hưởng hạnh phúc như trước nữa, trừ khi nào đã tống khứ được cả bốn thứ ấy." Đầu bò nói. Deborahy rõ khéo nhỉ, trong khi bọn ta đang lo bị tiêu diệt thì bác đứng đó mà nghe một tên ngu ngốc làm nhảm. Bác không thấy rằng Chúng mạnh thế hơn ta nhiều, và cái phương pháp thông tin cho bè bạn của ta ở ngoài đã bị ngay chính vị quý tộc mặc áo sạc sỡ này, người mà bác đang cố tình muốn kết làm anh em phá hoại mất rồi sao? Bây giờ ta chỉ còn chờ đợi một điều, là chúng sẽ tấn công ngay lập tức đây thôi. De Brasi nói, vậy hãy lên mặt lũy, bác thấy có bao giờ tôi không coi việc chiến trận là quan trọng. Hãy gọi lão hiệp sĩ thánh chiến đằng kia kìa, và yêu cầu hắn, hãy chỉ sáng mang lấy một nửa sức, mà dùng để bảo vệ dòng tu của hắn ra mà chiến đấu cũng đủ. Còn bác, cũng hãy vác cái thân hình hộ pháp của bác lên mặt thành đi. Phần tôi, tôi sẽ cố đem sức mọn của tôi ra chống chọi theo cách riêng của tôi, và tôi cam đoan với bác rằng bọn trộm cướp sắc sông muốn leo được vào lô đài Toc thì cũng khó như leo lên mây vậy. Hay là, nếu bác muốn điều đình với bọn cướp ấy, tại sao bác không dùng ngay vị trang chủ đáng kính kia làm trung gian? Lão ta có vẻ đang say sưa chìm ngưỡng cái bình rượu thì phải. Hắn quay sang Adenstein, đưa cho một cốc rượu, tiếp. này, tên sắc sông kia, hãy nhấp giọng bằng cốc rượu quý này đi, và hãy nhúc nhức đầu óc đi một tí, nói xem My định chuộc lại tự do của My bằng cách gì. Adenstein đáp, bằng cách nào một trang chủ có thể làm, miễn là việc đó hợp với con người biết trọng danh dự. Hãy trả lại tự do cho ta và các bạn đồng hành, ta sẽ chuộc. Bằng một số tiền là một nghìn đồng mát. Đầu bò hỏi. Kèm theo, mi phải hứa cùng ta sẽ khiến được cái đám người cặn bã của xã hội đang lúc nhúc quanh lâu đài kia phải rút lui. Thật là trái với ý nguyện hòa bình của Chúa Trời và của Hoàng đế. Adenstein đáp. Ta sẽ cố gắng hết sức ta. Ta sẽ giải tán họ. Ta chỉ ngại rằng vị trưởng lão Siruric sẽ không chịu đem hết sức ra giúp ta trong việc đó thôi. Đầu bò nói vậy là ta thỏa thuận cùng nhau, mi và tất cả bọn sẽ được trả lại tự do, hai bên lại hòa hảo với nhau như cũ, miễn là có món tiền chuộc là một nghìn mát. này, tên sắc sông, món tiền chuộc không nghĩa lý gì, mi phải biết ơn ta đã nới tay đánh đổi món tiền mọn ấy lấy sinh mạng của bọn mi. nhưng nhớ kỹ rằng, không có liên quan gì đến tên do thái isaac đâu đấy. lão hiệp sĩ thánh chiến cũng vừa bước vào nói, cũng không dính gì đến con gái isaac đâu đấy nhé. Đầu bò nói, cả hai đều không thuộc bầu đoàn của tên sắc sông này. Adenstein đáp, bọn chúng mà thuộc bầu đoàn của ta thì ta không xứng đáng là một người gia tô giáo. Chúng bày cứ việc điều đình riêng với những tên ngoại đạo ấy tùy thích. Debrasi thêm, món tiền chuộc cũng không dính líu gì đến công nương Ruena đâu đấy. Ta sẽ không bao giờ chịu tiếng là nhát sợ, đành chịu mất một miếng mồi ngon mà không dám ra tay đoạt lấy. Đầu bò cũng nói. Cuộc điều đình của chúng ta cũng không liên quan gì đến tên hề khốn kiếp này đâu nhé. Ta sẽ giữ nó lại, để mang làm gương cho những tên khốn nạn, dám biến trò đùa cợt thành chuyện đứng đắn. Ardenstein, về mặt cực kỳ kiên quyết, trả lời, công nương Rwena là vị hôn thê của ta. Thà ta bị ngựa rừng phanh thây xé xác, chứ ta không chịu rời nàng. Tên nô lệ Wamba ngày hôm nay đã cứu được tính mạng của trưởng lão Sidorick. Thà ta chịu giết chưa không để cho kẻ nào động đến một cái tóc trên đầu nó. Đờbura si nói, vị hôn thê của Mi, công nương Renna là vị hôn thê của một kẻ bề tôi như Mi. Tên sắc sông kia, Mi ngỡ rằng thời đại bảy nước tranh hùng của bọn Mi trở lại đó chăng? Bảo cho Mi hay, các vị vương tước dòng họ Ankill không đời nào để cho người được các vị đỡ đầu lấy những thứ người dòng dõi như Mi đâu. Adensten đáp, tên Nockman kiêu hãnh kia đối với một tên phát ăn mày ăn xin làm cái nghề tập hợp dí cờ những tên trộm cắp bán máu chúng để sinh sống thì nguồn gốc dòng họ ta còn trong sạch và cao quý hơn nhiều ông cha ta là những vị hoàng đế dũng mãnh trong trận mạc và sáng suốt trong hội nghị mỗi ngày các người mở tiệc chiêu đãi hàng trăm thực khách còn nhiều gấp mấy lần số tùy tùng của mi tên tuổi các người đã từng được bọn ca công xưng tụng pháp luật của các người đã được utnagimter ghi lại Khi chết đi, các người đã được trôn cất giữa tiếng cầu nguyện của các đấng thánh và trên phần mộ các người đã dựng lên biết bao thánh đường. Đầu bò thấy bạn bị mắng lại như vậy lấy làm thú vị nói, biết thần chưa Brasi, thằng sắc xong cho bác một đòn điếng người nhé. Đờ Brasi làm sao Bộ không thèm để ý đến, đáp lại, đó cũng chỉ là miếng đòn của một tên tù nhân, vì kẻ nào đã bị trói hai tay cũng nên để cho cái lưỡi của nó tự do một chút. Hắn quay sang Adenstein thêm. Nhưng ông bạn ơi, cho ông có ăn nói lưu loát mấy đi nữa, công nương Renna cũng không được trả lại tự do đâu. Adenstein vừa nói một câu dài khác với lệ thường xưa nay, bây giờ yên lặng không trả lời. Một tên hầu bước vào làm câu chuyện bị ngắt quãng. Hắn báo tin có một thầy tu đang đứng ngoài cổng sau muốn xin vào ý kiến. đầu bò nói, thề có thánh Buret. Là thánh bề trên của bọn tu hành ăn mày ấy, không biết lần này có phải là một thầy tu thực sự hay không, hay lại là một tên giả mạo khác. Bọn nô lệ đâu đưa hắn vào đây. Lần này, nếu bọn bay còn chịu, để một tên giả mạo lừa dối, ta sẽ móc con người chúng bay ra và lấy than hồng nhét vào lỗ mắt. Giller đáp. Nếu người này không đúng là một thầy tu thực sự, xin ngài tùy ý chừng trị, tôi xin cam chịu. Duceline, hộ sĩ của ngài, biết rõ lão ta lắm. Anh ấy sẵn sàng công nhận lão là thầy dòng Ambrose, một thầy tu vẫn thường theo hầu cha tránh xứ Jockvold. Đầu bò nói, vậy cho hắn vào, có lẽ hắn đem tin tức về ông chủ vui tính của hắn đến cho chúng ta. Hôm nay trở đi vắng, mấy bắt thầy tu dỗi việc quá, lại dám đi chơi lang thang về vùng quê này nhỉ. Mang mấy tên tù này ra ngoài kia, còn tên sắc sông kia hãy suy nghĩ về những điều mi vừa nghe đấy. Adenstein đáp, ta đòi được hưởng một chế độ giam giữ đặc biệt ta đòi bọn bay phải lo việc ăn ngủ cho xứng đáng với địa vị của ta và điều đó, một người đang điều đình nộp tiền chuộc có quyền được hưởng. Hơn nữa, ta buộc kẻ tự cho là tài ba nhất trong bọn bay phải ra mặt trả lời ta về việc vi phạm tự do này. Lời thách thức, ta đã sai tên hầu rượu chuyển đến khi nãy. mi phải nhận và mi phải trả lời ta. Bao tay của ta đây, đầu bò trả lời. Ta không thèm đáp lại lời thách thức của một tên tù mà the Brasil bác cũng vậy. Killer, hãy treo chiếc bao tay của lão chủ trại lên trên ngọn chiếc sừng hươu kia, cứ để đó, bao giờ hắn được trả tự do hãy hay, nếu lúc đó hắn lại dám thách thức ta hoặc dám nói rằng mình đã bị giam giữ trái phép, thì có thánh Christopher, hắn sẽ được nói chuyện cùng một người chưa hề bao giờ biết từ chối, không đọ sức với kẻ thù, bất cứ trên lưng ngựa hay trên mặt đất, đơn thương độc mã hoặc có binh lực hỗ trợ. Thế là hai tổ nhân sắc xong bị điệu đi. Vừa lúc lão thầy tu Ambrosio được dẫn vào, lão ta có vẻ cực kỳ bối rối. Lúc đi ngang qua ông thầy dòng đáng kính, quan ba nói: đây mới chính thật là Deus Vobiscum. Những tên khác đều là giả mạo tất. Lão thầy dòng thưa với mấy tên hiệp sĩ: lại đức thánh mẹ, thế là tôi thoát nạn và lại được chúa che chở. nói: thoát nạn thì anh thoát nạn thật rồi, còn như có được chúa che chở cho không? thì đây là ông hộ Pháp, Reginald Đầu Bò, ngài vốn ghét bọn so thái nhất trần đời. Còn đây là vị hiệp sĩ thánh chiến Brian Bohinbe, mà nghề nghiệp là tàn sát bọn Saracen. Nếu đó không phải là những dấu hiệu đáng tin của Chúa Trời, thì ta không hiểu thế nào mới thật là đúng. Không để ý đến giọng hài hước của Deberassie, bác thầy Tu nói. Các ngài đây đều là bè bạn và đồng minh của Đức Cha, chúng tôi là Aimer, chánh sứ Schochvoldt, các ngài đã được người giúp đỡ vì lòng tín ngưỡng của hiệp sĩ cũng như vì lòng từ bi của kẻ tu hành về điều này thánh augustine đầu bò ngắt lời còn quỷ nói gì thế hoặc đúng hơn anh thầy tu chính anh đang nói cái gì thế chúng ta đang bận không có thì giờ nghe dẫn sách của các đức cha đâu thầy dòng ambrusia kêu lên santa maria cái bọn không đi tu trên đầu không có ánh hào quang này sao mà dễ là cáo làm vậy nhưng thưa các vị hiệp sĩ anh dũng Xin các ngài hãy hiểu rằng, có một bọn cốn kiếp chuyên giết người nào đó, chúng không thèm tôn trọng quyết nghị của hội đồng giáo chủ rất thánh. Lão hiệp sĩ Thánh Chiến đáp, anh bạn thầy tu ơi, mọi việc chúng ta đều đoán biết cả rồi, hãy nói thẳng cho nghe, cha tránh sứ chủ anh, đã bị bắt rồi có phải không, và bị ai bắt? Ambrose đáp, đúng thế, đức cha tôi hiện đang ở trong tay bọn thủ hạ của quỷ Belian, chúng lần khuất kiếm ăn trong cánh rừng này, Và không thèm tôn trọng lời kinh thánh, chứa đụng vào tôi, con của ta, chứa áp dụng lời tiên tri của ta vào việc xấu. đầu bò quay về phía các bạn nói, các ngài lại thêm một lý do để chúng ta mang gươm ra trận. Thế là, đáng lẽ có thể cứu viện cho chúng ta, thì tránh xứ Shockvall lại yêu cầu ta cứu viện, phải không? Lúc người ta đang bấn lên, thì cái bọn thầy tu lười chảy thầy ấy mới giúp được nhiều việc chơ. Này, anh thầy dòng kia, hãy nói trắng ngay ra chủ anh muốn chúng ta giúp điều gì. Amberoser đáp, thưa các vị, đức cha bề trên của tôi bị một bọn cướp hành hung. Trái với lời trong kinh thánh tôi vừa dẫn, bọn tay chân của quỷ Belial đã lục soát khắp cả hành lý và túi tiền của người. Chúng đã đoạt mất 200 đồng mát bằng vàng chính cống nguyên chất. Chúng lại bắt người phải nộp thêm một món tiền lớn mới chịu tha người thoát khỏi bàn tay vô đạo của chúng. Vì thế, đức cha đáng kính của tôi cầu xin các vị với tư cách là bạn trí thiết của người, hãy ra tay cứu giúp hoặc bằng cách Nộp hộ số tiền chuộc Chúng buộc người phải trả Hoặc bằng cách đem binh lực đến giải nguy hộ Tùy các vị định đoạt Đầu bò nói Mà quỷ bắt chết lão chính xứ Hẳn sớm nay lão lại quá chén rồi Đã bao giờ chủ chú nghe ai nói Một nhà quý tộc Norman cởi túi tiền của mình Để bố thí cho một thầy tu giàu có hơn gấp 10 lần không Và lại làm sao chúng ta có thể đem binh lực cứu viện cho lão được trong khi chính chúng ta hiện đang bị vây hãm ở đây bởi một lực lượng đông gấp mấy mươi lần và đang chờ đợi một cuộc tấn công bất cứ lúc nào. Bác thầy tu đáp, ấy, chính tôi cũng đang định thưa với các vị điều ấy. Nếu ngài không quá vội vàng nói ra trước, song lại chúa, tôi già rồi. Những sự chém giết ngu xuẩn ấy làm cho bộ óc già nua này phát điên lên được. Tuy nhiên, đích thực là bọn chúng đang tổ chức một trại quân và đang sửa soạn tấn công vào lâu đài này đấy. De kêu lên, Lên hết cả mặt lũy, hãy xem bọn khốn kiếp đang làm gì ngoài ấy. Nói đoạn, hắn mở tung một cái cửa có chấn song hoa bước ra ngoài một thứ tròi canh xây nhô ra khỏi mặt bách lũy. Đứng ngoài ấy, lập tức, hắn gọi vọng vào trong. Lại thánh đơn ni, lão thầy già nói đúng quá. Chúng mang đủ mộc lớn mộc nhỏ đến kia kìa. Bọn cung thủ của chúng tụ tập ở ven rừng đen ngòm như một đám mây trước cơn giông tố. Reginald đầu bò, cũng nhìn xuống cánh đồng, thấy thế lập tức nắm lấy chiếc tù và xúc lên một hồi dài cực to đoạn hắn ra lệnh cho bọn thủ túc ai về vị trí nấy trên mặt lũy The Brasi bác để ý bộ mặt đông vì chỗ này tường thấp nhất Bò B do nghề nghiệp bác vẫn quen việc tấn công và thủ thế bác để ý đến mặt tây. tôi sẽ đích thân chỉ huy ngay tại tròi canh này xong các bạn chứ có đứng nguyên một chỗ ngày hôm nay chúng ta cần có mặt khắp mọi nơi phải giáng sức gấp bội Chỗ nào trận đánh diễn ra cay coi nhất, chúng ta phải có mặt để khích lệ ba quân mới được. Quân số của ta tuy ít, nhưng bù lại, quân ta rất hoạt động và can đảm kẻ địch của ta cũng chỉ là bọn hề quê mùa cục mịch mà thôi. Thầy dòng, Ambrose kêu lên giữa sự ồn ào hỗn độn của việc chuẩn bị chống cử. Các vị hiệp sĩ đáng kính ơi, thế không có vị nào để tai nghe lời cầu cứu của cha Eimer đáng kính, tránh xứ Jockvold sao? Ngài Reginald ơi, tôi van ngài, xin hãy nghe tôi nói. Tên Nockman giữ tợn đáp Đi mà cầu xin thượng đế Mọi người trần chúng ta không có thì giờ nghe đâu Hồ, này ai xem Chuẩn bị sẵn sàng nhựa và dầu sôi Để đổ xuống đầu bọn phản bội tá bạo ấy cho ta Hãy xem bọn cung thủ có đủ tên không Trương lá cờ có theo hình đầu bò của ta lên Bọn khốn kiếp sẽ biết hôm nay Chúng đã treo vào tay ai Lão thầy dòng vẫn còn kiên nhẫn Cố gắng kêu gọi mọi người chú ý đến mình Thưa ngài đáng kính Xin hãy nghĩ đến lời nguyền phục tùng bề trên của tôi. Hãy giúp tôi làm nhiệm vụ thông tin cho bề trên được trọn vẹn. Đầu bò quát. Lôi thằng Xuẩn này ra ngoài kia, nhốt nó vào nhà thờ cho nó lần chàng hạt cầu kinh đến khi nào xong trận đánh sẽ thả ra. Các vị thánh ở Toc lại được nghe đọc những Ave Pate thì cũng là một chuyện mới lạ đấy. Ta nghĩ rằng, từ thù họ được đẽo từ đá mà tạc thành, chắc chưa bao giờ được thờ phụ như vậy. De Berassi nói. Đừng có xúc phạm tới các thánh, ngài Reikinan. Hôm nay, chúng ta cần các người phù hộ thì mới thắng bọn nhà quê kia được. Đầu bỏ đáp. Mới mong các ông ấy giúp đỡ được nhiều việc chứ, trừ phi ta mang các ông ấy ra ném từ trên mặt lũy xuống đầu bọn khốn kiếp cho chúng vỡ sọ ra. Đằng kia, có một ông thánh Christopher to như hộ pháp đủ sức đè bẹp trí cả một đội quân. Trong khi ấy... Lão hiệp sĩ thánh chiến đang chú ý theo dõi chiến thuật của đối phương, có lẽ hắn quan tâm đến vấn đề hơn cả bạn hắn là đầu bò, hắn nói. thề có dòng tu của tôi, bọn này hành quân có quy củ lắm, thật không ngờ đấy. Không rõ làm sao chúng có tổ chức như vậy, các bác xem, chúng biết lợi dụng từng gốc cây, từng bụi rậm để tự bảo vệ, không chịu để lộ mình cho tên nỏ của quân ta bắn chúng. Tôi đã nhìn kỹ mà không hề thấy lá cờ hiệu nào, nhưng tôi dám đem sợi dây chuyền vàng của tôi ra mà đánh cuộc rằng... Chúng phải có một nhà hiệp sĩ hoặc một vị quý tộc nào chỉ huy mà phải là một tay lão luyện trong việc trận mạc. Debrasi cũng nói Tôi thấy hắn rồi. Tôi thấy một cù lông trên mũ hiệp sĩ bay phơ phất. Tôi thấy bộ giáp của hắn ta sáng lóng lánh. Các bác hãy nhìn người to lớn mặc bộ giáp màu đen kia kìa. Hắn đang bận bố trí bọn yêu men khốn kiếp ở xa. Thề có thánh Derny, tôi thấy rõ hắn chính là người có tên Hắc Lãn Hiệp Sĩ chính là kẻ đã đâm bác ngã ngựa trong bãi đấu ở Aspire đấy. Đầu bò đáp, hắn lại tự dẫn xác đến đây cho ta trả thù thì càng hay lắm. Thằng này phải là một thằng vô danh tiểu tốt nào đấy, nên mới không dám ở lại nhận phần thường của hội võ, mà nhờ may mắn hắn vớ được. Cứ theo đúng cách các nhà hiệp sĩ và các vị quý tộc đi tìm kẻ thù của mình, thì có lẽ tôi đành chịu chết không tóm được nó. Nhưng may mắn làm sao, tự nhiên hắn lại dẫn thân đến nộp mạng cùng cái bọn yêu men khốn kiếp kia. Thấy đối phương đã tiến đến sát gần, mọi người ngừng câu chuyện. Mỗi tên hiệp sĩ quay về vị trí của mình, chúng cố gắng thu thập được một số quân để chống giữ lâu đài, nhưng cũng quá ít, không đủ dàn khắp mặt lũy. Cầm đầu đám quân sĩ này, bọn chúng bình tĩnh chờ đợi cuộc tấn công đang đe dọa. chương 28 Nòi sống phiêu bạt này bị nhân loại xa lánh. Mà vẫn khoe khoang nắm được những phương thuật của con người, sông biển, rừng rú, sa mạc, mọi nơi chúng đi qua, chúng đều biết có dấu kín những kho tàng bí mật, những loài thảo mộc tầm thường và hoa và lá, vào tay chúng, nảy ra bao công dụng không ngờ. Người so thái Câu chuyện của chúng ta cần phải lùi lại khoảng vài trang để độc giả có điều kiện hiểu nốt phần tiếp của sự việc đang diễn ra. Ta có thể dễ dàng biết về số phận của Ivanho khi chàng gục xuống và dường như bị tất cả mọi người bỏ quên. Lúc ấy, Rebecca, này dãy định suy cha nên mang chàng hiệp sĩ anh Dũng đặt lên kiểu, đưa từ bãi đấu về nhà. Hồi ấy, người do Thái ngụ cư ở vùng ngoại ô thành Asby. Trong một trường hợp khác, quyên được Isaac làm việc đó cũng không phải là khó lắm, vì bản tính lão vốn tốt và biết hàm ơn. Nhưng lão cũng có những thành kiến và tính e dè, dình dữ của một dân tộc quen bị hành hạ, cần phải chiến thắng được những điều này. Lão ta kêu lên. Lại thánh Abraham, chàng ta thật là tốt bụng, trông thấy máu chàng dì ra, đọng trên bộ áo theo lộng lẫy, và bộ áo sáp quý giá ta như đứt từng cúc ruột. Nhưng đem chàng về nhà ta ư, này cô, cô đã suy tính kỹ chưa đấy? Chàng là người gia tô giáo mà theo luật pháp của dân ta thì chúng ta không được phép đi lại với người ngoại quốc và người gia tô giáo, trừ trường hợp buôn bán kiếm lời thì không kể. Rebecca đáp, Cha thân yêu ơi, đừng nói vậy, quả thật chúng ta không nên cùng họ ăn tiệc hay vui chơi, nhưng lúc bị thương hoặc khi gặp cảnh khốn cùng thì người gia tô giáo với người do thái cũng là anh em với nhau mà thôi. Isaac đáp, Không rõ, Ngài Rabbi Jacob Ben Tudela nghĩ thế nào về việc này nhỉ? Tuy vậy, Không lẽ lại cứ để cho chàng trẻ tuổi tốt bụng kia chết vì mất máu, bảo Seth và riben đem chàng ta về asby. Rebecca nói, ấy, cha hãy bảo chúng đặt chàng nằm trong kiệu của con, con đi ngựa cũng được. Isaac thì thầm với con gái, đưa mắt nhìn một cách nghi ngờ đám hiệp sĩ và hộ sĩ. Để cho bọn chó kia chúng tha hồi nhìn ngắm con ấy à. Nhưng Rebecca đang lúi húi sửa soạn thực hiện ý định từ thiện của mình, nên không để ý đến lời nói của cha. Mãi đến lúc Isaac vừa nói vừa kéo tay áo nàng nàng mới nghe thấy Hòn Ngọc, Aaron của cha ơi ngộ chàng ta chết thì sao ngộ chàng ta chết trong nhà ta liệu ta có bị coi là thủ phạm đã giết chàng và liệu có bị mọi người phanh thay xé xác ra không Rebecca nhẹ nhàng gỡ tay cha ra đáp chàng sẽ không chết đâu cha ạ chàng sẽ không chết trừ khi chúng ta bỏ mặt chàng và như vậy thì đối với chúa trời cũng như đối với con người chúng ta chịu trách nhiệm về cái chết của chàng Isaac buông vạt áo của con gái xa nói, này, trông thấy những giọt máu của chàng ta nhỏ xuống đất ta đau lòng như thấy mất đi từng đồng tiền vàng trong túi tiền của ta vậy. Ta biết, Miriam, con gái Rabbi Marat ở Bai Tin, linh hồn lão, nay đã ở trên thiên đường, đã dạy con sành nghề chữa bệnh. Ta biết con rất am hiểu đặc tính trị bệnh của các dược liệu. Vậy thì con nghĩ sao? Cứ làm như vậy, con thật là một người con gái tốt bụng, con là niềm hạnh phúc là hòn ngọc, là lời an ủi cho cha, cho gia đình ta và cho cả dân tộc của tổ tiên chúng ta nữa sự lo xa của Isaac không phải là không có căn cứ quả nhiên vì lòng từ tâm vì lòng biết ơn trên đường về Aspire, Rebecca đã lọt vào con mắt cú vọ của Burian Boisimbe lão hiệp sĩ thánh chiến hai lần diễu đi diễu lại của bọn họ đôi mắt nồng nàn cứ ngó chăm chăm vào mặt cô gái đẹp so thái chúng ta đã rõ Sự say mê do nhan sắc nàng gây nên đã đưa đến kết quả tai hại thế nào khi vô tình nàng bị rơi vào trong móng vuốt của tên dâm bôn bừa bãi này. Không bỏ phí một phút, Rebecca vội cho mang ngay người bị thương về căn nhà tạm thời, rồi đích thân xem xét các vết thương và tự tay băng bó lại. Các bạn độc giả trẻ tuổi thường hay đọc những chuyện trữ tình và những bài ca lãng mạn, nên nhớ lại, từ ngày xưa ngày xưa, đàn bà đã học được những bí mật trong nghề thuốc. Và các nhà hiệp sĩ anh hùng cũng thường phó thác thân mình cho họ săn sóc những vết thương, khiến cho con tim lại càng bị đâm sâu thêm vì tia mắt của người đẹp. Xong, người Do Thái, đàn ông cũng như đàn bà, đều thông thạo đủ mọi ngành trong nghề thuốc. Các vị đế vương và các nhà quý tộc có thế lực thời đó, khi bị thương hay đau ốm, nhiều khi cũng đành phải lụy đến một nhà thông thái có kinh nghiệm nào đó của dân tộc bị khinh miệt này. Các ông thầy thuốc Do Thái rất được người ta chuộng, Tuy rằng mọi người gia tô giáo thường tin rằng bọn Do Thái vẫn hay thực hành những khoa học huyền bí, đặc biệt họ rất giỏi về thuật phụ hồn ma. Thuật này sở dĩ có tên như vậy vì bắt nguồn từ sự nghiên cứu của nhà thông Thái Israel thời cổ. Dân Do Thái cũng không chịu từ bỏ những thuật kỳ bí này vì điều đó không thể làm tăng sự thù hành của mọi người đối với dân tộc họ, mà còn có điều gì làm tăng thêm được nữa, trái lại lại làm giảm bớt phần nào sự khinh bỉ lẫn ác ý của mọi người. Người ta ghê tởm một pháp sư so thái, như ghê tởm một tên do thái cho vay lãi hút máu, nhưng người ta không coi hai người đáng kinh ngang nhau. Ngoài ra, cứ xét lời đồn về nhiều trường hợp họ chữa khỏi bệnh một cách kỳ lạ. Ta đoán có lẽ người do so thái nắm trong tay những bí mật về phép chữa bệnh chỉ mình họ biết, và trong hoàn cảnh đặc biệt của họ, họ rất thận trọng, không bao giờ cho người gia tô giáo cùng ở lẫn lộn học lòng được. Thùa bé Cô Rebecca xinh đẹp đã được dạy dỗ cặn kẽ về những kiến thức riêng của người dân So Thái. Vốn tư chất thông minh, nàng đã nhớ kỹ những kiến thức đó và đã sắp xếp lại mở rộng thêm. Những người đàn bà vào tuổi nàng mà ngay cả thời đại nàng đang sống cũng không biết nhiều được như nàng. Nàng đã được một người đàn bà So Thái có tuổi truyền cho những kiến thức về nghề quốc. Bà này là con gái một lương y nổi danh nhất của dân tộc So Thái. Bà yêu quý Rebecca như con đẻ và người ta nói rằng. Khi xưa, bà được ông bố do thái truyền cho những bí mật của nghề thuốc thế nào, thì lại dạy cho Rebecca như vậy. Số mệnh đã bắt Miriam phải thành vật hy sinh của sự cuồng tiến, nhưng nhờ các cô học trò giỏi sang tài làm thuốc của bà vẫn không bị mai một. Thế là đã có sắc đẹp lại thông thái, Rebecca được tất cả mọi người dân do thái vì nể, kính mến. Họ coi nàng như là một trong số những người đàn bà có tài thường được nhắc đến trong những chuyện cổ của tôn giáo. Ngay cả cha nàng cũng vậy, thấy nàng có tài, lão cũng không thể không có chút vì nề. Lão lại có lòng yêu con rất thấm thiết, thành ra so với các cô gái do thái khác, thì nàng được tự do hơn. Như ta đã thấy, nhiều khi lão lại ngả theo ý kiến của nàng, chứ không theo ý kiến riêng của mình. Ai văn hồ đã được mang đến nhà Isaac, mà vẫn còn bất tình. Vì đã mất nhiều máu quá khi cố gắng tung hoành trong bãi đấu. Rebecca xem xét vết thương, sau khi dịp vào đó những thứ thuốc riêng nàng biết, nàng báo cho cha hay rằng vì máu ra quá nhiều nên chắc còn sốt nặng. Nhưng nếu may ra cơn sốt hạ, nếu lá cao của Miriam để lại còn hiệu nghiệm, thì tính mệnh của ông khách cũng không đáng lo. Và ngày hôm sau, chàng ta có thể cùng đi với họ về York được, không nguy hiểm gì. Nghe con gái nói vậy. Jack, hơi tái mặt, lão nhân tử thật, nhưng không muốn đưa chàng về York. Quá lắm, lão cũng chỉ chịu để người gia tô giáo bị thương này nằm chữa chạy ngay tại căn nhà lão đang ở mà thôi. Lão sẽ cam kết với người do thái chủ nhà rằng, tốn kém bao nhiêu, lão sẽ cáng đáng hết. Nhưng Rebecca phản đối, nàng viện rất nhiều lý lẽ, chúng ta chỉ kể hai lý lẽ có tác dụng đặc biệt đối với Isaac. Điều thứ nhất. Là không bao giờ nàng chịu sao bình thuốc cao quý báu cho một ông thầy thuốc khác, dầu họ là người so thái cũng mặc, e rằng sự bí mật vô giá đó sẽ bị khám phá ra mất. Điều thứ hai là nhà hiệp sĩ bị thương Inferit Ivanho là cận thần thân tín của Risa sư tử tâm. Nếu vị hoàng đế trở lại nước Anh, thì Isaac cần được che chở bởi một người có thế lực được Risa tin cậy, vì lão đã giúp hoàng tử Sôn tiền bạc để thực hiện những âm mưu phản nghịch. Nghe những lý lẽ vững vàng như trên, Isaac siêu lòng nói, Rebecca con nói đúng đấy, nếu ta tiết lộ bí mật của Miriam ra ngoài thì thật là có tội với Thượng Đế, vì không thể đem ơn huệ của Thượng Đế ban cho mà phân phát bừa bãi cho tất cả mọi người, dầu ơn huệ đó là vàng bạc hay chỉ là những bí mật của một vị lương y thông thái. Nhất định, điều đó chỉ riêng những người được Thượng Đế chiếu cố đến mới được biết. Còn như con người mà bọn Nazaren ở nước Anh gọi là sư tử tâm thì, nếu ta xa vào móng vuốt của con mãnh sư ở Iderma cũng còn may mắn hơn lọt vào tay người này. Nếu không may ông ta rõ chuyện ta giao thiệp với hoàng tử Sôn, vậy thì ta cũng nghe lời con và chúng ta sẽ mang chàng trẻ tuổi này đến York. Chàng sẽ ở trong nhà ta cho đến khi nào thương tích lành hẳn. Hiện nay, người ta đang đồn khắp nơi tin sư tử tâm đã trở về nước Anh rồi. Nếu quả thật như vậy thì sau này lúc nhà vua có ý định trừng phạt ta, Winfred Ivanho sẽ là một bức thành che chở cho ta thoát khỏi nguy hiểm. Và nếu sư tử tâm không trở lại, thì chàng Winfred này cũng vẫn có thể trả công chúng ta, khi nào chàng đủ sức sử dụng ngọn giáo và mũi gươm đánh thắng trong những hội võ như ngày hôm qua để chiếm lấy những kho bạc vàng vô xá. Chàng ta là người tốt bụng lắm, chàng biết giữ đúng lời hẹn, chàng mượn cái gì lại trả lại cái ấy chàng cứu giúp cả người xót hái cứu ngay cả chính ta đây trong lúc chàng đang bị bọn trộm cướp có thế lực và bọn tay chân của quỷ Belian bao vây bốn phía cho mãi đến lúc gần tối mịt Ivanho mới hoàn toàn tỉnh lại hẳn giấc ngủ vừa qua của chàng luôn luôn bị ngắt đoạn chàng có cảm giác bàng hoàng đúng trường hợp của một người vừa tỉnh lại sau một cơn mê dài. trong một lúc lâu Chàng chịu không thể nhớ lại được sành mạch những việc xảy ra trước khi chàng cục xuống ngất đi trên bãi đấu. Chàng cũng không thể nào tìm ra được mối liên hệ giữa những chuyện có liên quan đến chàng ngày hôm qua. Chàng chỉ có cảm giác mình vừa bị nhiều vết thương và bị đau đớn, người mình yếu đuối như kiệt sức. Đồng thời, chàng cũng chỉ nhớ mang máng cảnh tượng chiến đấu trên chiến trường, những miếng đòn đánh đỡ cùng đối thủ, những con chiến mã lao sổ vào nhau rồi cùng ngã lăn lông lốc trên mặt bãi những tiếng thét và tiếng binh khí va chạm nhau xoang xoàng và tất cả sự ồn ào đến sức đầu lên được của một cuộc hỗn chiến chàng cố gắng kéo chiếc diềm màn che giường sang một bên việc này đối với chàng cũng khó khăn vì những thương tích làm chàng buốt rứt khắp mình mày chàng ngạc nhiên quá khi thấy mình đang nằm trong một gian phòng trang hoàng rất lộng lẫy nhưng lại không có ghế Chỉ có toàn những gối và đệm dùng để ngồi. Cách bài trí có vẻ theo lối đông phương khiến cho chàng bắt đầu ngờ vực. Không chừng trong khi mình ngủ, người ta lại đã kiêng mình trở về Palestine rồi cũng nên. Sự ngờ vực lại càng tăng thêm khi tấm thảm bị kéo ra một bên. Chàng thấy một người đàn bà mặc áo quần sang trọng, may theo kiểu Á Đông thì đúng hơn là kiểu phương Tây, gión rén lách qua khung cửa bị che kín bởi tấm thảm nói trên đi vào phòng. theo sau là một người đầy tớ xa đen. Chàng hiệp sĩ bị thương, định lên tiếng hỏi người đẹp vừa hiện ra, thì nàng đã đặt một ngón tay bút măng thon thon lên đôi môi đỏ thắm như hồng ngọc, bắt chàng yên lặng. Trong khi ấy, tên đầy tớ lại gần, bắt đầu vạch áo phía cạnh sườn của Ivan Hora. cô gái đẹp do Thái nhìn vào, thấy vải buộc còn nguyên chỗ, vết thương sạch sẽ, tỏ ý rất bằng lòng. Nàng làm công việc trên với thái độ bình dị và kiêm tốn. Với những cử chỉ yểu điệu nhưng đứng đắn Nhìn nàng không nề hà mình là đàn bà Không ngại bẩn thiểu săn sắc bệnh nhân rất chu đáo Ta tưởng như người sống trong thời đại văn minh hơn Cũng không được như nàng Đôi lúc nàng có ý nghĩ Một con người trẻ đẹp như mình Mà lại tự nguyện săn sắc bên giường một người ốm Hoặc băng bó vết thương cho một người đàn ông Thì cũng có phần không tiện Nhưng khi nàng thấy mình đang làm một việc nhân đạo Đem sức mình ra giúp người khác giảm bớt nỗi đau khổ giánh được lưỡi hái của thần chết thì nàng lại quên tất cả. Rebecca dặn dò người đầy tớ già mấy câu ngắn gọn bằng tiếng Do Thái, người này vẫn thường giúp đỡ nàng trong những trường hợp tương tự, yên lặng vâng lời. Giá thứ ngôn ngữ lạ tai này từ miệng người khác nói ra thì nghe cũng chối tai đấy, nhưng những tiếng nói ấy lại phát ra từ miệng cô Rebecca xinh đẹp, thành ra có một tác dụng thú vị, vì trí tưởng tượng lãng mạn của Ivanho đang muốn hình dung Đây là một nàng tiên giàu lòng bác ái đang nói những câu thần chú, tai nghe thì khó hiểu thật đấy, nhưng cái giọng nói êm như su và cái dáng vẻ hiền hậu dịu dàng ấy thì xúc động tâm hồn chàng thấm thía vô cùng. Ai văn hồ yên lặng, không hỏi han gì thêm nữa, cứ để mặc cho hai người săn sóc, lo lắng sao cho chàng mau lành bệnh. Mãi đến khi mọi việc đã xong và vị lương y kiều diễm sắp sửa lui ra ngoài, thì chàng không sao nén nổi sự tò mò nữa bèn hỏi. Thưa cô nương xinh đẹp. Mới đầu chàng hỏi bằng tiếng Ả Rập Trong những cuộc viễn du qua những nước phương Đông Chàng rất thạo tiếng nói này Và chàng cũng nghĩ rằng Mình nói tiếng Ả Rập Hẳn cô thiếu nữ vấn khăn Và mặc áo dài chẽn lưng Đang đứng trước mặt phải nghe hiểu Tôi xin cô nương vui lòng Nhưng chàng bị vị lương y xinh đẹp ngắt lời ngay Trên vẻ mặt bình thường Vẫn có những nét trầm ngâm buồn buồn Thoáng thấy một nụ cười Dường như nàng không kìm giữ nổi Làm lộ ra hai lũng đồng tiền, hai bên má. Thưa ngài hiệp sĩ, thiếp là người nước Anh, và nói tiếng Anh, tuy rằng y phục và dòng dõi của thiếp thuộc một nước xa lạ khác. Thưa công nương cao quý, hiệp sĩ Ivanho lại tiếp, và Rebecca lại vội vàng ngắt lời chàng. Thưa hiệp sĩ, xin ngài đừng dùng hai tiếng cao quý đối với thiếp, có lẽ nên thưa để ngài rõ ngay rằng, Tiện thiếp chỉ là một đứa con gái do so thái tầm thường, con gái của Isaac York, người mà mới đây, ngài đã đối xử như một vị chúa nhân tử tốt bụng. Cha thiếp cũng như tất cả mọi người trong nhà này, cần phải chăm sóc lo lắng cho ngài để đền ơn cứu mạng, vì hiện nay bệnh trạng của ngài khá trầm trọng. Không rõ, nàng Rowena kiểu diễm kia có lấy làm sung sướng trong lòng không, khi nàng thấy chàng hiệp sĩ yêu xấu của mình, ngắm nhìn mình như là chàng đang nhìn nét mặt xinh đẹp, thân hình yểu điệu và cặp mắt long lanh của cô gái do thái. Cặp mắt có viền một hàng lông mi dài mịn như tơ, làm cho ánh sáng của đôi mắt dịu đi và dường như đầm ấm thêm lên. Đôi mắt mà người ca công có thể ví với ngôi sao buổi tối đang dọi ánh sáng qua một cụm hoa nhài. Xong Ivanho là một người gia tô giáo ngoan đạo nên chàng không thể cứ giữ nguyên những tình cảm trên đối với cô gái do thái. Rebecca cũng thấy trước điều đó. Và chính vì thế, nàng mới vội vàng nói tên cha và dòng dõi của mình ra cho chàng biết. Tuy vậy, cô con gái xinh đẹp và thông minh của Isaac cũng không thể không có đôi chút yếu đuối của đàn bà. Nàng cố nén một tiếng thờ dài khi thấy vẻ mặt Ivanho đổi khác. Từ nãy, Ivanho vẫn nhìn người ân nhân không quen biết của mình với một vẻ kính nề và lẫn đôi chút âu yếm. Đột nhiên bây giờ, chàng có một dáng điệu lạnh lùng, bình thản. Ngoài về mặt biểu hiện lòng biết ơn và thái độ lịch sự của một người được trú ngụ trong một cái nhà lạ của một sống người hạ đẳng, nét mặt chàng không để lộ ra tình cảm nào hết. Lúc trước, Ivanho cũng chỉ có thái độ thông thường của những người trai trẻ hâm mộ sắc đẹp, chàng không hề có cử chỉ gì quá lộ liễu. Nhưng thật là đau đớn khi chỉ một lời nói mà cũng đủ có mãnh lực thần bí đưa cô Renbeca đáng thương về một tầng lớp hạ tiện. Mặc dù nàng đã thừa biết rõ dòng dõi của mình, không được người đời tôn trọng. Nhưng bản tính trong trắng và dịu dàng, Rebecca không làm điều gì khiến Ivanho có thể đồng tình với những thành kiến phổ biến trong đám trai trẻ người gia tô giáo cùng lứa tuổi với chàng. Trái lại, mặc dù cô gái đẹp do so thái hiểu rằng bây giờ người bệnh đã bắt đầu coi mình là con sân của một sống người bị xuồng bỏ, và chỉ thèm nói chuyện trong trường hợp thật cần thiết, nàng cũng vẫn kiên nhẫn và tận tâm. Tiếp tục lo lắng cứu chàng thoát chết và sớm bình phục hẳn. Nàng báo cho Ivanho hay rằng, cha con nàng cần phải trở về giót ngay. Cha nàng đã quyết định đem chàng về nhà và sẽ thuốc men cho chàng ngay trong gia đình, cho đến khi nào chàng bình phục hẳn. Ivanho hết sức từ chối, lấy cớ rằng không muốn làm phiền thêm ân nhân của mình, chàng nói. Chẳng lẽ ở Aspire hoặc quanh vùng này lại không có một trang chủ người sắc sông nào? Hoặc một nông dân giàu có nào có thể cưu mang một kẻ nhà quê bị thương, cho đến khi hắn lại đủ sức mặc giáp lên ngựa hay sao? Ở đây, không có một tu viện sắc sông nào có thể tạm chú được chăng? Hoặc có thể mang tôi đến Bức Sơn được không? Đến đó chắc chắn, tôi sẽ được. Oan Gióp, cha cai quản thánh đường thả, thánh ui giúp đỡ, vì tôi có quen ông ta. Rebecca mỉm cười hơi buồn, đáp. Hiện nhiên rằng trong số những nơi tạm chú ngài vừa kể. Thì nơi tồi nhất cũng còn xứng đáng hơn so với căn nhà của một người do Thái bị khinh bỉ. Xong, thưa ngài hiệp sĩ, trừ phi ngài muốn đuổi người thầy thuốc đi, ngài không thể thay đổi chỗ ở được đâu. Ngài hẳn cũng biết rõ rằng, dân tộc kiếp chữa những vết thương rất giỏi, mặc dầu không hề làm ai bị thương bao giờ. Riêng gia đình thiếp lại giữ được những bí mật của nghề thuốc truyền lại từ đời Solomon. Ngài đã biết rõ thuốc của thiếp hiệu nghiệm thế nào. Không một người, Nazaren nào, thưa hiệp sĩ, xin ngài thứ lỗi. Không một ông lang người gia tô giáo nào trong khắp đất nước Anh này có thể giúp ngài đủ sức mặc giáp lên ngựa trong phạm vi thời gian một tháng. Ivanhoe nóng này hỏi ngay. Vậy, nếu nàng chữa cho tôi, thì trong bao lâu có thể được như vậy? Rebecca đáp. Không quá tám ngày, nếu chàng chịu kiên nhẫn theo đúng những lời chỉ dẫn của thiếp. Winfried nói. Lại Đức Thánh mẹ kiêng liêng, nếu nhắc đến người ở đây không phải là một tội lỗi. Hiện nay, Tôi cũng như bất cứ một hiệp sĩ chân chính nào không có thì giờ nằm liệt trên giường bệnh. Này cô gái, nếu nàng thực hiện được đúng lời hứa, thì tôi có tiền, tôi sẽ đổ đầy mũ sắt của tôi toàn đồng crowd vàng để trả công nàng. Rebecca đáp, thiếp sẽ thực hiện đúng lời hứa, và ngài sẽ đủ sức mặc áo giáp trong ngày thứ tám, tính từ hôm nay. Thiếp không dám nhận vàng bạc của ngài, chỉ xin ngài ban cho kiếp một ơn huệ thôi. hồ nói, Nếu điều đó tôi có thể làm được, nếu điều đó một hiệp sĩ gia tô giáo chân chính có thể giúp đỡ được người so thái, tôi sẽ rất vui lòng ưng thuận và cảm tạ nàng. Rebecca đáp, đây, thiếp chỉ cần xin ngài từ nay hãy tin rằng, người so thái có thể giúp đỡ một người gia tô giáo mà không hề đòi hỏi đền đáp ân huệ, chỉ mong được đứng tối cao đã sinh ra cả người so thái và người gia so tô giáo phù hộ cho là đủ. Ivanho nói, cô gái ơi, Kẻ nào nghi ngờ điều đó thật đáng tội, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của nàng không thắc mắc hỏi han gì nữa. Tôi tin tưởng rằng đến ngày thứ 8, nàng sẽ giúp tôi có thể mặc được áo giáp lên ngựa. Bây giờ thì, vị lương y tốt bụng của tôi ơi, hãy cho tôi biết những tin tức bên ngoài một chút. Không rõ, ông già sắc sông tên là Cedric và bồ đoàn bây giờ ở đâu, có ai biết tin tức gì về công nương. Chàng ngừng bật, hình như không muốn nói đến tên Ruena. Trong nhà một người so thái, đoạn tiếp, tôi muốn nói về người được gọi là bà chúa trong ngày hội võ ấy mà. Rebecca đáp, và là người đã được ngài lựa chọn để tôn lên địa vị đó, ngài thật đáng khâm phục về tài năng cũng như về con mắt tinh đời. Ai hồ, tuy mất nhiều máu, vậy mà lúc này hai má cũng đỏ ửng lên. Chàng cảm thấy câu nói vụng về Cốt để che xấu mối tình nồng nàn của mình đối với rena vô tình lại bộc lộ điều đó cho Rebecca biết. Chàng nói, tôi không định tâm nói về cô ấy, mà Cốt nói về Hoàng tử Sôn Cơ. Tôi thật nóng ruột muốn bết đôi chút tin tức về tên hộ sĩ trung thành của tôi. Tại sao hắn lại không theo hầu tôi nhỉ? Rebecca đáp, xin hãy cho tiếp sử dụng quyền hạn của một lương y và yêu cầu ngài hãy yên lặng. Đừng băn khoăn nghĩ ngợi nhiều. Thiếp xin kể lại cùng ngài những điều ngài muốn biết Hoàng tử Sôn đã ra lệnh ngừng hội võ Ông ta cùng các nhà quý tộc Các vị hiệp sĩ và các tu sĩ Cùng bè đảng hấp tấp lên đường về Giọt ngay Sau khi đã dùng mọi thủ đoạn lương thiện hoặc gian xảo Hết sức vơ vét những món tiền lớn Trong tay những người Họ cho là có máu mặt trong vùng Người ta đồn rằng Hoàng tử đang âm mưu thoán đoạt Ai Đang nằm trên giường ngồi nhỏm dậy Nếu đất nước Anh Còn một người bề tôi chân chính sẽ không thiếu những người chiến đấu bênh vực ngai vàng của hoàng đế. Tôi sẽ chiến đấu với danh nghĩa của hoàng đế Risa chống lại tên tài ba lỗi lạc nhất trong bọn chúng. À, một đứa hoặc hai đứa. Rebecca đặt tay vào vai chàng nói. Nhưng nếu ngài muốn đủ sức làm điều đó, ngài cần tuân theo lời dặn của thiếp chứ, xin ngài hãy nằm yên xuống. Ivanho đáp. Đúng vậy, nàng ạ. Thời buổi hỗn loạn thế này, nằm yên làm sao được? Thế còn Sidric và bầu đoàn thì ra sao? Cô gái dò thái đáp, lão quản gia của Sideric vừa đến nhà thiếp lúc nãy. Bác ta vội vàng thở không xa hơi, đòi cha thiếp một món tiền là tiền mua len làm bằng lông cừu trong trang trại Rousseau. Nghe bác ta nói chuyện thì biết rằng Sideric và Adelstein Coninber đi dự tiệc cùng Hoàng tử Sôn lúc trở về có vẻ rất tức giận. Hiện giờ họ đang sửa soạn lên đường về nhà. Winfried hỏi, có một công nương nào đi theo họ đến dự tiệc không? Câu hỏi thì mập mờ. Nhưng Rebecca hiểu ý trả lời sành mạch hơn. Công nương Rowena không đến dự bữa tiệc hoàng tử hết đâu. Và cứ theo lời bác quản gia kể lại thì nàng hiện đang cùng cha đỡ đầu là Sidaric trên đường về nhà. Còn về bác hộ sĩ trung thành gớt của ngài thì... Chàng hiệp sĩ kêu lên. À, nàng biết cả tên nó cơ à. Chàng lại tiếp ngay. Nhưng nàng phải biết chứ. Và chắc chắn nàng có thể biết được lắm. Mới ngày hôm qua chính tay nàng đã trao cho nó 100 xích chin cơ mà. Bây giờ thì tôi tin rằng, nàng làm việc đó là do lòng hảo tâm hiếm có. Mặt Rebecca đỏ ửng lên, nàng đáp. Xin ngài đừng nhắc đến việc đó. Thiếp đã rõ rằng, lời nói tố cáo quá sẽ giàng tất cả những điều trái tim mong xấu kín. Ai văn hồ nghiêm trang nói. Nhưng, vì danh dự của tôi, tôi sẽ trả lại nàng món tiền ấy. Rebecca đáp. Xin để tùy ngài định đoạt, miễn là ngài phải chờ cho sau đủ 8 ngày. Và xin ngài đừng nghĩ ngợi, đừng nói năng điều gì có thể khiến ngài lâu bình phục. Ai văn hồ nói, cô gái tốt bụng ơi, thế cũng được. Nếu tôi cưỡng lại ý nàng thì thật là vô ơn quá. Nhưng hãy nói tôi nghe một lời thôi về tên gước đáng thương, rồi tôi sẽ không hỏi han gì nàng nữa. Cô gái do thái đáp, thưa hiệp sĩ, thiếp rất buồn thưa cùng ngài rằng bác ta đã bị Sidric xa lệnh bắt giữ lại. Thế về mặt đau khổ của Ivanho khi nghe tin này, nàng lập tức nói thêm. Xong bác quản gia Út Toàn nói rằng nếu không gặp chuyện buồn phiền gì khác, làm ông chủ lại tức giận. Chắc chắn Sidorick sẽ tha thứ cho gớt, vì anh ta là một nông nô trung thành, thường vẫn được ông chủ tín nhiệm. Và lại, sợ dĩ gớt mắc sai lầm như vậy cũng chỉ vì quá quý mến con trai Sidorick mà thôi. Bác ta lại nói thêm rằng, bác và bè bạn... Nhất là anh hề Wamba đã quyết định, nếu như cơn lôi đình của Siraric không giảm đi chút nào, thì khi đi đường có dịp, họ sẽ báo cho gốc bỏ trốn. hồ nói, cầu chúa phù hộ cho họ thực hiện được ý định, nhưng hình như số mệnh đã khiến cho người nào đối đãi với tôi đều gặp không may thì phải. Đức Hoàng đế, người đã cho tôi có địa vị và được kính trọng, nàng thấy rõ ràng. Người em trai mang ơn nhiều nhất hiện đang mộ binh để cướp ngai vàng của người, vì cái nhìn của tôi mà người đàn bà đẹp nhất trên đời này đã phải chịu trói buộc và phiền lụy. Và bây giờ, cha tôi trong cơn giận dữ có thể giết chết mất tên nô lệ đáng thương ấy chỉ vì nó yêu quý và trung thành với tôi. Này cô gái, nàng thế chưa? Nàng đang chịu vất vả và giúp đỡ một con người khốn khổ bất hạnh đấy. Đừng dại rột nữa, hãy để cho tôi đi. Nếu không sự rủi ro so vẫn lê gót theo dấu chân tôi sẽ làm hại cả nàng nữa." Rebecca đáp, "Thưa hiệp sĩ, ngài quá mệt và quá buồn phiền nên hiểu lầm cả ý định của Chúa trời. Ngài đã được trả về đất nước đúng lúc đất nước đang cần đến những cánh tay anh dũng và những tấm lòng trung thực nhất giúp đỡ. Và đang khi kẻ thù của ngài và của đức vua đang dương dương tự đắc, ngài đã bắt chúng phải nhục nhã cúi đầu. Còn như nói rằng Ngài đã gặp sự chẳng lành, thì thượng đế chẳng đã đưa đến cho ngài một người giúp đỡ, một lương y ngay trong số những con người bị khinh bỉ nhất trong nước đó sao? Vậy thì, ngài hãy can đảm lên, hãy tin tưởng rằng, nhờ ơn thượng đế, cánh tay của ngài sẽ làm nên những việc phi thường giúp cho thiên hạ. Xin tạm biệt ngài. Thiếp sẽ sai Tribben mang thuốc đến cho ngài. Uống xong, xin ngài hãy tư tâm, tĩnh dưỡng để lấy sức, ngày mai còn phải đi xa cơ đấy. Ivanho nghe Rebecca lý luận như vậy, cũng nguôi lòng và nghe lời nàng. Liều thuốc riben mang cho chàng uống thuộc loại giảm thống và an thần, làm cho chàng ngủ được một giấc dài yên tĩnh. Sớm hôm sau, cô thầy thuốc tốt bụng thấy những triệu chứng của con sốt hoàn toàn biến mất và người bệnh đã sẵn sàng chịu đựng được nỗi vất vả của cuộc hành trình. Chàng được đặt nằm trong cái kiệu mã Tại đã đưa chàng từ đấu trường hội võ về nhà Isaac và được lo lắng chu đáo để có đủ tiện nghi lúc đi đường. Nhưng riêng có một điều này, dẫu Rebecca đã cố gắng van nài cha, xong sức khỏe của chàng hiệp sĩ bị thương vẫn không được chú ý đến. Giống như người khách bộ hành giàu có trong tập thơ trào phúng thứ 10, lúc nào Isaac cũng nơm nớp lo sợ bị cướp ở dọc đường. Lão biết rõ rằng, đối với bọn quý tộc Lưu Manh, Noc Man, cũng như đối với bọn lục lâm sắc sông, Lão là một miếng mồi béo bờ, vì thế, lão quyết định ra sức đi nhanh, thời gian nghỉ lại ăn cơm rất ngắn, và đã vượt lên trước đoàn Sirric và Ardenstein. Bọn này tuy đi trước mấy tiếng đồng hồ, xong nghỉ lại quá lâu để tiệc tùng ở tu viện thánh Uython nên tụt lại sau. Tuy vậy, có lẽ vì lá thuốc cao của Miriam công hiệu thật, hoặc vì sức khỏe của Ivanho cũng chóng hồi phục, nên chàng không cảm thấy khó chịu lắm vì phải chịu đựng cuộc hành trình hối hả như vị lương y tốt bụng của chàng đã lo trước. Một mặt khác, lão do thái vội vàng không phải chỉ vì muốn đi nhanh. Lão luôn luôn thúc giục bọn phu kiệu giả bước, làm cho nhiều lần giữa lão và bọn người thuê đi hộ tống xảy ra những chuyện cãi cọ. Bọn này là người sắc sông, mà bản tính người dân sắc sông thì hay ưa những điều kiện tiện nghi thoải mái. Chính vì thế mà bọn nóc man vẫn cho họ là lười biếng và phạm ăn tục uống. Trái với trường hợp của sai lóc, sống bám và người gia tô giáo, Sở dĩ bọn người đi hộ tống này nhận làm thuê là cốt trông vào túi tiền của lão do thái giàu có mà ăn uống no say. Thành ra khi thấy lão cứ một mực thúc giục họ phải đi hối hà, họ thất vọng vô cùng. Họ phản đối còn được một lý do khác nữa. Họ sợ rằng đi quá vội vàng thì hại sức ngựa. Cuối cùng giữa Isaac và bọn người đi hộ tống xảy ra một mối mâu thuẫn gai go vì hai bên không đồng ý với nhau về số lượng rượu nho được phép uống trong mỗi một bữa cơm. Thế là khi thấy sự nguy hiểm đe dọa. Khi thấy điều Isaac lo lắng rất có thể sắp xảy ra, bọn người làm thuê bất mãn kia chuồn thẳng một mạch. Lão Isaac cũng không tính trước. Lão thuê họ che chở cho mình, mà không có biện pháp gì phòng xa, buộc họ phải theo mình đến cùng. Giữa lúc nguy khốn đó, thì hai cha con Isaac và chàng hiệp sĩ bị thương gặp Sidorik như ta đã thấy ở trên. Và sau đó không lâu, tất cả đã xa vào tay Debrasi và đồng bọn. Mới đầu, không ai để ý đến chiếc kiệu mã tài và suýt nữa thì nó bị bỏ lại, nếu Debracy không tò mò nhòm vào. Hắn ngờ rằng có con mồi của hắn ở trong kiệu. Vì lúc ấy Rena vẫn còn buông tràng mạng che kín mặt. Nhưng Debracy cực kỳ ngạc nhiên khi thấy trong kiệu chỉ có một người bị thương, người này tưởng mình sa vào tay bọn Lục Lâm Sắc sông nghĩ rằng nói tên mình ra thì có thể tự bảo vệ và đồng thời che chở cho các bạn được. Ben thành thực thú nhận rằng mình là Infrit Ivanho. Tuy Deborahy tính tình man dợ và phóng túng thật, nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn mất hết danh dự của con nhà võ. Vì vậy, thấy Ivanho tay không yếu đuối, hắn không nỡ làm hại mà cũng không nỡ tố cáo với đầu bò. Hắn biết rõ, không cần đánh đo gì hết, đầu bò sẽ giết phăng người đang tranh chấp lãnh địa Ivanho với mình. Mặt khác, Deborahy cũng không thể thả Ivanho ra được, vì căn cứ vào những chuyện xảy ra trong hội võ, hắn biết rằng chàng được Rena yêu dấu và lại Câu chuyện vì sao sư kia Inferit bị cha đuổi ra khỏi nhà chắc đã lan rộng, mọi người đều rõ, vậy thì tha Ivanho là một việc làm quá sức hắn nhiều. Hắn chỉ có thể chấp thuận một biện pháp trung gian giữa ép thiện và cái ác, nghĩa là tạm thời ra lệnh cho hai tên hộ sĩ riêng phải đi kèm luôn cái kiệu, không được cho bất cứ một ai đến gần. Hắn lại dặn chúng nếu có ai hỏi thì cứ nói rằng trong kiệu có một tên đồng bọn bị thương trong lúc xô sát, về đến lâu đài Tokistan. Trong khi lão hiệp sĩ thánh chiến và lão chủ lâu đài mỗi đứa còn đang lo thực hiện ý định riêng của mình, đứa thì đang tính chuyện moi túi vàng của Isaac, đứa thì nhòm nhỏ, cô con gái so thái. Debrasi xa lệnh cho hai tên hộ sĩ đem Ivanho giam vào trong một gian nhà cách biệt. Nếu có ai hỏi thì vẫn nói dối rằng đây là một người bạn bị thương. Lúc đầu bò hỏi chúng tại sao nghe lệnh báo động mà không lên mặt lũy để sửa soạn chiến đấu, chúng cũng cứ thế mà trả lời. Đầu bò vừa ngạc nhiên vừa tức giận nói Một người bạn bị thương Thế này thì làm gì mà bọn nhà quê Và bọn yêu kia chẳng dám to gan Lập bè kéo đảng Vây hãm các lâu đài Làm gì mà quân chăn lợn và bọn hề Chẳng dám tuyên chiến với các vị quý tộc Lâu đài sắp sửa bị tấn công rồi Mà các vũ sĩ thì biến thành vũ già Săn sóc người ốm Còn những bạn đồng ngũ tự do Thì ngồi giữa tấm màn che giường cho kẻ Hấp hối sắp chết Những thằng lười biếng cốn kiếp Lên ngay mặt lũy, hắn gầm lên tiếng vang như sấm, làm rung cả những vòm mái của lâu đài. Lên ngay mặt lũy, nếu không tao sẽ đập tan xương bay ra bằng chiếc gậy này bây giờ. Mấy tên kia, sầm nét mặt lại, đáp rằng chủ chúng đã ra lệnh phải trông non người đang hấp hối thật cẩn thận. Chúng không mong gì hơn là được lên mặt lũy chiến đấu, miễn là đầu bò sẽ nói hộ với chủ chúng như vậy. Tên quý tộc nói, người đang hấp hối, quần khốn nạn. Ta bảo cho mình hay, nếu không chịu tỏ ra có can đảm hơn, chúng ta rồi sẽ hấp hối tất cả bây giờ đây. Chúng ta cũng sẽ cử một đứa khác thay chúng bay trông nom cái thằng bạn khốn kiếp của bay. Này, ếch fry, mụ khọm già kia, đồ ma quỷ sắc sông, có nghe ta nói gì không? Hãy trông non cái thằng ốm nằm liệt giường kia, nghe. Để cho mấy thằng khốn kiếp này còn mang vũ khí ra chiến đấu. Đây, các anh bạn, cầm lấy hai cây nỏ này, tên đây. Máy dương nỏ đây, lên ngay trò chỉ huy và nhớ, mỗi mũi tên phải bắn sao cho thùng sọ một thằng sắc xông, nghe? Bọn này cũng như hầu hết bọn quân đánh nhau thuê, đều thích đánh nhau hơn là nhàn rỗi, chúng vui vẻ tuân lệnh, lăn mình vào cuộc chiến đấu nguy hiểm. Thế là công việc săn sóc Ivanhoe chuyển sang tay Eiffelite tức là Enrica. Nhưng đầu óc mụ này còn đang dối bời vì những kỷ niệm đau đớn cũ và vì mối hy vọng có dịp trả thù. Thành ra mụ sẵn sàng giao lại nhiệm vụ săn sóc người ốm cho Rebecca. chương 29 Hỡi chàng chiến sĩ dũng cảm hãy trèo lên tròi canh kia, nhìn xuống trận địa và nói cho nghe cuộc chiến đấu ra sao. Xin người con gái thành Oc Những khi cùng gặp hoạn nạn, người ta thường hay cởi mở tâm tình, thương yêu và săn sóc cho nhau. Lúc ấy, chúng ta không kịp gìn giữ vì đang bị xúc động mạnh mẽ, và cũng vì thế chúng ta có thể vô tình bộc lộ những tình cảm mãnh liệt sâu kín, mà thường ngày, vì bình tĩnh hơn và vì khôn ngoan, ít nhất chúng ta cũng khéo giấu giếm, nếu không đủ sức đè nén hẳn. Khi thấy mình lại được ở bên cạnh Ivanho một lần nữa, Rebecca cũng lấy làm ngạc nhiên. Nàng lại cảm thấy rõ ràng mình sung sướng một cách đặc biệt. Trong khi xung quanh hai người, ai cũng đang lo lắng hoặc tuyệt vọng. Khi nàng đưa tay bắt mạch và hỏi han tình hình sức khỏe của chàng, thì trong cử chỉ và giọng nói của nàng có một cái gì rất dịu dàng, chứng tỏ nàng quan tâm săn sóc chàng hơn trước. Mặc dù điều đó tự bản thân nàng chưa hẳn đã muốn nghĩ đến. Giọng nàng nói hơi run và tay nàng cũng hơi run. Nhưng lúc nghe thấy câu hỏi lạnh lùng của Ivanho Nàng đấy ư, cô gái tốt bụng. Nàng lại trở về sự thực, và nhớ ra rằng những tình cảm nàng đang thấm thía không phải và cũng không thể là tình cảm chung của cả hai người được. Nàng hẽ thở dài, nhưng rất nhẹ, không nghe rõ. Sau đó, nàng hỏi han nhà hiệp sĩ về tình hình sức khỏe với một giọng nói bình tĩnh của tình bè bạn. Ivan vội vã trả lời rằng, về mặt sức khỏe, chàng cảm thấy khá hơn nhiều. Thật không ngờ được như vậy, chàng nói. Rebecca thân mến, cảm ơn sự giúp đỡ tài tình của nàng. Cô gái nghĩ thầm, chàng gọi ta là Rebecca thân mến. Nhưng chàng nói với một giọng lạnh lùng, vô tình, không hợp với hai tiếng đó chút nào. Chàng coi con chiến mã, bầy chó săn của mình còn thân mến hơn một người con gái do thái bị kinh bì. Ivanho nói tiếp. Cô gái dịu dàng ơi. Tôi đang bồi hồi lo lắng nhiều hơn là cảm thấy đau đớn trong thân thể. Vừa rồi, nghe thấy mấy tên canh gác kia nói với nhau, tôi biết mình hiện là tù nhân rồi. Và cứ nghe tiếng nói oan oan khàn khàn vừa lúc nãy trao cho chúng một nhiệm vụ chiến đấu nào đó mà đoán, thì hiện tôi đang ở trong lâu đài của đầu bò. Nếu quả thế, không biết câu chuyện này rồi kết thúc ra sao? Làm sao tôi có thể che chở cho rena và cha tôi bây giờ? Rebecca lại nghĩ thầm. Chàng không nói gì đến hai cha con người so thái, nhưng chàng chú ý đến cha con ta làm gì. Ta thật đáng bị Thượng Đế trừng phạt vì đã cứ băn khoăn nghĩ ngợi về chàng. Sau khi tự kết tội như vậy, nàng vội vàng kể lại mọi tin tức mình biết cho chàng hay. Nhưng nàng cũng chỉ biết đại khái rằng lão hiệp sĩ thánh chiến Bohenbe B và tên quý tộc đầu bò hiện nắm vai trò chỉ huy trong lâu đài. Và hiện lâu đài bị vây hãm không biết bởi lực lượng nào. Nàng nói thêm rằng trong lâu đài hiện có một tu sĩ gia tô giáo, chắc ông ta có thể cho biết thêm nhiều tin tức khác. Chàng hiệp sĩ vui vẻ nói, một tu sĩ gia tô giáo, Rebecca, nếu có thể được, nàng hãy tìm ông ta lại đây cho tôi, nói rằng có một người ốm muốn được nghe lời khuyên bảo của ông ta. Tùy nàng nói thế nào cũng được, nhưng dẫn ông ta về đây, nhất định tôi phải tính toán hoặc là một việc gì, nhưng nếu không biết rõ tình hình bên ngoài thế nào, thì làm sao mà quyết định được. Rebecca cũng chiều theo ý muốn của Ivanho. Nàng đã thử mời Sidorick đến phòng của chàng hiệp sĩ bị thương, nhưng bị Uexpray cản trở như chúng ta đã biết. Mụ này lúc ấy cũng đang rình để bắt cóc ông thầy tu giả mạo. Rebecca đành quay về kể lại với Ivanho sự tình như vậy. Hai người cũng không có gì giờ để tiếc rẻ vì mất một nguồn cung cấp tin tức hoặc để nặng óc tìm ra cách nào biết tình hình bên ngoài nữa. Vì bấy giờ trong lâu đài ồn ào vô cùng Từ nãy Việc sửa soạn nghênh chiến Đã khiến cho cảnh tượng thật náo nhiệt Bây giờ sự hỗn độn Và tiếng hò reo còn tăng lên gấp 10 lần Tiếng chân bọn vũ sĩ Bước nặng nề và vội vã Xung động cả mặt lũy Hoặc vang rội trong các hành lang chật hẹp Quanh co và trên những cầu thang Dẫn đến những tròi canh Và những cứ điểm tự vệ Ở nhiều nơi trong lâu đài vang vẳng nghe thấy tiếng nói Của bọn hiệp sĩ kích lệ tùy tòng, hoặc điều khiển việc tự vệ. Nhiều lúc điều lệnh của chúng bị át đi bởi những tiếng va chạm xoang xoàng của áo sát hoặc những tiếng hò gieo ẩm ý của bọn binh sĩ. Thật là những tiếng động ghê sợn. Nghĩ đến cảnh tượng chém giết sắp xảy ra còn khủng khiếp hơn nữa. Nhưng Rebecca vẫn có một tâm hồn mạnh mẽ nên ngay giữa giờ phút khủng khiếp này nàng cũng cảm thấy trong những tiếng động nói trên có một cái gì vĩ đại. Má nàng tái đi Nhưng mắt nàng sáng rực lên, nàng nhầm khẽ trong miệng những câu thơ lễ dưới đây, nửa như thì thầm cho một mình nghe, nửa như muốn nói với người bạn. Trong giọng nói lẫn lộn, vừa sợ hãi, lại vừa cảm thấy cái vĩ đại của cảnh tượng đang diễn ra. Tiếng dây cung bật kêu tanh tách, mũi thương sáng loáng và chiếc kiên, tiếng các viên chỉ huy xa lệnh và tiếng hò xeo. Lúc nãy, Ai Văn Hô giống như con chiến mã trong đoạn thơ kể trên, bừng bừng nóng này vì phải nằm bẹp xí một chỗ trong khi lòng náo nức thèm cát được xông pha trong trận chiến đấu, mà những tiếng động kia báo hiệu sắp sửa xảy ra. Chàng nói. Tôi chỉ thèm lê được đến cạnh cửa sổ kia để xem trò chơi dũng cảm ấy tiến hành ra sao. Tôi chỉ thèm có trong tay một cây cung để bắn một phát, hoặc một lưỡi búa tầm xét, để dù chỉ được bổ một nhát thôi, cốt giải thoát cho chúng ta khỏi cảnh giam hãm này. Nhưng vô ích, vô ích. Gần cốt tôi hình như suy nhược cả rồi, trong tay lại không một tấc sắt. Rebecca đáp, chàng hiệp sĩ đáng kính ơi, đừng giày vò thân mình làm chi. Hiếp nghe đột nhiên những tiếng động ngừng lại hẳn, có lẽ họ không đánh nhau nữa rồi. Infrid nóng nảy nói, nàng không hiểu tí gì về điều này, sự yên lặng ấy chỉ chứng tỏ rằng mọi người đã đứng vào đúng vị trí của mình trên mặt lũy. Đang chờ đợi cuộc tấn công sắp nổ ra. Những tiếng ồn ào chúng ta vừa nghe thấy chỉ là tiếng gì dầm xa xa của một cơn bão tố. Chỉ chút nữa là cơn bão sẽ nổ tung ra ghê gớm vô cùng. Dám mà tôi đến được bên cửa sổ kia nhỉ? Nếu chàng làm thế thì nguy hiểm cho chàng lắm đấy. Thấy sáng điệu văn này tha thiết của chàng hiệp sĩ, Rebecca nói tiếp. Thôi để thiếp đứng bên cửa sổ này và tả lại cho chàng nghe sự thể bên ngoài như thế nào cũng được. Ivanho kêu lên Không nên, không được Mỗi một cung cửa sổ, mỗi một khe hở Sẽ là một cái đích cho bọn cung thủ ngắm vào Mà bắn Nhớ có một mũi tên lạc vào đó Thế thì càng may cho thiếp Rebecca lầm bẩm như vậy Và sáng điệu cả quyết Nàng đã bước lên hai ba bậc thang Dẫn đến chiếc cửa sổ vừa nói Ivanho kêu lên Rebecca, Rebecca thân yêu Đó không phải là trò giải trí của con gái đâu Nàng chưa có phơi thân ra chỗ nguy hiểm Nhớ bị thương hay bị chết Thì suốt đời tôi sẽ ân hận Vì tự mình đã gây ra tai họa. Ít nhất Nàng cũng cần cầm lấy chiếc kiên cũ Ở chỗ kia mà che mình Nhớ đừng ló mình ra nhiều quá đấy Rebecca hấp tấp một cách rất đáng ngạc nhiên Nghe theo lời dặn của Ivanho Nàng lấy chiếc kiên cũ rộng bản Che phần dưới khung cửa sổ Và nét mình vào đó Đứng như vậy cũng tương đối an toàn. nàng có thể nhìn thấy một phần những sự việc xảy ra bên ngoài và mô tả lại cho Ivanho nghe. Bọn quân phây hãm lâu đài đang sửa soạn tấn công như thế nào. Chỗ nàng đứng đặc biệt thuận tiện cho việc quan sát vì chỗ ấy là ở góc tòa nhà chính của lâu đài. Không những Rebecca nhìn thấy rõ mé ngoài dãy tường bao quanh lâu đài, mà còn có thể nhìn thấy cả chiếc công sự ngoại tiêu. Hình như chỗ này là mục tiêu tấn công trước mắt của đối phương thì phải. Công sự này. Xây mé ngoài, không cao, mà cũng không kiên cố lắm, có để bảo vệ chiếc cổng sau nơi đầu bò vừa mới thả cideric ra. Giữa công sự này và phần còn lại của sinh lũy có cái hào nước bao quanh lâu đài. Trong trường hợp công sự bị chiếm, có thể cắt đứt liên lạc với bộ phận chính của lâu đài ngay một cách dễ dàng bằng cách rút bỏ cái cầu tạm thời bắc qua hào. Trong công sự có một cái cứ điểm xuất quân tương ứng với chiếc cổng sau của lâu đài. Tất cả có một hàng rào kiên cố bao bọc Nhìn số quân được bố trí để bảo vệ công sự, Rebecca biết ngay, bọn người bị vây hãm đang lo ngại bị mất vị trí này. Và cứ nhìn lực lượng đối phương đang tập trung gần như ngay trước mặt công sự, cũng thấy rõ ràng, họ có ý qua chỗ này là mục tiêu tấn công dễ dàng nhất. Nàng vội vàng nói lại những điều nhận xét của mình cho Ivanho nghe và thêm. Ven rừng trông như viền toàn cung thủ đứng đông đặc đen ngòm, nhưng chỉ có một số nhỏ tiến lên trước thôi. Ivanho hỏi. Họ chương cờ của ai? Rebecca đáp, thiếp không nhìn thấy lá cờ hiệu nào cả. Chàng hiệp sĩ lầm bẩm kỳ lạ nhỉ? Tiến quân công phá một lâu đài như thế này, mà không có một lá cờ hiệu nào là nghĩa lý gì? Nàng có nom thấy thủ lĩnh của họ là ai không? Cô gái do thái nói, có một hiệp sĩ mặc áo giáp đen là đáng chú ý hơn cả. Chỉ mình vị này là trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, và có vẻ như nắm quyền chỉ huy tất cả mọi người hồ hỏi, trên mặt kiên của người này có dấu hiệu gì? Có cái hình gì ấy giống như một thanh sắt và một cái khóa màu xanh ra trời vẽ trên nền khiên màu đen. hồ nói, một cái khóa cùng và một chiếc chốt xích vẽ màu xanh ra trời. Không rõ người nào dùng dấu hiệu này, nhưng tôi có thể đoán chắc họ thuộc Peta. Nàng có nhìn thấy khẩu hiệu không? Rebecca đáp, xa quá, ngay dấu hiệu nhìn cũng không rõ lắm. Nhưng lúc nào ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt tiên thì Thiếp non thấy đúng như vừa tả cho chàng nghe. Chàng hiệp sĩ lo lắng hỏi thăm, có tay thủ lĩnh nào khác không? Đứng chỗ này nhìn ra, hiệp không thấy người nào khác đáng chú ý đặc biệt. Nhưng nhất định là mé bên kia lâu đài cũng bị tấn công, hình như họ đang sửa soạn tiến lên. Xin Đức tối cao đền Giai ơn phù hộ chúng con. Cảnh tượng mới ghê gớm làm sao? Những người xung quanh đi đầu mang những lá khiên khổng lồ. Và những lá chắn ghép bằng gỗ phiến, những người khác theo sát sau lưng, vừa tiến vừa dương cung, họ dương cung lên rồi. Chúa trời của Moise xin người tha thứ cho con cái người đã sinh ra. Việc mô tả của nàng đột nhiên bị tiếng lệnh sung phong làm gián đoạn. Đó là một hồi tù và rứt óc. Lập tức, bọn man trên mặt lũy trả lời bằng một hồi kèn đồng, hòa với tiếng trầm chầm, chầm đục đục của những hồi chống lệnh. Có vẻ như lên tiếng thách thức lại quân thù. Cả hai cánh quân vang lên những tiếng hò reo làm cho sự ồn ào càng thêm ghê sợi. Bọn quân tấn công thét. Thánh George phù hộ nước Anh Thanh Bình, bọn norman cũng thét lên trả lời. Tiến lên The Brassi, Borsiang, Borsiang đầu bò cứu viện. Quân sĩ hai bên hò theo tiếng thét sung trận riêng của thủ lĩnh. Tuy nhiên, những tiếng hò reo không đủ quyết định được trận đánh. Phe tấn công tuy dốc toàn lực ra cố gắng nhưng vấp phải sự kháng cự không kém mãnh liệt của bọn quân bị vây hãm. Bọn cung thủ trong những giờ giải trí giữa rừng xanh đã có dịp tập luyện rất kỹ nên sử dụng trường cung rất tài tình. Họ bắn, dùng lối nói thời đó gọi là bắn, đều tay một loạt khiến cho đối phương không thể ngóc đầu lên một chỗ nào mà không có tên bay tới. Trận tấn công mạnh mẽ vẫn tiếp tục, tên bay dày đặc như mưa, không những thế Mỗi một mũi tên đều nhằm một mục tiêu nhất định, hàng chục người cùng ngắm bắn một lúc vào một cung cửa hoặc một lỗ châu mai, cũng như vào các cửa sổ có một tên quân đối phương nấp, hoặc ngờ rằng có thể nấp. Sau cuộc tấn công liên tiếp này, có hai hay ba tên trong lâu đài bị giết, nhiều tên khác bị thương. Nhưng bọn quân sĩ của đầu bò và Debrasi ỉ vào bộ giáp lại nấp sau công sự, nên tuy bị tấn công như bão táp, chúng chống cự lại cũng gan góc không kém Chúng dùng những cây nỏ những cây trường cung những dây lăng đá và nhiều thứ võ khí khác để trả lời trận mưa tên liên tiếp và dày đặc của phe địch Vì bọn quân tấn công không đủ điều kiện che đỡ nên họ bị thiệt hại nhiều hơn so với bọn quân bị vây hãm Thỉnh thoảng tiếng tên và đá bay vun vút lại bị át đi bởi những tiếng hò xeo của quân sĩ mỗi bên khi thấy phe địch bị thiệt hại nặng nề Ivanho than thở Trong khi những người khác tham dự cuộc chiến đấu quyết định vận mệnh của tôi, hoặc được tự do hoặc phải chết, thì tôi nằm bẹp ở đây như một thầy tu ốm liệt giường. Cô gái tốt bụng ơi, hãy nhìn ra cửa sổ nữa đi, nhưng cẩn thận, khéo bị bọn cung thủ, nhắm bắn chúng đấy nhé. Hãy nhìn ra ngoài nữa đi, và nói tôi hay bọn họ đã sắp sửa công phá lâu đài chưa. Rebecca vừa khấn thầm trời đất, thấy trong lòng cũng bớt sợ, nàng lại kiên nhẫn và can đảm quay lại đứng kẻ bên khung cửa sổ. Nhưng cũng cẩn thận che xấu để cho ở dưới nhìn lên không thể trông thấy. Nhà hiệp sĩ bị thương lại hỏi tiếp. Rebecca, nàng trông thấy những gì? Thiếp chỉ thấy tên bay dày đặc như một đám mây làm lóa cả mắt che lấp cả bọn cung thủ. Ivanho nói. Không thể cứ thế này mãi được. Họ cần phải tấn công thật sự bằng cách sung phong mới chiếm được lâu đài. Vách đá là lô cốt kiên cố thế này. Cung tên nào bắn đổ được? Nàng Rebecca kiểu diễm ơi. Hãy nhìn xem hiệp sĩ áo đen đâu, xem ông ta hành động ra sao, ông ta là chỉ huy định đoạt thế nào, chắc mọi người theo thế. Rebecca đáp, thiếp không thấy nhà hiệp sĩ ấy đâu. Ivanhoe kêu lên, tên hèn nhát đê tiện, chưa thấy sóng cả, đã ngã tay chèo. Rebecca nói, ông ta không sợ đâu, ông ta không sợ đâu. Bây giờ thiếp nhìn ra rồi, ông ta dẫn đầu một cánh quân tiến đến sát hàng rào phía ngoài công sự. Họ kéo đổ hàng rào xuống rồi. Họ lấy búa phá tung những gióng gỗ ra rồi. Chiếc cù lông mũ màu đen của chàng bay phơ phất nổi bật giữa đám đông, trông như một con quạ đen lượn trên bãi chiến trường đẫm máu. Họ đã mở được một con đường qua hàng rào, họ lao vào, họ bị đánh bật ra rồi. Đầu bỏ đích thân chỉ huy bọn lính chống cự, thiếp nam rõ thân hình hộ pháp của nó nổi bật trong đám đông. Họ lại lao vào tấn công lần nữa, hai bên quyết chiến gay go, tranh nhau từng tấc đất. Chúa trời của Sa-cốp Thật là hai luồng thủy triều giận dữ giao nhau, sức nước của hai đại dương xô vào nhau dưới cơn gió cả. Nàng quay mặt đi khỏi cửa sổ, dường như không thể chịu đựng nổi cảnh tượng khủng khiếp quá sức. Ivanho không hiểu cử chỉ của nàng hỏi: "Rebecca, hãy nhìn nữa đi, bây giờ hai bên đang giáp chiến, chắc bọn cung thủ thôi không bắn nữa, hãy nhìn nữa đi, bây giờ không nguy hiểm đâu." Rebecca lại nhìn ra ngoài và lập tức kêu lên: Hỡi các vị tiên tri của dân tộc Do Thái, hiệp sĩ áo đen và đầu bò đang cùng nhau giáp chiến. Quân sự hai bên hò gieo ầm trời, vây xung quanh chờ đợi kết quả. Cầu thượng đế hãy phù hộ cho chúng con, những kẻ bị áp bức và bị giam giữ. Bỗng nàng thét lên một tiếng to và kêu lên. Thế là ngã rồi, ngã mất rồi. Ivan vội kêu. Ai ngã mất rồi? Lại đức thánh mẹ thân yêu. Nói ngay tôi rõ ai bị ngã. Rebecca đáp lại, giọng nói yếu ớt hiệp sĩ áo đen nhưng lập tức nàng lại reo lên hăng hái sung sướng, nhưng không không, đức chúa trời sáng danh vô cùng, ông ta lại đứng dậy rồi lại chiến đấu như tập trung trong cánh tay thần lực của mình hàng hai chục người, ông ta bị gãy mất gươm, ông ta rằng lấy búa của một người yêu men, bổ những nhát búa xuống đầu bò liên tiếp tên hộ pháp rũ xuống, lào đảo như một cây sồi đang bị người tiểu phu lấy diều đốn, nó ngã Nó ngã rồi. Ivanho hỏi. Đầu bò. Cô gái dò thái đáp. Đầu bò. Quân sĩ của chúng xông ra cứu chủ. Tên hiệp sĩ thánh chiến kêu hãnh dẫn đầu. Lực lượng chúng tập trung lại một chỗ. Nhà hiệp sĩ phải dừng lại. Chúng kéo được đầu bò vào trong lũy rồi. Ivanho hỏi. Họ đã chiếm được hàng rào rồi. Có đúng không? Rebecca kêu lên. Chiếm được rồi. Chiếm được rồi. Họ đang dồn bọn chúng vào mặt tường mé ngoài. Kẻ thì đặt thang, người thì súng xít như đàn ông, họ trèo cả lên vai nhau để leo và lên. Từ trên mặt lũy, chúng ném đá, dầm gỗ và cả thân cây nữa xuống đầu họ như mưa xào. Những người bị thương vừa được khiêng ra ngoài, thì kẻ khác lập tức xông lên thay thế tấn công ngay. Ôi, Thượng Đế Trí Tôn! Người đã phú cho con người hình ảnh của chính người, sao nỡ để cho chính họ lại tiêu diệt lẫn nhau độc ác thế kia ư? Ivan Hồ nói. Đừng nghĩ đến điều đó, bây giờ không phải là lúc nghĩ ngợi như vậy. Bên nào lùi, bên nào thắng thế? Rebecca dùng mình đáp. Chúng đẩy đụng đồ những cái thang xuống rồi. Bọn chiến sĩ bị thang đè lên, nằm lăn lóc quản quại dưới đất như những con rắn xếp bị dẫm bẹp. Bọn quân bị vây lợi thế hơn rồi. Chàng hiệp sĩ kêu lên. Cầu thánh George, ra tay cứu vớt chúng con. Thế bọn yêu men có chịu lùi không? Rebecca đáp. Không. Họ chiến đấu xứng đáng là dân yêu men lắm. Hiệp sĩ đen vác một cây búa lớn tiến đến sát chiếc cổng sau kia. Tiếng búa bổ vào cửa kêu vang như tiếng sấm. Chàng có thể nghe rõ mồn một át cả tiếng hò reo của trận đánh. Chúng lao gỗ đá xuống đầu nhà hiệp sĩ Táo Bảo. Ông ta vẫn điềm nhiên coi gỗ đá chỉ như những sợi lông tơ vậy. Ivan Hồ sung sướng ngồi nhộm dậy trên tường nói Thể có thánh John Aker. Cứ như tôi nghĩ, cắp nước Anh này chỉ có một người đủ sức làm công việc tuy thường như vậy Rebecca tiếp tục nói cánh cổng sau bị lay chuyển rồi bị nứt ra rồi, bị búa bổ vỡ ra từng mảng rồi, họ xông vào trong thế là chiếm được công sự rồi ôi thượng đế, họ ném bọn quân chống cự từ mặt lũy xuống đất họ lao chúng xuống hào nước hỡi các người, nếu các người quả thật là người hãy tha cho chúng, vì chúng cũng chẳng còn chống cự được bao lâu nữa Ivanho kêu lên còn cái cầu, cái cầu bắc vào lâu đài, họ có chiếm được không? Rebecca đáp, không, tên hiệp sĩ thánh chiến đã phá hủy những tấm gỗ ấy rồi, một số ít quân sĩ của nó theo được vào trong lâu đài, còn những tiếng kêu tiếng thét chàng nghe thấy đó, nói lên số mệnh của bọn này ra sao rồi. than ôi, thiếp thấy, nhìn sự chiến thắng còn khó hơn nhìn vào trận đánh. Ivanho hỏi, bây giờ họ đang làm gì đấy cô gái, nhìn ra ngoài nữa đi, bây giờ không phải là lúc thấy đổ máu mà chết ngất. Rebecca đáp. Lúc này cuộc chiến đấu tạm ngừng, các bạn của chúng ta cố thủ trong công sự ngoại tiêu họ vừa chiếm được để củng cố lực lượng. Họ có một chỗ nấp kín đáo quá, nên bọn thù chỉ thỉnh thoảng mới bắn một phát tên, hầu như để giải buồn cho họ, chứ không thể mong làm cho họ bị thương được. Winfried nói, nhất định các bạn chúng ta sẽ không bỏ lỡ sở một cuộc tấn công thắng lợi rực rỡ ngay bước đầu như vậy. Không. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào vị hiệp sĩ với cây búa ngàn cân có thể chém sắt như chém bồn ấy. Chàng lại lầm bầm một mình. Lạ thật, không lẽ trên đời này có thể có hai người đủ sức làm một việc ghê gớm như vậy? Một cái khóa cùng và một cái chốt xích vẽ trên nền máu đen. Thế có ý nghĩa là gì nhỉ? Rebecca, nàng thấy vị hiệp sĩ áo đen có điều gì khác đáng chú ý không? Cô gái do thái đáp. Không chàng ạ. Mọi thứ trên người ông ta đều đen nhánh, như màu lông quạ trong đêm tối, thiếp đã trông kỹ mà không thấy điều gì đáng chú ý hơn. Nhưng chỉ cần nhìn ông ta chuyển sức thần sung trận một lần thôi, thiếp nghĩ rằng lần sau có thể nhận ngay ra ông ta giữa đám hàng ngàn dũng sĩ khác. Ông ta lao vào cuộc hỗn chiến như đi dự tiệc. Không phải chỉ có sức khỏe mà thôi đâu, dường như nhà hiệp sĩ đặt hết cả tinh thần và tâm hồn vào mỗi nhát búa bổ vào đầu kẻ thù cầu Chúa Trời tha thứ cho ông ta vì tội làm đổ máu Trong cảnh tượng, một con người đơn thương độc mã mà chiến thắng hàng trăm người thật là khủng khiếp, nhưng cũng thật là phi thường hồ nói Rebecca, nàng đã mô tả một vị anh hùng chắc chắn họ nghỉ ngơi để lấy lại sức hoặc là bàn tính cách vượt qua hào nước đấy Được một nhà hiệp sĩ như người nàng vừa mô tả chỉ huy không thể có kẻ nào hèn nhát vì sợ hãi hoặc chậm chạp vì thiếu hăng hái Họ không thể bỏ giờ một công cuộc anh dũng như vậy. Vì càng gặp nhiều khó khăn nguy hiểm, cuộc chiến thắng lại càng vẻ vang. Tôi xin thề trước danh dự của dòng họ tôi, tôi xin thề trước tên tuổi bà chúa của tâm hồn tôi rằng, nếu được chiến đấu bên cạnh vị hiệp sĩ ấy một ngày trong một trận đánh như thế này, thì giàu phải tù đầy 10 năm cũng thỏa. Rebecca rời khỏi khung cửa sổ bước lại gần giường chàng hiệp sĩ. Than ôi! Chàng cứ khao khát được chiến đấu, cứ tự dày vò mình vì thiếu sức khỏe mãi như thế, thì nhất định chỉ khiến cho bệnh trạng kéo dài mãi thôi. Làm sao chàng có thể hy vọng đánh kẻ khác bị thương, trong khi chính những vết thương trên mình chàng chưa chữa khỏi. Rebecca, nàng không thể hiểu được, đối với một người sống vì những cuộc chiến đấu thượng võ, trong khi những hành động vinh quang diễn ra quanh mình, mà phải nằm lì một chỗ như một thầy tu, như một người đàn bà, thì khổ sở, không sao chịu nổi. Lòng ham mê chiến đấu và là thức ăn tinh thần của chúng ta. lồng ngực chúng ta quen thở hút cát bụi của những cuộc hỗn chiến. Chúng ta không sống cũng không ao ước được sống nếu không còn được lấy lừng danh tiếng vì chiến thắng. Cô gái ạ, đó là luật lệ thượng võ mà chúng ta đã thề tuân theo mà chúng ta sẽ hy sinh tất cả những điều thân yêu nhất để bảo vệ. Cô gái đẹp do Thái nói, Hỡi ôi, thưa hiệp sĩ anh dũng. Điều đó có nghĩa gì đâu, chỉ là một việc hiến tế cho con quỷ của sự vinh quang vô ích, để rồi chết đi sẽ phải tìm trong ngọn lửa của thần Molosser. Các ngài được đền bù gì khi làm chảy biết bao nhiêu máu con người như vậy, khi bắt mình phải chịu đựng biết bao đau khổ hiểm nguy như vậy, khi võ công của các ngài làm chảy biết bao nhiêu dòng nước mắt, khi thần chết bẻ gãy cả ngọn giáo của người anh hùng và vượt nhanh hơn cả con chiến mã ngàn dặm của họ. Ivanho kêu lên được đền bù gì ư sự vinh quang cô gái à sự vinh quang nó thép vàng trói lọi nấm mồ của chúng ta và để lại tiếng thơm muôn thuở. Rebecca đáp sự vinh quang hỡi ôi dầu trên nấm mồ tối tăm điêu tàn có treo bộ áo sát khen gì coi là dấu hiệu anh hùng đi nữa dầu nhà tu hành rốt nát có bập bẹ đánh vần được những chữ khắc đã gần phai mờ trên tấm bia cho người hành hương tò mò nghe đi nữa Thì đó đã đủ là phần thưởng xứng đáng đánh đổi lấy sự hy sinh biết bao tình cảm trìu mến, đánh đổi lấy một đời sống thê thảm của các ngài, để lại khiến cho bao người khác cùng chịu cảnh sống thê thảm như mình chưa? Hay là trong những vần thơ thô thiện của mấy tên có công lang thang, có một sức thần bí, khiến cho các ngài đang tâm đem tất cả tình yêu của gia đình, đem tất cả cảm tình trìu mến, đem cả hòa bình và hạnh phúc ra mà đánh đổi để được trở thành vị anh hùng trong những bài ca mà bọn hát xong lang bạc kia vẫn dùng để giải trí cho bọn nhà quê say mềm trên chiếu rượu buổi tối. Chàng hiệp sĩ nóng này nói, Thề có linh hồn, Yaroa, này cô gái, những điều nàng nói, nàng không biết một chút nào đâu. Không khéo, nàng dập tắt mất ngọn lửa tinh khiết của giới thượng võ mất, mà chỉ có ngọn lửa ấy mới phân biệt được người cao quý với kẻ đê tiện mới phân biệt được nhà hiệp sĩ đáng yêu với kẻ quê mùa hoặc tên mọi sợ. Chính ngọn lửa ấy đã khiến cho đời sống của chúng ta có giá trị vô cùng, có giá trị hơn cả vinh quang. Ngọn lửa ấy đã khiến chúng ta chiến thắng và vươn lên trên mọi sự đau khổ, vất vả. Nó đã dạy chúng ta không biết sợ là gì, mà chỉ lo bị khinh rẻ. Rebecca, nàng không phải là người gia tô giáo nàng không thể hiểu nổi những tình cảm sôi nổi trong lòng một cô gái quý tộc khi thấy người yêu của mình chứng tỏ tấm tình nồng nàn bằng một võ công phi thường nào đó tinh thần thượng võ cô gái nàng có biết không tinh thần thượng võ đã nuôi nấng những tình cảm thanh khiết và cao quý nó chống đỡ cho kẻ bị áp bức nó an ủi những con người đau khổ nó kìm hãm thế lực của bọn tàn bạo nếu không có tinh thần thượng võ thì giới quý tộc chỉ là một cái tên xuông Với ngọn giáo và mũi gươm, nó che chở cho tự do, rất đắt lực vậy. Rebecca đáp Quả thật, Hiếp là con dân của một giống người chỉ chứng tỏ đức tính can đảm phi thường khi bảo vệ chính đất nước mình. Dân tộc thiếp không hề gây chiến với ai, ngay cả hồi đất nước còn toàn vẹn, trừ trường hợp chiến đấu theo lệnh của đấng tối cao hoặc để bảo vệ đất nước chống nạn áp bức của ngoại quốc. Tiếng kèn trận không còn đánh thức Juda dậy nữa, và bọn con dân bị khinh miệt của người bây giờ chỉ là những kẻ nạn nhân bất lực chịu đựng sự thù hằn và áp bức của bọn quân Việt. Ngài hiệp sĩ, ngài đã nói rất đúng. Khi Chúa trời của Jacob chưa dựng cho dân tộc Do thái một ngôi đền Gideon thứ hai, hoặc một ngôi đền Maccabea mới, thì một người con gái Do Thái chưa nên nói đến chuyện chiến trận thật. Cô gái có tâm hồn cao cả khi kết luận Bằng một giọng buồn sầu, giọng nói tỏ rõ cô thấm thiế về sự tàn bạo của dân tộc mình và trong thâm tâm càng cảm thấy chua sót hơn vì nghĩ rằng Ivanhoe coi mình là một người không đủ tư cách bàn đến những chuyện về danh dự và không thể hiểu được hoặc bộc lộ được những tình cảm thuộc về danh dự và sự rộng lượng. Nàng nói nhỏ, chàng không hiểu rõ lòng ta chút nào, chàng tưởng rằng tâm hồn ta hẳn phải là hèn nhát và tầm thường. Vì ta đã phê phán cái tinh thần thượng võ kỳ quái của bọn người Nazaren, có thượng đế làm chứng, nếu ta phải nhỏ từng giọt máu một cho đến chết mà đền được tội cho Judas ta cũng không từ Nếu việc đó có thể cứu được cha ta và vị ân nhân này của người khỏi cảnh xiềng xích của sự áp bức, thì ấy con người gia tô giáo kêu hãnh kia sẽ thấy rằng đứa con gái của dân tộc được Chúa Trời thương xót dám chết một cách can đảm không kém gì một người con gái Nazaren vô phô chương mình thuộc dòng dõi một viên thủ lĩnh tầm thường nào đó, tại một vùng băng giá cằn cỗi miền Bắc. Rồi nàng nhìn về phía chiếc giường của chàng hiệp sĩ bị thương. Chàng ngủ rồi, nỗi đau đớn và sự nghĩ ngợi vô ích đã hút kiệt sức lực chàng. Tấm thân mệt mỏi của chàng gặp lúc thư thái đôi chút là liệm ngay đi trong giấc ngủ. Hàn ôi, biết đâu lần này chẳng phải là lần cuối cùng ta được nhìn mặt chàng. Vậy mà nhìn chàng sao ta vẫn thấy mình đã phạm một tội ác? Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi. Những nét mặt khôi ngô kia có thể không còn động đậy được nữa. Vì cái tinh thần dũng cảm sôi nổi vẫn phản phất ngay khi chàng ngủ say. Lúc ấy không còn nữa rồi. Và lúc ấy, lỗ mũi chàng xẹp xuống, mồm há ra, trong mắt mở chơ chơ đỏ ngầu những tia máu. Lúc ấy chàng hiệp sĩ kiêu hãnh và cao quý có thể bị tên hèn mạt nhất trong lâu đài này trà đạp lên. Nhưng chàng không còn cử động nữa khi gót chân của chúng dơ lên để giày đạp chàng. Còn cha ta, ôi cha ta, ta thực đáng gặp tai họa này vì đã chỉ tưởng tới mái tóc vàng óng của chàng trẻ tuổi mà quên cả mái tóc bạc của người. Chắc chắn rằng, tai họa này báo hiệu sự giận dữ của Đức, giê Đối với mọi đứa con bất hiếu chỉ lo cho một người xa lạ bị giam cầm, chứ không nghĩ gì đến cha mình. Ta đã quên mất sự đau khổ của Suda, mà chỉ mải ngắm nét mặt đẹp đẽ của một người xa tô giáo xa lạ. Nhưng ta sẽ xé sự rồ dại đó khỏi trái tim ta, dẫu rằng vì thế mà từng thớ thịt trong tim ta phải giỏ máu. Nàng kéo tấm chẳng mạng che kín mặt. Và ngồi xuống một chỗ, cách xa tầm giường của chàng hiệp sĩ bị thương, quay lưng lại. Nàng muốn cho tâm hồn có nghị lực, hoặc cố gắng bắt mình có nghị lực, không những để chống lại những tai họa từ bên ngoài đưa tới, mà còn để chống lại những tình cảm phản bội đang vò xé lòng nàng.